thành quân cũng đã sớm để phòng bọn họ ma môn đây là muốn làm cái gì năm lần bảy lượt coi ta đạo môn phật môn yêu tộc vì không có gì a thành quân chân quân không phải cũng là không tuân thủ quy củ sao thành quân tự nhiên là biết bọn họ sở chỉ chính là lần trước ma vật một chuyện nếu không phải ngươi ma môn thăm dò bất lợi phóng tiêu nghiệt xúc nam cung vân giấu dếm thân phận tiến vào trọng nguyên đại bỉ còn tư tàng ma tộc bổn quân lại như thế nào độc thủ bổn quân đến còn sao có hỏi ngươi ma môn có gì giáp tâm Thành quân chân quân nhưng thật ra nói xinh đẹp, nói đến cùng kia nam cung vân là ta ma môn chó săn, nhưng là kia nam cung vân lại là người đạo môn vạn đạo tông nuôi lớn đi. Ngươi! Còn không đợi mọi người tranh ra cái kết quả, liền nghe được thật lớn oanh thanh từ lôi đài chỗ truyền đến. Tịch ly nơi lôi đài kết giới điên cuồng rung động, vô số màu đen xúc tu từ trong suốt kết giới thượng chạy xuống, mà chính chủ huyết mộ hàn đang bị tịch ly một tay tạ cổ, để ở kết giới thượng. Nôn! Dưới đài người nhìn những cái đó chạy xuôi màu đen đặc sẻ xúc tu còn ở mấp máy, cảm giác đã chịu nghiêm trọng thị giác đánh sâu vào. Trên lôi đài cảnh tượng quá mức khủng bố, quả thực là hiện thực bản tu la tràng. Huyết mộ hàn bị tịch ly nắm cổ, gân xanh bạo khởi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly, hận không thể cổ ra tới. Tịch, tịch ly, khu khu, khu khu, hô hấp chịu trở, trước mắt có chút phạm vự. Người dám giết ta, ha ha ha, khu khu khu. Ngươi cũng sẽ không đến cái gì kết cục tốt. Ngươi cái này yêu ma. Có thể hút nhân sinh cơ, không phải yêu ma là cái gì. Vẫn là đạo môn tu sĩ, phi. Đạo môn này đó làm bộ làm tịch ngụy quân tử. Trong tay cốt hàn loan đao đột nhiên xuất hiện, về phía sau xoay tròn, liền hướng về tịch ly giữa lưng dơ Trô đâm tới. Len keng. Cốt hàn loan đao bị tịch ly hình vương hung hăng chém xuống. Bàn mạng pháp bảo bị thương, huyết mộ hàn lại lần nữa phun ra một búng máu, trên người ma khi rốt cuộc gáp chế không được. Nguyên bản ma công bị hủy, hiện giờ bản mạng pháp bảo bị hao tổn, trong cơ thể ma khí bạo động. A. Thịch ly buông ra huyết mộ hàn. Huyết mộ hàn ngã xuống ở trên đài cao, vô lực quỳ dạp trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Thân thể bởi vì ma khí bạo động phản vệ đau đớn mà cuộn tròn ở bên nhau, không ngừng run rẩy. Mọi người chỉ thấy huyết mộ hàn giữa mày chỗ chui ra một cổ hắc khí, mọi người lại là cả kinh. Sẽ không lại là cái gì ma tộc đi. Chỉ là đãi mọi người thấy rõ ràng đó là thứ gì sau, lại lần nữa nôn khăn lên. Chỉ thấy lôi đài phía trên hắc khí ở lao ra huyết mộ hàn thức hại sau, hóa thành từng sợi hồn phách, chỉ là những cái đó hồn phách toàn thân đều là hắc khí, có chút còn thiếu cánh tay thiếu chân, bộ dáng thảm không nỡ nhìn. Có chút hồn phách là đã tuổi già lão giả, có chút là trung niên, mà để cho nhân tâm kinh chính là có rất nhiều tiểu hài tử, thậm chí có mấy cái là còn không có trưởng toàn tay chân. Từ nay đó hồn phách thảm dạng có thể thấy được. Bọn họ trước người gặp quá cái gì tra tấn? Này Nam Cung Vân thật sự là phát rộ. Này Nam Cung Vân chính là huyết u môn thiếu chủ, hắn có thể làm được hiện giờ tình trạng này, không có sau lưng người chống lưng, lại sao có thể tàn hại như vậy nhiều người. Thế nhưng còn có phạm nhân. Còn có, còn có. Nói không được nữa. Chẳng qua mọi người đều biết, như là huyết mộ hàn người như vậy, tu tiên giới không phải độc này một phần. Hôm nay trên lôi đài có huyết mộ hàn Phía dưới hắc cám chỗ không biết còn có bao nhiêu cái huyết mộ hàn. Hắn bất quá là bị bại lộ ở dưới ánh mặt trời, làm người thấy được kia tàn nhẫn máu chảy đầm địa. Trên đài cao huyết lũ môn nguyên anh Trần Quân bị tình cảnh này làm cho còn không có phản ứng lại đây, muốn ngăn cản cũng đã vì khi đã muộn. Chẳng qua hiện tại lại như thế nào không muốn, cũng muốn từ tịch ly trong tay cứu huyết mộ hàn. Ít nhất huyết mộ hàn không thể ở bọn họ mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, môn chủ thủ đoạn, không có người không sợ. Chương 362 quy Củ Mong rằng tịch ly tiểu hữu thủ hạ lưu tình. nay huyết mộ hàn buồn quân sẽ tự mang về giao cho môn chủ xử lý. Phía dưới tu sĩ nghị luận sôi nổi. Không thể phong A. nay đem cái này huyết mộ hàn thả lại đi, chẳng phải là thả hổ về rừng. Huyết mộ hàn đến sát. Không giết huyết mộ hàn, như thế nào không làm thất vọng những cái đó của mạng người. Đối không thể phóng. nay huyết mộ hàn thả lại đi, tiêu huyết u môn môn chủ là hắn lao tử, còn không được bảo vệ hắn. này sau này lại đến chết nhiều ít vô tội người huyết u môn trưởng lao híp híp mắt uy áp đảo qua phía dưới tu sĩ nháy mắt liền an tĩnh tịch ly tiểu hữu như thế nào huyết u môn nguyên anh chân quân trong mắt uy hiếp quá mức rõ ràng đầy mặt giữ tợn huyết mộ hàn hung tợn nhìn tịch ly tịch ly ngươi nhưng thật ra giết ta a ha ha ha tịch ly hôm nay bản thiếu chủ bất tử ngày nào đó định tiêu ngươi sống không bằng chết huyết u môn trưởng lao như mày Nhưng là tin tưởng Kiêu Tịch Ly Định là cái người thông minh, sẽ không vì nhất thời thống khoái mà đắc tội huyết u môn môn chủ. Thành quân vừa mới chuẩn bị chen vào nói, đã bị một bên mấy cái ma môn chân quân ngăn trở. Tịch Ly nhìn mãn nhãn ác ý huyết mộ hàn, cười lạnh. Mũi chân hơi hơi gợi lên, nâng lên huyết mộ hàn đầu, không lưng, nhìn chăm chú vào huyết mộ hàn. "Bương tha ngươi, cũng không phải không thể, ngươi nhưng thật ra hướng ta xin tha a." Mọi người nuốt nước miếng thanh em thập phần thống nhất. Đây là nhục nhã rõ ràng a. Huyết mộ hàn khỏe, mắt muốn nước ra. Tịch Ly, như thế nào? Không muốn a. Tịch Ly một phen gạt ngã huyết mộ hàn, xoay người nhìn phía trên đài cao đẩy người hàn ý huyết u môn trưởng lão. Chân Quân, ngươi xem, không phải ta không muốn buông tha hắn, là chính hắn không muốn sống sót. Trên đài cao chúng nguyên anh chân Quân khỏe miệng chịu động. Tịch Ly tiểu hữu, mong rằng không cần quá mức. Huyết mộ hàn là ta huyết u môn thiếu chủ, còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, Tịch Ly liền đánh gậy hắn chưa hết chi ngôn. Chân Quân là nói, huyết mộ hàn này cử là huyết u môn bảy mưu đặt kế sao? Giết hại vô tội phạm nhân, cướp lấy còn thượng ở tã lót trẻ mới sinh thánh mạng, thậm chí là càng thêm phát rồ sự tình. Đều là huyết u môn bảy mưu đặt kế sao? Trẻ con. Đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Buồn quân xem ngươi là không biết trời cao đất dày. Một trường đánh ra, nguyên anh cao giai tu vi một trường thẳng tắp hướng về lôi đài phía trên tịch ly chụp đi. Làm cản. Song viện tay phải phất một cái, linh lực hóa thành vô hình. Thanh, huyết ú môn trưởng lão bị chụp ngã xuống đất, đôi mắt đỏ bừng. Vạn đạo tông là khinh ta huyết ú môn không người ra. Huyết ú môn vài vị nguyên anh Trần quân lập tức bước ra khỏi hàng. Buồn quân xem, là huyết ú môn coi ta vạn đạo tông vì không có gì. Kẻ hèn một cái nguyên anh cao kỳ chân quân cũng dám coi rẻ buồn quân, làm cho buồn quân mặt khinh ta vạn đạo tông đệ tử. Là ai cho ngươi cái này là gan? Thanh, mấy cái huyết ú môn nguyên anh Trần quân thân ảnh đột nhiên lui về phía sau vài bước. kiếp sợ nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh song viện nửa bước hóa thần cái này điên bà nương thế nhưng đã đột phá tới rồi nửa bước hóa thần cảnh giới nô chờ tất nhiên là không dám coi rẻ song viện chân quân chỉ là này tịch ly tiêu ngạo đến cực điểm giáp mặt nhục nhã ta huyết ú môn nga nàng khi nào nhục nhã ngươi huyết ú môn chẳng lẽ nàng nói đều là thật sự là ngươi huyết ú môn sai sử hắn huyết mộ hàn làm hạ bực này thương thiên hại lý việc huyết ú môn vài vị nguyên anh trần quân bị chọc tức ngực kịch liệt phập phồng. Bọn họ ai không biết, thu tiên giới, thực lực vi tôn. Bất quá là kẻ hèn mấy trăm người tánh mạng, cái nào tu tiên người trong tay không có lây dính quá máu tươi. Bất quá là bọn họ thực lực không bằng người, muốn nén giận. Huyết ú môn tự nhiên là không có sai sử hắn làm bất luận cái gì sự. Chỉ là người này dù sao cũng là ta huyết ú môn thiếu môn chủ. Mong rằng song viện chân quân cho ta huyết ú môn, cho ta ma môn một cái mặt mũi. Song viện nhìn về phía lôi đài phía trên tịch ly. kia tịch ly, ngươi như thế nào xem. Tịch ly đối với vị này, lão tổ ném qua tới bóng cao su vô cảm. Ta lại không có nói qua không buông tha này huyết ú môn thiếu môn chủ, chẳng qua muốn cho hắn xin tha. Huyết ú môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Tịch ly tiểu hữu, thiếu môn chủ, hắn từ nhỏ kiêu ngạo, tâm khí cao, mong rằng tịch ly tiểu hữu không cần cùng hắn so đo. Tịch ly nhìn về phía hận không thể cắn nàng một ngụm huyết mộ hàn. Nhìn xem, nhìn xem, trưởng bối của ngươi ở vì ngươi cầu tình. Ngươi có cái gì hảo tâm cao khí ngạo? Đều thành thủ hạ bại tướng, còn chết sĩ diện, bất quá ta cũng không phải keo kiệt người, xem ở huyết u môn chân quân mặt mũi thượng buông tha ngươi. Vậy ngươi nhận thua đi. Huyết mộ hàn rốt cuộc nhịn không được, hung hăng phun một búng máu. Tịch, ly. Lục tiêu nhắm mắt, cảm giác nếu chính mình là kêu mấy cái nguyên anh chân quân, trong lòng cũng nhất định là ngạnh một búng máu. Tịch ly nhìn chết nhắm miệng huyết mộ hàn, bất đắc dĩ lại vô tội nhìn về phía huyết u môn mấy người. Vai vị chân quân, xem đi Không phải ta không cho vài vị chân quân mặt mũi, ta đều không cần hắn xin tha, làm ta tiêu hận, làm hắn thủ quy củ, nhận cái thua, liền có thể xuống đài, chính là hắn chính là miệng nạnh. Tiếp thu đến huyết u môn vài vị cảnh cáo, tịch ly làm bộ làm tịch hướng về trên đài cao chúng nguyên anh chân quân chắp tay hành lễ. Bái kiến các vị chân quân, đệ tử đều lui qua tình trạng này thượng, tiêu huyết mộ hẳn thật sự là không nhận thua, ta cũng không có cách nào. Rốt cuộc này trọng nguyên đại bị quy củ, không thể phá. thật đúng là cái mang thủ tiểu nha đầu ngự kiếm tông nguyên anh chân quân lên tiếng nay trọng nguyên đại lục quy củ tự nhiên là không thể phá ma môn trước đó liền trông giữ bất lợi làm tu tiên giới tà ma nam cung vân lấy tán tu thân phận lẫn vào trọng nguyên đại bỉ hiện giờ vạn không thể vì một cái huyết mộ hàn lại phá trọng nguyên đại bỉ quy củ kia thành quân cùng ngươi đạo môn còn muốn phá hư lôi đài kết giới như thế nào hắn liền không phải phá hư trọng nguyên đại bỉ quy củ bổn quân phá hư quy củ tất nhiên là bởi vì ngươi ma môn trông giữ bất lợi để vào ma tộc dương nghiệt nhưng là vì trọng nguyên đại bỉ quy củ cùng công bằng tính đại bỉ sau khi kết thúc bổn quân tự nguyện bị phạt lấy thủ trọng nguyên đại bỉ công bằng cùng quy củ bổn quân cũng tự nguyện bị phạt bổn quân cũng tự nguyện bị phạt ta dược phiệt cũng không sợ thanh hoan tông nguyên anh chân quân cái chán thình thịch hảo hảo lại lần nữa bị kéo xuống nước huyết ú muôn mặt mũi liền như vậy quan trọng sao nhận cái thua có sẽ thế nào một hai phải nháo thành như vậy bổn quân trông coi pháp kính có lầm bổn quân tự nguyện bị phạt lấy chúng ta trọng nguyên đại bỉ quy củ. Phật môn tịch không đại sư thấy vậy, vội vàng lên tiếng: "A Di Đà Phật. Các vị thí chủ, một khi đã như vậy, đại bỉ quy củ hẳn là lập, mong rằng huyết u môn các vị thí chủ tuân thủ đại bỉ quy củ, để tránh khai này không tuân thủ quy củ khơi dòng, coi đại bỉ quy củ vì không có gì. Huyết u môn nguyên anh chân quân còn có thể nói cái gì? Có Phật môn cùng đạo môn ở, cực băng lưu vực những cái đó bất nhập lưu đã sớm bị đánh sợ, giờ phút này làm bộ làm tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời." Yêu tộc vui tươi hớn hở xem diễn, Ma môn, Ma môn ly tâm thanh hoàn tông, lòng có lực không đủ luyện thi tông, ở vào làm lơ trạng thái vô cực tông, gió thổi nghiêng ngả âm hồn tông. Bọn họ huyết u môn này trang việc tư, là xả không dậy nổi ma môn cơ sĩ, chỉ có thể nhận tài. Chương 363 trúng cử. Nhìn về phía trên đài cao huyết mộ hàn, huyết u môn nguyên anh chân quân đau đầu đỡ chán. Huyết mộ hàn, chạy nhanh nhận thua. Huyết mộ hàn nhìn đắc ý tịch ly. Mơ tưởng Dưới lôi đài mọi người xem mùi ngon, cảm giác lần này trọng nguyên đại bị thật là cực kỳ ngoạn mục ca Đặc biệt là lôi đài phía trên vị này tiểu sát thần, sợ là muốn nổi danh trọng nguyên đại lục Mà kia huyết mộ hàn, hiện giờ xem ra cũng không có trong lời đồn lợi hại sao, bị phá độc thuật, chính là cái hổ giấy. Nếu không phải còn có huyết u môn môn chủ trong lưng, hiện giờ cái gì đều không phải. Thật đúng là không biết tốt xấu, bất quá không nhận thua cũng hảo, tốt nhất kia tịch ly giết kia huyết mộ hàn. Huyết mộ hàn Ngươi nếu không nhận thua, ngươi muốn như thế nào báo thủ? Ngươi cam tâm nhìn này tịch ly dấm lên ngươi đầu, từng bước một nổi danh sao. Ngươi không nhận thua, chỉ có thể chết ở lôi đài phía trên, cái gì đều làm không được. Huyết ú môn chân quân bất đắc dĩ truyền âm, cảm nhận được mặt khác chân quân bất thiện ánh mắt, không thể không dừng tay, hung tận nhìn huyết mộ hàn. Huyết mộ hàn nhìn chằm chằm tịch ly, phảng phất là muốn đem tịch ly khắc tiến trong đầu. Ta, nhận, thua. một bên mồ hôi lạnh dòng dòng trọng tài vội vàng gõ vang kết thúc chung tịch ly cười nhìn huyết mộ hàn nghiêng ngả lảo đảo đi xuống đài Tái kiến thủ hạ bại tướng thấp thấp lời nói chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm huyết mộ hàn thân ảnh lại lần nữa một cái lảo đảo một ngụm máu tươi phun ra hoàn toàn té xỉu. huyết ú môn người chạy nhanh đem người cấp nâng đi chúng nguyên anh chân quân ngồi trở lại địa vị cao huyết ú môn chân quân không xem tịch ly vị trí lôi đài mắt không xem tâm không phiền. hảo hảo một cái ma môn có hy vọng tiến vào đệ nhất đệ tử liền chết ở nửa đường liền mười người tái đều tiến vào không được song viện nhưng thật ra xem rõ ràng kia tiểu nha đầu thật đúng là có thủ tất báo bất quá cũng đích xác thông minh kia huyết mộ hàn bị tịch ly một phen động tác xuống dưới đã phế đi ma công lại bị thương bản mạng pháp bảo còn bị dẫm vào bùn lầy không nói căn cơ tu vi bị hao tổn muốn khi nào khôi phục có hay không khôi phục cơ hội chính là tâm tính phương diện chỉ sợ cũng sẽ nảy sinh tâm ma Tu sĩ sợ nhất chính là cái gì, tự nhiên là quá không được chính mình kia một quan. Một người đấy lòng sợ hãi một người khác, bất luận đang làm cái gì thời điểm, ở đối mặt người nọ khi, đều sẽ ở vào như thế. Thích Ly nhìn huyết lũ muôn người. Đều nói chẳng thảo không trừ tận gốc. Xuân Phong Thổi lại sinh. Nàng lại sao có thể như vậy dễ dàng buông tha một lòng muốn nàng chết người đâu, chẳng qua vạn đạo tông tạo địch nhân đã không ít, bên ngoài thượng không nên lại đại động căn qua. Huyết mộ hàn căn cơ hủy định rồi. Chẳng qua lại không phải nàng hủy, nàng chỉ là đem sinh cơ cùng bao vây lấy thần tộc hơi thở, cùng với nam cung vân căn nguyên ma khí, dùng đặc thủ thủ pháp rót vào tới rồi hắn trong cơ thể. Chẳng sợ cứu chi hảo, cũng là tạm thời. Chẳng sợ bị phát hiện, cũng thời gian đã muộn, phần lớn tu sĩ chiến đấu bị thương khi, đặc biệt là nội thương, trong cơ thể đều sẽ tồn tại một ít địch nhân phát ra công kích hơi thở. Mấy phương không dung hơi thở một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Thích Ly nhìn về phía lôi đài dưới người. Còn có ai Mọi người một ngạnh. Nay tịch ly chiến lược phi phàm, ngày thường cũng lạnh nhạt, nhưng là độc miệng lên, kia thật là tức chết người. Nhìn không người còn dám đi lên ứng chiến, tịch ly tử nhẫn chữ vật móc ra một chương ghế, ngồi đi lên. Phía dưới người, thoạt nhìn, thật là kiêu ngạo đến cực điểm. Túc ai không thể không cảm thán, tịch ly thật là thích hợp làm ác độc nữ xứng nhân vật, bất quá tuy rằng thoạt nhìn như là nữ xứng, nhưng là thực lực lại là nữ chủ. Thậm chí đánh bại cái này sỏ xuyên qua toàn văn ác độc nam xứng. Lê Tích che lại có chút buồn đau ngực, nàng cảm giác nơi đó tựa hồ có cái gì ở trôi đi, nhưng là lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là thứ gì, chỉ là cảm thấy sự tình gì ở dần dần thoát ly không chế. Lê Tích đạo Hữu mong rằng tỷ thí khi nghiêm túc một ít. Lê Tích nghe được đạm mạc lại ôn nhuận tiếng nói, đột nhiên lấy lại tinh thần. Liên nhìn đến đối diện tuyệt mỹ nam tử hơi hơi cau mày. Tô đạo Hữu ta, ta không phải cố ý. Sắc mặt có chút hồng, nàng cũng không nghĩ tới tâu ngự sẽ đến khiêu chiến nàng. Nàng muốn bắt lấy đại bỉ đệ nhất, nhưng là cũng không nghĩ phải đối mặt cái này nam tử thua, ông trời thật là sẽ vì khó nàng, vì cái gì muốn cho nàng làm như vậy khó lựa chọn. Mong rằng lê tích đạo hữu tôn trọng đối thủ, nếu không, tô mộ sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tâu ngự nhìn sắc mặt khó xử, é lệ ngượng ngùng nữ tử, ánh mắt lạnh nhạt. Nhà mình sư phó thường thường ở bên thai khen thẩm diệu chân quân cùng thành quân chân quân hai người, nhưng thật ra làm mưa rầm thấm đất hắn cũng đối hai vị chân quân thập phần kính nể cùng ngưỡng mộ. mà hai vị chân quân đồ đệ tự nhiên cũng trở thành đồng môn đệ tử cùng hắn làm đối lập tồn tại danh thanh không tốt tịch ly hắn gặp qua cũng làm hắn minh bạch lời đồn ngăn với trí giả mà này lê tích xem hiện giờ biểu hiện nhưng thật ra có chút thất vọng hai người tỷ thí cuối cùng này đây hai chàng thế hòa vì chung tiến hành lại tuyển kết quả như thế thủ lôi tái lần đầu tiên tịch ly nhàn nhã ngồi ở trên lôi đài tỷ thí càng là đến cuối cùng khiêu chiến tuyển thủ liền càng là cẩn thận sợ hãi khiêu chiến thất bại lãng phí cơ hội vạn đạo tông vì để ngừa vắng nhất khiến cho tịch ly an an phận phận canh giữ ở trên lôi đài thủ lôi sau khi kết thúc cuối cùng tiến vào 10 người trận chung kết người được chọn cũng công bố ở cuối cùng một cái lôi đài tối cao chỗ chúng cử tu sĩ có yêu tộc cơ hành hồ cử phật môn chùa thánh phật mộ trần ma môn vô cực tông ngự lang sách cực băng lưu vực phượng lâm quốc thương cửu huyên đạo môn vạn đạo tông tịch ly dạ thất tiêu giao môn lê tích ngự kiếm tông diệp tinh giao thiên cơ tông tông ngự Mà đạo môn đệ tử liền chiếm cứ một nửa. Ừ. Túc ái bị đột nhiên xuất hiện Phó Thanh Phong dẫn theo sau cổ áo, nàng hiện giờ đều là người trưởng thành rồi, nhưng nghề hạ như cũng là lõ lì thân mình, hai chân dùng sức đăng, cũng với không tới mã. Chân nhân! Chân nhân! Ngươi bắt ta làm gì? Ta không có làm chuyện xấu. Phó Thanh Phong dù bận vận ung dung nhìn không ngừng dễ dùa túc ái. Bổn chân nhân tự nhiên là biết ngươi không có làm chuyện xấu, ngươi là gan như vậy tiểu, còn tham sống sợ chết. lượng ngươi cũng không dám làm chuyện xấu túc ái trừng mắt chờ nhìn đến kia trương thiên nhân chi tư khi nghĩ vậy người là kim đan chân nhân nàng đắc tội không nổi chỉ phải đem hỏa khí áp xuống kia chân nhân bắt ta làm cái gì ưu a bổn chân nhân bắt ngươi đó là xem khởi ngươi bổn chân nhân đều còn không có ghét bỏ làm dơ bổn chân nhân tay đâu dọc theo đường đi hấp dẫn vô số người quan sát mọi người sôi nổi tò mò nhìn về phía bên này đại dẫn theo túc ái một đường đi đến diệu pháp môn địa giới sau Túc Ái bị một phen vứt trên mặt đất, chẳng qua lại không đau, Túc Ái đạt được tự do, muốn đứng lên, chẳng qua mới động tác, đã bị Kim đàn chân nhân uy áp cấp ngăn chặn, nước mắt nhịn không được nảy lên hốt mắt. Ngươi làm gì? Ngươi nếu là dám khóc, làm dơ bổn chân nhân pháp bảo, bổn chân nhân liền đảo đôi mắt của ngươi. Túc Ái lập tức che lại hai mắt của mình, không dám mở mắt. Phó Thanh Phong cười khẽ ra tiếng, hảo, bổn chân nhân cũng không hù do ngươi, ngươi đâu? Vào bổn chân nhân pháp nhãn. Lời nói còn không có nói xong, đã bị túc ái đánh gãy. Ta không cần làm thị thiếp. Phó Thanh Phong một nghẹn, mí mắt run run, nếu không phải vì duy trì chính mình hình tượng, đã sớm tự mình động thủ đánh người. Bổn chân nhân còn không có như vậy bụng đói ăn quảng, coi trọng ngươi cái này thân vô hai lượng thịt, tuy rằng tư chất thực sự là tạm được, nhìn cũng có chút cay đôi mắt, bất quá xem ở ngươi tâm tính tạm được, liền cố mà làm thu ngươi vì đệ tử ký danh hảo. Bị người ta nói thân vô hai lượng thịt túc ái, tức giận ngẩng đầu. Ngươi nói ai thân vô hai lượng thì đâu. Ta nói cho ngươi, ta đây là còn ở phát dục Ta còn là cái đang ở trưởng thành bạo bảo. Hú hổ, ngực tiểu làm sao vậy? Chờ ta sau khi lớn lên, nhất định buồn chết ngươi. mươi 364 yêu tộc cơ hành. Giáng người là nàng cấm kỵ, cho rằng nàng không nghĩ muốn sóng gió manh liệt ta. Nề hà thân thể này phản phất chính là cái động không đáy. Vô luận nàng ăn lại nhiều, cũng trưởng cao không được, nhưng thật ra béo không ít. Phó Thanh Phong bị Túc Ái nói một chút kinh đến, nước miếng sặc hắn ho khan vài tiếng, đầy mặt đỏ bừng. Thô bỉ! Thô bỉ! Tới rồi Túc Phụ nghe ngôn, tức khắc cũng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, vội vàng giữ chặt nhà mình nữ nhi. Vái nhi! ngươi làm gì vậy? Không được đối chân nhân vô lễ. Còn không chạy nhanh lễ bái sư phó, cấp sư phó kính trà. Túc Ái mơ màng hồ đồ nhận Phó Thanh Phong vì sư phó, trở thành miểu pháp môn thân truyền đệ tử. Cảm giác hết thể đều quá mộng ảo Rõ ràng thượng một giây nàng đều vẫn là cái tiểu trong suốt, dây tiếp theo liền bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Chỉ là túc ái hồn nhiên không có phát hiện chung quanh thiếu rất nhiều xa lạ tu sĩ. Phó Thanh Phong lắc lắc quạt xếp. Cái này nha đầu ngốc, ha ha. Nàng ở dưới đài kêu như vậy ra sức, trêu chọc bao nhiêu người chú ý trên đài vị kia là cái không sợ chủ, nhưng là nàng lại bất quá là cái rượu pháp môn bình thường đệ tử, không có thực lực, không có thiên phú, cũng không có bối cảnh. Lục tiêu nhẹ nhàng vô vô tịch ly cùng dạ thất Các ngươi biểu hiện thực hảo, Vạn đạo tông lấy các ngươi vì vinh. Tịch Ly thay Thác Nguyệt Phong thân truyền đệ tử pháp bảo, từng bước một bước lên lôi đài. Cuối cùng trận chung kết, 10 cái tranh cử tu sĩ tuyển ra thứ tự, tiến vào tiền tam tu sĩ có thể đạt được độc đáo phần thưởng. Trên đài cao Nguyên Anh chân quân trung đi ra một cái. Chúc mừng 10 vị thiên tri kêu tử bước lên ta trọng nguyên giới trọng nguyên đại bị trận chung kết lôi đài. Hiện tại từ bổn quân vì các ngươi kéo chuyển linh lực đài, các vị tự hành rút thăm. Thật lớn linh đài từ dưới nền đất xuất hiện, trên đài cao lập 10 căn xiên tre, chẳng qua là chỗ trống. Mà linh đài bốn phía là bọn họ 10 cái người tên họ. Hiện tại bắt đầu. Mấy người đồng thời phi thân, hướng về linh đài thượng xiên tre mà đi. Tịch lý hỏa linh lực vừa chuyển, một cây xiên tre liền rơi vào trong tay. Xiên tre rơi vào trong tay kia một khắc, liền xuất hiện văn tự, số 6, cơ hành. Trận chung kết tuy rằng là cuối cùng một vòng, nhưng là lại chia làm bốn chàng. Trừ bỏ cuối cùng một hồi tiền tam danh thi đua, tiền tam chẳng đều có hai đợt, một vòng đấu vòng loại cùng một vòng đấu bán kết. Đấu vòng loại thua Tu Sĩ, cảm thấy là chính mình vận khí không tốt, gặp được lợi hại đối thủ, có thể khiêu chiến mặt khác thắng Tu Sĩ, đây là đấu bán kết. Trận đầu đấu vòng loại, Nhất Hào Hồ Cử đối chiến số 2 Ngộ Trần, số 3 Tịch Ly đối chiến số 6 Cơ Hành, số 4 Ngự Lăng Sách đối chiến số 7 Dạ Thất, số 5 Thương Cửu huyền đối chiến số 8 Lê Tích, số 9 Diệp Tĩnh giao đối chiến 10 Hảo Tâu Ngự. Thi đấu hiện tại bắt đầu. Tịch Ly đứng ở một bên chờ đợi, trên lôi đài hồ cử cùng ngộ Trần đã bắt đầu chiến đấu. Cảm giác được có người xem nàng, Tịch Ly theo tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái yêu tu, đó là cơ hành. Cơ hành tin tức, ở tiến vào trận chung kết thời điểm, đã bị lột ra tới, mặt khác chín cũng không ngoại lệ. Cơ hành làm lần này tiến vào tiền mười yêu tộc, tự nhiên có này độc đáo bản lĩnh, thân là trọng nguyên giới số lượng không nhiều lắm long tộc hậu duệ, này rèn thể là yêu tộc cùng thế hệ trung được xương mạnh nhất. hơn nữa này pháp thuật công kích cũng không yếu túc ai trộm đi vào tịch ly bên người tịch ly cùng ngươi đối chiến kia cơ hành lớn lên đích xác yêu nghiệt xem kia một đầu màu bạc sợi tóc tơ lụa nhu thuận thanh lanh trung mang theo mị hoặc thật là lại dục lại cấm lộc cộc một tiếng nuốt nước miếng thanh em quá mức rõ ràng tịch ly nhúng mày. nghe nói ngươi bị diệu pháp môn phó thanh phong chân nhân thu làm đệ tử ân là tịch ly ngươi nói có kỳ quái hay không sư phó vì cái gì sẽ thu ta vì đệ tử a Tuy rằng là đệ tử ký danh, nhưng là ta cảm thấy hảo không chân thật à, ta, ta vận khí luôn luôn đều không tốt, chuyện tốt như vậy nện ở ta trên đầu, ta đều cảm giác ta đang nằm mơ. Vậy ngươi không vui? Không có. Không có. Ta thực vui vẻ, ngươi không biết, ta nhìn đến thành quân chân quân sủng ngươi thời điểm có bao nhiêu hâm mộ, hiện tại ta cũng có sư phó. Ta cũng có chống lưng. Hắc hắc, thịt ly chờ ngươi thi đấu xong, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Hảo. Thức mau. trên lôi đài liền truyền đến kết thúc chung, hồ cử thắng lợi. tịch ly cố lên, tốc ai thanh âm rất lớn, cho nên rất nhiều người nghe được là tiểu sắt thần thi đấu, lập tức liền vây quanh lại đây, thậm chí là chúc cơ kỳ thi đấu bên kia người quan sát cũng chạy tới, xem náo nhiệt. tiếng chuông một vang, hai bên hành lễ. tịch ly trong tay hình vương hiện lên, đối diện cơ hành trong tay cũng xuất hiện một phen cốt đao, yêu tộc dụng binh khí không nhiều lắm, phần lớn đều là lấy mình ra sức. đối phương trong mắt chiến ý mãnh liệt. Dịch ly lôi hỏa linh lực toàn bộ khai hỏa, trong lòng chiến ý sôi trào. Hình vương đại lượng. Nô lấy nô đạo. Đúc tu la vạn đạo. Vâng. Thật lớn bóng kiếm cắt qua hư không, thẳng tắp hướng về cơ hành rơi xuống. Vâng. Vâng. Vâng. Cơ hành toàn thân vẩy hiện lên, kim sát quang mang lóa mắt, trong tay cốt đao vì thuẫn, không lùi mà tiến tới. Kiếm khí nơi đi qua, phiến đá xanh chuyển sôi nổi nhấc lên, lượn vòng ở không trung. Vâng. hình vương cùng cốt đao chạm vào ở bên nhau năng lượng lại lần nữa nổ tung tịch ly lòng bàn chân sinh lực hung hăng một hoa kiếm khí lại lần nữa hướng về cơ hành tấn mánh quét tới ngập trời sắc khí vô số bộ xương khô quỷ thủ xuất hiện quay chung quanh cơ hành xe rách một mảnh quỷ khóc sói gào phía dưới tu sĩ xem nhiệt huyết sôi trào này hai cái đều là kẻ tàn nhẫn gần nhất liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa cơ hành trên người vậy càng thêm quang mang bắn ra bốn phía lực phòng ngự toàn bộ khai hỏa nhất kiếm phá vạt pháp tịch ly thân mình bay lên không nhảy hình vương cao cao dơ lên thật lớn bóng kiếm chém xuống không ngừng nhanh chóng xoay tròn cơ hành một lui lại lui cánh tay ngăn cản chỗ vậy đã xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách cắn răng một cái đột nhiên thoáng khởi thân thể ở không trung hóa thành một cái dao long giống thật lớn dao long xoay quanh ở trời cao ngửa mặt lên trời thét dài tiếng gầm gừ chấn người màng thai này tịch ly hảo bản lĩnh nếu có thể buộc cơ hành yêu thú hóa tịch ly nhìn trên bầu trời dao long Lôi hỏa linh lực kích động, màu đỏ tím cánh chim tự sau lưng xuất hiện, hai cánh chấn động, nhanh chóng hướng về dao long đầu mà đi. Vô số hồng liên xuất hiện, hình thành một cái hỏa hồng sắc hoa sen dây xích, hướng về dao long chiến đi. Cực nóng làm dao long rít gào, thật lớn trong miệng phun ra vô số lóe hàn mang kim nhận, hướng về tịch ly mà đến. Âm dương bắt quái đồ xuất hiện, che ở tịch ly trước người. Tịch ly phi thân đứng ở dao long đầu phía trên, hình vương đột nhiên xuống phía dưới một thứ. Giống. Dao long cảm nhận được đau. Thật lớn thân mình bắt đầu quay cuồng. Tịch ly rời đi giao long phần đầu, tay phải dùng sức nắm lấy không ngừng chụp phủi mặt đất cái đôi, hung hăng vung. Thật lớn thân mình bị tạp dừng ở mà hóa thành hình người. Cơ hành phun ra một búng máu, che lại ngực, tái nhợt gương mặt, hôn độn xiêm y đi trước ngực như ẩn như hiện. Vô xỉ Đê tiện. Này yêu tộc thế nhưng muốn dùng mỹ nhân kế. Mẹ hoặc tiểu sát thần. Tiểu sát thần không cần xem. hắn cơ ngực không có ta đại. Này yêu tu hảo đảm lượng a. dám câu dẫn tiểu sát thần. Sẽ không sợ bị tiểu sát thần sát phu trứng đạo sao. chương 365 tháng cấp, cơ hành dung mạo cũng là trọng nguyên tu tiên giới có tiếng, đã từng cũng có vô số nữ tu, vì thế, nay yêu tộc Mỹ Nam một mặt, không tiếc vượt qua nửa cái trọng nguyên đại lục, đi Nam vực một thấy phương dung Cơ hành che lại ngực, thấp thấp ho khan, hơi hơi nghiêng giả thân mình, trên người nửa tùng nửa suy sụp quần áo lẩu nhiều hết mức. Chỉ là còn không đợi hắn có điều động tác tiết hầu chỗ đã bị một phen khoan kiếm trống cơ hành mặt nhất thời có chút cứng đờ hắn bản lĩnh là yêu tộc có tiếng chính là gặp được trước mặt cái này nữ tu lại có vẻ thập phần ngược cái này nữ tu tuy rằng chỉ có luyện khí kỳ tu vi nhưng là này biểu hiện sức chiến đấu tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến trúc cơ kỳ yêu tộc là tôn trọng cương giả chính mình không bằng nàng hắn không lời nào để nói nhưng là này nữ tu chẳng những thực lực cường mỹ mạo cũng thập phần xuất sắc đều nói long tộc hảo dâm Thân là giao long hắn, tuy rằng không có trong truyền thuyết như vậy khoa trường, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị trước mặt này nữ tử cấp hấp dẫn. Đáng tiếc để ở hết hầu chỗ khoan kiếm, thực sự đánh hắn mặt. Quá vãng tự cho là ngạo dung mạo, hiện giờ ở tịch ly nơi này chạm vào vết tưởng, nhưng thật ra làm hắn có chút xấu hổ. Rồi tay muốn lấy ra để ở hết hầu chỗ khoan kiếm, cổ chỗ lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo, một tia đau đớn từ cổ chỗ truyền đến, hắn lập tức bất động. Tịch ly, ta nhận thua. quan khán trọng tài lập tức gõ vang ngưng hàn trung tịch ly thu hồi khoan kiếm mặt không đổi sắc đi xuống đài phía dưới một mảnh tiếng hoan hô tịch ly làm tốt lắm không hổ là ta nữ thần không bị túi ra sợ mê hoặc đúng đúng đúng hiện tại nữ tu quá thích mỹ lệ tối ra may mắn ta nữ thần không coi trọng mỹ lệ tối ra thiết Liên ngươi còn dám mơ ước tiểu sát thần tiểu sát thần là ngươi bực này phàm phu tục tử có thể mơ ước sao đúng đúng đúng Điều sát thần chính là chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn yên. Trừ phi ngươi tưởng bị giết phu chính đạo. Ta nhưng thật ra tưởng bị giết phu chính đạo A. Chết giới hoa mẫu đơn thành quỷ cung phong lưu. Vô sỉ. Hạ lưu. Ai, đáng tiếc kia như hoa như ngọc cơ hành, thật tốt một nam tử, thật là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Thảo. Này đều không động tâm. Nay liên hẳn là phóng ta đi lên, để cho ta tới. Thức mau, trận đầu đấu vòng loại kết quả liền ra tới. trận đầu đấu vòng loại thăng cấp giả có vạn đạo tông tịch ly yêu tộc hồ cử vô cực tông ngự lang sách tiêu giao môn lê tích thiên cơ tông tông ngự trận đầu đấu bán kết hiện tại bắt đầu từ lạc tuyển giả khiêu chiến thăng cấp giả tịch ly chờ đợi người khác trình chiến thiếp nhưng là thẳng đến tất cả mọi người khiêu chiến cũng không có người khiêu chiến nàng đại khái là nàng biểu hiện quá mức biêu hãn bất quá này cũng nhưng thật ra làm nàng rơi xuống cái thanh nhàn trận đầu đấu bán kết số 6 cơ hành đối chiến số bảy ngự lang sách Số 2 ngộ trần đối chiến số 8 lê tích, số 7 dạ thất đối chiến nhất hào hồ cử, số 5 thương cửu huyền đối chiến 10 hào tông ngự, số 9 diệp tĩnh giao đối chiến số 8 lê tích. Lê tích nhìn trong tay hai chương chiến thiếp, lại nhìn đến bị luân chống không tịch ly, sắc mặt không tốt lắm. nay tịch ly thật đúng là mạng lớn, hiện giờ chính mình đã chịu hai chương chiến thiếp, mà tịch ly lại không có, này không phải tỏ vẻ, nàng ở mọi người trong mắt, là nhược với tịch ly sao. Hơn nữa vẫn là 10 cái người trung yếu nhất, tốt nhất khi dễ. Nàng nhất định phải làm những người này nhìn xem ai mới là mạnh nhất. Lê tích ở mọi người trong mắt thật là yếu nhất, không chỉ là bởi vì này chiến lược, còn bởi vì nàng có thể đánh tới cuối cùng mười người tái, dùng quá nhiều bà bối, hơn nữa quanh thân linh lực di động, hiển nhiên tu vi là dùng cái gì đan dược tăng lên đi lên. Người như vậy, tự nhiên là mười người bên trong tốt nhất khi dễ. Kế tiếp chiến đấu, mọi người xem mùi ngon. Cơ hành thân thể cường hãn làm đoàn người mở rộng tầm mắt, trực tiếp đem ngự lăng sách pháp bảo đều lộng mấy cái lỗ thủng Không trách bọn họ bắt đầu cảm thấy này cơ hành hữu danh vô thực, là ở là cùng tịch ly trong chiến đấu, này yêu thu ưu điểm hoàn toàn không có chiếm thượng phong. Hiện giờ thay đổi một cái ma môn thiên tài đệ tử tới, khiến cho người thấy được hắn không phải thực lực không đủ, ngược lại thực lực thật đủ. Mà lê tích càng là làm mọi người chấn động, này bằng vào tu vi cùng đủ loại màu sắc hình dạng bà bối, sắt ra một cái nói. Này lê tích tiên tử cơ duyên thật sự là làm người mở ra tầm mắt. kia pháp bảo cùng đan dược trận bàn cùng không cần tiền dường như, tùy tiện ném Làm ta cái này trúc cơ tu sĩ đều có chút hâm mộ ghen ghét ta. Cũng không phải là, chẳng lẽ tiêu giao môn như vậy có tiền. Vẫn là thẩm diệu chân quân như thế đau ai chính mình tiểu đệ tử. Ta đến cảm thấy, là kia lê tích chính mình số phận hảo, bằng vào ngũ linh căn phế linh căn, có thể tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, còn bái nhập tiêu giao môn thẩm diệu chân quân môn hạ, hiện giờ lại là nhiều như vậy bà bối, nếu là không có một cái hảo may mắn, nói ra đi, ai tin tưởng. Đúng đúng đúng. Các ngươi đừng quên. Nàng còn có được cái cái gì thần bí không gian đâu. Lê tích thần bí không gian không phải không có người không nghi muốn, đánh nó chủ ý người rất nhiều, nhưng là lê tích xuất quỷ nhập thần, hơn nữa có bên vực người mình thẩm rượu, người bình thường tự nhiên đến không được tay. Ai, kia lê tích đều có thần bí không gian, kia vạn nhất nàng đánh không thắng, trốn vào trong không gian mặt, kia chẳng phải là người khác lấy nàng không có cách nào, kia này thi đấu còn như thế nào tiến hành đi xuống A. Giống như đích xác như thế. nhưng là kia lê tích tiên tử hẳn là sẽ không như vậy vô sỉ đi kia như thế nào có thể kêu vô sỉ. các ngươi những người này thật là vũ nhục lê tích tiên tử nàng như vậy thì lương huống hổ kia không gian là lê tích tiên tử cơ duyên như thế nào liền không cho phép lê tích tiên tử dùng lời nói là như thế không có sai nhưng là đây là trọng nguyên đại bỉ nếu là mỗi người đều noi theo nàng như vậy cách làm đánh không lại liền tìm cái địa phương cất giấu kia còn đại bỉ cái cái gì trực tiếp háo đến thiên hoang mà lao tính Các ngươi chính là ghen ghét. Lê tích tiên tử có không gian, các ngươi có sao? Kia không gian là nhân thủ một phân sao? Ngươi người này làm sao nói chuyện? Ta lại không có nói nàng cái gì. Ta chỉ là nói đại bị thi đấu. Bọn họ đều là tu sĩ, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy số phận cũng là một người thực lực, nhưng là chính mình chân chính bản lĩnh lại là an cư lạc nghiệp đồ vật. Dưới đài nghị luận, trên đài Lê tích đã cùng Diệp tĩnh giao chiến ở cùng nhau. Diệp tĩnh giao chiến lực ra ngoài người dự kiến. cũng là năm nay trọng nguyên đại bị sát ra tới một đầu hết mã. Nguyên bản đại gia cảm nhận trung ngự kiếm tông luyện khí đệ nhất nhân hẳn là ngự kiếm tông tân một thế hệ đại sư huynh, Lệ Nam Tiêu. Nhưng là không nghĩ tới, kia Lệ Nam Tiêu cũng thua ở này Diệp Tĩnh giao thủ hạ. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Diệp Tĩnh giao hận Lê Tích, Lê Tích đối với cái này nơi trốn cùng nàng đối nghịch nữ tu tự nhiên cũng là chán ghét đến cực điểm. Hai người ra tay đều không có lưu thủ, nơi nào chí mạng hướng nơi nào chọc. Dưới đài người xem kinh hồn táng đảm, trên đài nguyên anh chân quân cũng xem những mày Này hai cái tiểu nha đầu chính là có cái gì thù hận. nay lẫn nhau sát khí đều phảng phất là cái gì không chết không ngừng kẻ thù, nhưng là bọn họ mới bao lớn, hơn nữa đều vẫn là đạo môn tu sĩ. Ngự kiếm tông nguyên anh chân quân lắc đầu, nhưng thật ra thẩm diệu cảm thấy hẳn là hai người ở cực băng lưu vực bên trong hẳn là phát sinh quá cái gì tranh chấp. Chương 366 nước lửa tương dung. Cuối cùng. Vẫn là Lê Tích dùng trong không gian bảo bối thắng được thi đấu. Diệp Tĩnh giao nhìn mặt lộ vẻ đắc ý Lê Tích, trong lòng oán hận. Lê Tích, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Ngươi chờ, một ngày nào đó, ngươi cái gọi là số phận sẽ biến mất hầu như không còn. Ta chờ kia một ngày đã đến. Lê Tích sắc mặt cứng đờ. Thủ hạ bại tướng, cũng chỉ là sẽ buông lời hung ác. Nàng số phận làm sao vậy, bọn họ chính là hâm mộ ghen ghét nàng. Bất quá cũng đúng. nàng số phận há là này đó bình thường con kiến có thể mơ ước nàng là thiên tuyển tri tử trận đầu đấu bán kết kết thúc trận đầu thi đấu là tuyển giả chùa thánh phật nội trần vạn đạo tông dạ thất cực băng lưu vực thương cựu uyên những người khác thăng cấp trận thứ hai dạ thất không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã bị soát một chút tới che lại ẩn ẩn làm đau ngực đứng ở vạn đạo tông đệ tử đội ngũ chung, trầm mặc không nói thăng cấp nhân số có 7 người cũng chính là có một người sẽ luôn không đại gia rút thăm quyết định trận thứ hai thăng cấp ái Số 3 tịch ly đối chiến nhất hào hồ cử, số 7 ngự lăng sách đối chiến 10 hào tông ngự, số 6 cơ hành đối chiến số 9 diệp tĩnh giao, số 8 lê tích luân không. Lê tích hảo vận khí đích sắc làm nhân đố kỵ. Hồ cử trong mắt lưu quang chớp động, nhìn lạnh nhạt tịch ly, cười khẽ, vạn đạo tông tịch ly, hoặc là chim nhỏ. Ta nên gọi ngươi cái gì hảo đâu. Ở tịch ly sau lưng hai cánh xuất hiện thời điểm, hồ cử sẽ biết trước mặt người kia là ai. Làm bộ yêu tộc tiến vào vô huyên rừng rậm tu sĩ không phải không có, nhưng là cực nhỏ, bởi vì yêu cầu đồ vật không phải thường nhân có thể có được. Nhưng là tịch ly thân phận lại là cũng đủ, nói không chừng lúc ấy kia chỉ kim đan kỳ hỏa tướng điểu thực lực cũng không ngừng là kim đan kỳ. Tịch ly không nói, chờ đợi cuối cùng bắt đầu thời gian. Hồ cư bị vắng vẻ, cũng không giận. Hoặc là vẫn là kêu Mỹ nhân hảo. Đông. Tiếng chuông một vang, tịch ly kiếm liền động lên. Ai? Mỹ nhân. Đừng như vậy cấp sao. Hồ cử không hổ là hồ tộc, nhất cử nhất động đều là phong lưu tùy ý. Thảo. Năm nay này đó yêu tộc đều là chuyện gì xảy ra, không thích chính bọn họ bên kia của mẹ, làm gì nhìn chằm chằm chúng ta nhân tu Mỹ nữ không bỏ. Đầu tiên là cơ hành dùng Mỹ nam kế, hiện tại lại nhiều ra một cái hồ cử đùa dỡn tịch ly. Này đó yêu tộc thật là không biết xấu hổ. Nữ thần đừng xem hắn. Hắn lớn lên một chút cũng không dương cương. Không có ta cơ ngược đại. Đánh hắn. Ly nhìn trước mặt sơn sơn thủy thủy trong mắt không có một tia gợn sóng nàng bản thân liền có nhìn thấu vô căn cứ phá vọng mắt hơn nữa nàng nội tâm tâm ma sớm tại mai cốt vực vấn tâm thang thượng được đến giải quyết hiện giờ nàng nội tâm không có gì đặc biệt mãnh liệt dục nghiệm. hô cư thiết hạ cái gì hảo cảnh tự nhiên là đối nàng chưa từng có nhiều ảnh hưởng chẳng qua là mấy tức thời gian ảo cảnh trung thế ngoại đào nguyên mỹ nam mỹ nữ vinh hoa phú quý quyền lực địa vị toàn bộ không thấy hô cư đồng tử co dù lại tăng mạnh trong tay linh lực. Cuối cùng, hồ cư thảo thuật dùng hết, pháp thuật chiến đấu đánh không lại tịch ly, rốt cuộc bị thua. Trên đài cao nguyên anh chân Quân thấy vậy, nhìn nhìn cách đó không xa đồng dạng thanh lãnh, vô tình vô dục Thẩm Diệu. Thẩm Diệu chân Quân, này tịch ly nhưng thật ra cùng người có vài phần tương tự. Có này ý tưởng không ngừng một người, thậm chí có người cảm thấy là Thẩm Diệu cùng thành quân thu phản đệ tử. Trận thứ hai đấu vòng loại thăng cấp giả có, vạn đạo tông tịch ly, thiên cơ tông tông ngự, yêu tộc cơ hành, tiêu giao môn lê tích luân không Hiện tại đấu bán kết bắt đầu. Lê Tích đứng ở một bên quan vọng, khoe miệng mang theo cười, chỉ là thức mau, nàng cười liền cứng lại rồi. Thích ly lại lần nữa lấy thực lực luôn không. Trận thứ hai đấu bán kết, nhất hào hồ cử đối chiến 10 hào tâu ngự, số 7 ngự Lăng sách đối chiến số 6 cơ hành, số 9 diệp Tĩnh giao đối chiến số 6 cơ hành. Không có người khiêu chiến thích ly. Ngự kiếm tông lạc ôn thần chân quân treo gẹo thành quân. Ngươi này đệ tử thực sự lợi hại. hiện giờ này đó thiên tài đệ tử nhưng thật ra không có người dám tiến lên khiêu chiến a này đệ nhất sợ là chạy không được thành quân tuy rằng nội tâm đồng dạng vui mừng tiêu ngạo nhưng là làm người nên khiêm tốn thời điểm vẫn là muốn khiêm tốn lạc chân quân nói đùa ta kia đệ tử cũng liền thiên phú hảo một ít nỗ lực một ít trên lôi đài mấy tiểu bối cái nào không phải thiên tài vẫn là chớ có làm nàng tiêu ngạo cho thỏa đáng mấy người chiến đấu thập phần lợi hại đem luyện khí kỳ vũ lực cơ hồ đều triển lãm cái hoàn toàn thậm chí còn đạt tới có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực. Trận thứ 2 là tuyển giả có, yêu tộc hồ cử, vô cực tông ngự lang sách. Đệ tam tràng lôi đài tái chuẩn bị. Đệ tam trận thi đấu, số 3 tịch ly đối chiến 10 hào tông ngự, số 9 diệp tính giao đối chiến số 8 lê tích, số 6 cơ hành luận không. Tịch ly cùng tông ngự hai bên hành lễ. Tông ngự đã sớm muốn cùng tịch ly đạo hữu tỉ thí một phen, hôm nay may mắn cùng lôi, tịch ly đạo hữu nhất định phải cùng tông ngự hảo sinh luận bàn một phen. Tâu ngự bòi toán chi thuật là chủ, thuật pháp miễn cưỡng, mấy ngày nay quan khán đạo hưu thuật pháp cũng thập phần lợi hại, tâu ngự muốn thỉnh giáo một vài, hôm nay người ta có không liền dùng thuật pháp tỉ thí. Nếu là đạo hưu cảm thấy không ổn, tô mụ cũng sẽ không làm khó người khác, ngày nào đó cũng có thể cùng đạo hưu luận bàn. Tịch ly đối với cái này tâu ngự ấn tượng cũng không tệ lắm, hơi hơi chắp tay. Hảo! Tiếng chuông vang lên. Tịch ly thu hồi hình vương. Nàng tự nhiên cũng quan khán quá tâu ngự tỉ thí. Đơn thủy linh căn pháp thuật tự nhiên cũng không yếu. Chẳng qua người này so với pháp thuật, kia thấy rõ nhân tâm bói toán suy đoán chi thuật mới là làm người lau mắt mà nhìn. ở đối thủ còn không có động tác phía trước, liền hiểu rõ đối thủ bước tiếp theo, làm người khó lòng phòng bị. Hai người đồng thời sử dụng pháp thuật, thủy linh lực cùng hỏa linh lực đồng thời kích động, một cái hỏa mãng cùng một con thủy phượng nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau. Nước lửa tranh chấp, hai người trong tay pháp quyết không ngừng. Dần dần thủy cùng hỏa càng đánh càng mạnh mẽ. Cuối cùng nước lửa từng dùng, trong nước có hỏa, hỏa chung có thủy. Tịch ly cùng tâu ngự sửng suốt, nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngồi xuống hiểu được. Mọi người thấy vậy tình huống, cũng có chút chố mắt. Này nước lửa thế nhưng lẫn nhau giao hòa. Này hai người là có điều hiểu được sao? Thảo. Ta thế nhưng cảm thấy tâu ngự cùng tịch ly có vài phần xứng đôi, đều là thiên tài, đều là cường, giả, còn đều lớn lên yêu nghiệt. Thể chất còn bổ sung cho nhau. người mẹ nó chính là đánh giám. Ta nữ thần là ai đều có thể mơ ước sao. Ta nữ thần đó là cỡ nào thanh lãnh nhân vật, ở lòng ta, nàng hoặc là cô độc sống quãng đời còn lại, một cái đại đạo đi đến đế. Hoặc là hậu cung toàn bộ khai hỏa. Thu thập thiên hạ Mỹ Nam. Ngươi không biết xấu hổ. Nhà ta tô ngự mới sẽ không thích thượng cái kia hung bà nương. Hắn như vậy ôn nhuận như ngọc. Thích định cũng là thiện giải nhân ý cô nương. Tiểu cô nương, vừa thấy ngươi chính là đơn thuần. Có hay không nghe qua một câu. bên ngoài thoạt nhìn càng là thanh lành ôn nhuận người, nội tâm kỳ thật càng thêm lửa nóng. Nói không chừng, người kia tâu ngự, đã sớm đối nhà ta nữ thần mưu đồ gây rối. Muốn nói thể chất bổ sung cho nhau, kia tâu ngự đảo thật đúng là cùng tiểu sắt thần xứng đôi. Ai, các ngươi đừng quên, còn có một cái cực gâm thân thể tiêu giao môn đệ tử, kia thể chất không phải cũng là xứng đôi. Muốn ta nói, đều thu. mươi 367 thiên tuyển tri tử. Hai người lĩnh nộ nước lửa áo nghĩa, thi đấu thời gian kết thúc. Hai người còn không có mở mắt ra, tự nhiên xem như thế hỏa. Diệp Tĩnh giao vẫn là bại cho Lê Tích, đồng thời đấu bán kết khiêu chiến tâu ngự thời điểm cũng thua. Cuối cùng một hồi thăng cấp giả, vạn đạo tông tịch ly, tiêu giao môn Lê Tích, thiên cơ tông tâu ngự, yêu tộc cơ hành. tỷ thí rốt cuộc tới rồi xuất sắc nhất đoạt giải nhất ái, phía dưới tu sĩ cao giọng kêu gọi. Tịch ly nhìn trong tay chịu đến xin tre, biểu tình mặc danh, tiêu giao môn Lê Tích. Lê Tích tự nhiên cũng thấy được trong tay xin tre. không nghĩ tới vẫn là ở cuối cùng gặp. Hiện tại, trọng nguyên đại bị cuối cùng một trận chiến thi đấu bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, vạn đạo tông tịch ly đối chiến tiêu giao môn lê tích. Lê tích nhìn đối diện tịch ly, trong mắt che kín lạnh lẽo. Hai người đối lẫn nhau chán ghét đã sớm trong lòng biết rõ ràng, cũng sớm đã xé rách ra mặt, nàng nhưng thật ra cũng không cần làm bộ làm tịch. Tịch ly, ngươi thật đúng là mạng lớn. Bất quá vận khí của ngươi ở hôm nay cũng liền phải kết thúc. Hôm nay ta lê tích sẽ là ngươi biết cái gì gọi là thiên chi tiêu tử. Cái gì gọi là cường giả. Cũng báo ngày đó ngươi đoạt linh vật vũ nhục một chuyện. Trong tay phi hoàng kiếm xuất hiện, hiện giờ nàng tu vi so với tịch ly cũng chút nào không yếu. Nàng không tin chính mình còn chiến thắng không được một cái tịch ly. Tịch ly cười lạnh, trong mắt sát ý sôi trào. Phải không? Ta đây cũng là ngươi hôm nay biết cái gì gọi là thất bại thảm hại. Đông. Tiếng chuông một vang, tịch ly liền ở lôi đài phía trên hóa thành một đạo hư ảnh. trong tay hình vương chiến lực toàn bộ khai hỏa nàng người này kính ngưỡng sinh nàng dưỡng nàng thiên địa sinh linh nhưng là lại cũng không sợ hãi cái gọi là mệnh trung chú định phanh phanh phanh tịch ly động tác nhanh chóng đồng thời lực đạo mười phần mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo xé trời chi lực xuống tay xảo quyệt tàn nhẫn lê tích cảm giác chính mình tay cầm kiếm có chút run rẩy cắn răng nhìn nhìn trong tay kiếm từ bỏ dùng tịch ly lợi hại nhất kiếm đạo đối phó nàng Nàng không phải cái kiếm tu, cầm kiếm cũng chỉ bất quá là muốn dùng này kiếm đánh bại Tịch Ly, nhục nhã nàng. Trong tay linh lực vừa động, một cổ xích hồng sắc hỏa xuất hiện ở nàng trong tay, ngọn lửa nội hồng ngoại hắc, mang theo hủy diệt hơi thở. Tịch Ly, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người có được dị hỏa. Niết bàn chi hỏa, cho ta thiêu. Niết bàn chi hỏa đột nhiên hóa thành một con thật lớn hỏa phượng, vỗ cánh bay cao. Lịch. Tịch Ly nhìn cao cao xoay quanh hỏa phượng, trong tay hỏa lôi lực bạo khởi, vô số hỏa liên xuất hiện. tay chai phất một cái vô số hỏa liên bay lên hướng về hỏa phượng gây đi cực nóng độ ấm làm chung quanh sinh ra một tia không gian vặn vẹo lửa đỏ chiếu sáng ở hai người trên người dưới lại người hô hấp hơi chất nhìn có chút vặn vẹo kết giới này lê tích tiên tử cùng tiểu sát thần là có cái gì thâm cựu đại hận sao cảm giác hai người nghĩ như thế nào muốn đuổi tận giết tuyệt ta đúng vậy rõ ràng đều là đạo môn tu sĩ lại còn có đều là nguyên anh chân quân đệ tử không nên a cái này ta biết Hình như là nói kia Tịch Ly ở cực băng lưu vực hai bên bí cảnh trung cấp đoạt nguyên bản muốn nhận Lê Tích là chủ linh vật, đoạt người cơ duyên nhưng không phải giống như mối thù giết cha sao? Người nói bậy. Việc này ta cũng có nghe nói, rõ ràng là kia Lê Tích thực lực vô dụng, còn muốn vu hãm bằng thực lực nói chuyện Tịch Ly. Không biết xấu hổ. Hỏa Phượng bị vây, phẫn nộ kêu to. Tịch Ly tay trái bấm tay niệm thần chú. Cho ta bảo. Vô số hỏa liên ở nháy mắt nổ tung, thật lớn lực lượng đem Hỏa Phượng bao vây ở bên trong. Anh. Lịch, hỏa phượng ngọn lửa minh minh diệt diệt, lê tích đại hận. Trong tay linh lực không ngừng dũng hướng hỏa phượng, hỏa phượng linh quang lập lòe, lại lần nữa ngưng tụ ở bên nhau. Đồng thời trong tay giương lên, số kiện pháp bảo hướng về tịch ly ném đi. Tịch ly nhìn bay về phía chính mình pháp bảo, trong đó còn có ở hai bên bí cảnh trung kia cung điện trung đồ vật. A, đây là người nọ theo như lời người có duyên, cái gọi là đến thiên đạo yêu tha thiết người. Vẫn sao? Trong lòng sát ý sôi trào. sau lưng hai cánh hiện lên cao cao bay lên nô lấy nô đạo xúc hồng liên nghiệp hỏa vạn đạo tu la khởi sắc cái chán ấn ký hiện lên đỏ tươi như máu tịch ly chỉ cảm thấy cả người máu tươi sôi trào trong đầu lại là một tiếng lịch trong mắt kim quang đại trấn vô số rực rỡ lung linh di động lôi đài phía trên hỏa hồng sắt thật lớn bộ xương khô quỷ thủ từ dưới nền đất xuất hiện lê tích tung ra mấy thứ pháp bảo ở thật lớn bộ xương khô quỷ thủ trước mặt bị sinh sôi nghiền nát pháp bảo bị hao tổn Tuy rằng là trải qua đặc thủ thủ pháp khế ước, nhưng là vẫn là làm lê tích phun ra một bùng máu. Tịch ly. Người này quả nhiên chính là tới đối phó nàng. Chẳng qua, nàng mới là thiên đạo chi tử. Cùng nàng đối nghịch người, đều phải chết. A. Hỗn độn chi lực. Ngũ sắc linh lực tự lê tích trong tay xuất hiện, đôi tay dùng sức lôi kéo, hóa thành từng điều linh lực tuyến. Lê tích trên trán gân xanh bạo khởi, mặt có chút vặn mẹo. Đột nhiên đôi tay khép lại, ngũ sắc linh lực hợp ở bên nhau hóa thành màu xám linh lực màu xám linh lực tản ra khủng bố hơi thở trên đài cao nguyên anh chân quân nhóm sắc mặt ngưng trọng thành quân tay hơi hơi xếp chặt uống màu xám linh lực nhanh chóng hướng về tịch ly công tới tịch ly sắc mặt ngưng trọng toàn thân linh lực dũng hướng trong tay nắm hình vương phanh tịch ly trên tay gân xanh bạo khởi hổ khẩu chỗ đã nhuộm đầy đỏ tươi thân hình ở một chút lui về phía sau hai chân đã hãm ở gạch đá xanh lê tích trong mắt điên cuồng Nếu thế giới này đã có nàng một cái lê tích, kia còn muốn cái tịch ly làm cái gì? Hôm nay chính là hết thể hiểu biết thời điểm. Tịch ly nhìn muốn ăn mòn hình vương hỗn độn chi lực, cảm nhận được hình vương không cam lòng, lồng ngực trung bốc cháy lên một cổ lệ khí. Hình vương. Ông long ngong. Nàng không thể làm hình vương xảy ra chuyện. Ông long ngong. Dưới đài đệ tử sắc mặt đại biến, nhìn trong tay có chút không chịu khống chế binh khí, lại nhìn về phía trên đài cao quang mang đại tác hình vương, trong lòng khiếp sợ. Kiếm trận. này có chút giống ngự kiếm tông vạn kiếm tể phát ta tịch ly trong tay hình vương không ngừng run rẩy tịch ly sắc mặt dữ thợn lòng bàn chân âm dương bắt quái đồ ra, nhanh chóng xoay tròn vung ra tâm thần bắt đầu hấp thu lôi hỏa linh lực quảng trường linh lực bắt đầu hướng về tịch ly tụ lại đang tới gần tịch ly khoảnh khắc bị tịch ly lòng bàn chân âm dương bắt quái đồ hấp thu nhất kiếm phá vạn pháp trong mắt kim quang mở rộng ra ở màu xám linh lực đoàn nhất trung tâm chỗ có một chút kiếm khí đột nhiên hướng về kia một chút sát đi Phang. màu xám linh lực đoàn nổ tung trên lôi đài sở hữu gạch đá xanh đều bị nổ tung cao cao dơ lên kết giới đột nhiên cứng lại bắt đầu xuất hiện một chút cái khe cái khe dần dần biến đại trình mạng nện trạng tàn ra trông coi đệ tử muốn bấm tay niệm thần chú chữa trị hai người lại là một kích kết giới hoàn toàn vỡ vụn trông coi đệ tử kinh hãi cảm giác được năng lượng dư ba sắp tản ra thời điểm trên đài cao nguyên anh Trần quân ra tay chỉ là một tức thời gian kết giới lại lần nữa phục hồi như cũ Năng lượng dư bà cũng đã biến mất cái sạch sẽ. Mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm rượu cao mày, nhìn trên đài cao lê tích, hắn đến không biết, khi nào, hắn cái kia ngoan ngoãn đệ tử trong lòng lệ khí thế nhưng như vậy trọng. mươi 368 chiến lê tích. Hủy diệt khỏe miệng máu tươi, nhìn đồng dạng chật vật lê tích. Lê tích cảm giác được trong cơ thể gân mạch có chút đau, sắc mặt nhăn nhó. Nàng kích thứ nhất, là nàng chính mình linh lực biến thành hỗn độn chi lực, chỉ là bị tịch ly trạn. Đó là nàng tuyệt sắc kỹ, bị né tránh, nàng trong cơ thể linh lực cũng đã không sai biệt lắm xong rồi. Nhưng là tịch ly còn chưa chết, vì thế nàng rút ra trong không gian mặt hỗn độn chi lực, chỉ là đáng giận chính là, kia tịch ly thế nhưng còn chưa chết. Mà không gian nội rất nhiều linh thực bởi vì không gian bị rút ra hỗn độn chi lực không xong, đã sôi nổi hóa thành cho tàn. Tịch ly, người đi tìm chết, đột nhiên tung ra chính mình khế ước sở hữu pháp bảo. Cho ta bảo, mấy chục kiện pháp bảo tự bảo. sinh ra năng lượng có thể so sánh một cái trúc cơ cao kỳ toàn lực một kích lê tích cảm giác tinh thần lực tiêu hao quá mức đầu óc có chút ẩm ẩm vang lên nhưng là không quan trọng nàng không tin như vậy đều giết không được tịch ly trên đài cao vạn đạo tông người biến sắc thành quân khắc chế không được muốn đứng lên thành quân chân quân vẫn là chớ quên chính mình hiện giờ vẫn là mang tội chi thân cũng không nên phá hủy quy củ huyết U môn người nhìn đến hiện giờ cảnh tượng tự nhiên là nhạc vui sướng khi người gặp họa xem diễn mọi người đều cho rằng này mấy chục kiện pháp bảo tự bạo tịch ly chắc chắn ngã xuống thậm chí là thi cốt vô tổn đại sở hữu cho tàn tan đi mọi người đại chấn tịch ly đầy người đều là huyết chẳng qua lại như cũ đứng một phen thật lớn cung đứng ở tịch ly trước người lê tích đồng tử đột nhiên co rụt lại Nhìn dân dân ngẩng đầu người đối thượng cặp kia sâu thẳm không thấy đế đôi mắt cảm giác lạnh leo từ lòng bàn chân thoáng khởi lê tích người mới đáng chết lạnh nhạt thanh âm giống như đến từ địa ngục lê tích nhìn càng ngày càng gần huyết người Còn có kia đem một lần nữa biến hóa thành kiếm? Tử vong tới gần, Lê Tích trong lòng sợ hãi đạt tới lớn nhất. Không, không cần. Đúng rồi, nàng còn có không gian. Nàng còn có không gian. Trong lòng nghĩ không gian, Lê Tích thân ảnh lập tức liền trở nên hư ảo trong suốt lên. tịch ly trong mắt thị huyết. Nô lấy máu tươi vì tế. Phá vọng trí mắt. Cho ta chấn. Lê Tích mừng như điên lòng đang cảm giác được không gian có một cái chớp mắt đỉnh trệ thời điểm. Hóa thành vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng thật lớn bóng kiếm đâu đầu mà xuống lê tích trong mắt chỉ còn tuyệt vọng nhắm mắt lại trên đài cao thẩm rượu muốn ngăn cản ẩm vang một tiếng tiếng sấm vang vọng thiên địa dày nặng thiên uy đột nhiên ập vào trước mặt Phúc. tịch ly thân mình đột nhiên bị đè ở trên mặt đất xương cốt ca ca rung động máu tươi chảy ròng. lê tích thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ giống như đã từng quen biết cảnh tượng giống nhau bất công giống nhau muốn đem nàng đưa vào chỗ chết chỉ là lúc này đây nàng chẳng sợ phi hôi yên diệt cũng muốn đem hôm nay thọc cái lỗ thủng a nô lấy nô hồn chính trăm tộc chi khí ngự cửu thiên chi thần lôi thiên vũ cung cho ta khai Ẩm vang thiên lôi cuộn cuộn đen nhánh phía chân trời chỉ dư tia chớp lập lè không bố cảnh tượng làm phía dưới quan khán đệ tử sắc mặt trắng bệnh. song viện đôi tay có chút run nhẹ nhẹ thích ly rốt cuộc làm cái gì thế nhưng làm tức giận thiên đạo thiên đạo dưới vạn vật toàn con kiến Lưỡng đạo lôi đột nhiên đánh vào cùng nhau, nổ vang thanh chấn động ở mọi người trong thai. Ly Nhi. Thành quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tịch ly trước người, một đạo tiếng sâm đánh xuống, đánh ở thành quân trên người, thành quân kêu lên một tiếng. Chẳng qua vẫn như cũ đem tịch ly chặt chẽ hộ ở trong ngực. Tịch ly đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, đầy người đều là huyết. Cảm giác được bảo vệ chính mình người ở run nhẹ nhẹ, tịch ly một đôi mắt trở nên huyết hồng, muốn trình khai, chỉ là bị thành quân chặt chẽ ôm. Tịch ly cả người run rẩy. nàng không rõ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì chẳng lẽ gần là bởi vì nàng muốn giết cái kia thiên đạo yêu tha thiết người sao nhưng là người nọ muốn sát nàng chẳng lẽ nàng nên sát sao nàng không phục nàng không phục chóp mũi mùi máu tươi dần dần dày đặc lên không trung còn không thấy chuyển bạch ta đến tột cùng có gì sai đâu ta đến tột cùng có gì sai đâu ta đến tột cùng có gì sai đâu nghẹn ngào giống to bao phủ ở thật lớn tiếng sấm ẩm vang chung tịch ly đột nhiên chấn động Cái chán ấn ký đột nhiên sáng lên, một cổ lực lượng từ tịch ly trong cơ thể tàng ra, thành quân bị văng ra. Song viện tiếp được rơi xuống thành quân, nhìn thành quân còn muốn tiến lên, chỉ là một tiếng giống to vang vọng thiên địa, Giống. Một đạo hư ảnh từ tịch ly phía sau xuất hiện. Tịch ly mở mắt ra, nhìn che ở nàng trước người thật lớn hư ảnh, đồng tử phóng đại. Thật lớn long ảnh, đem nàng bàn ở bên trong. Chẳng qua kia nơi nào là cái gì thật sự long. chẳng qua là từ vô số linh hồn tổ hợp ở bên nhau một con rồng ảnh long ảnh đầy người hắc khí chẳng qua cặp mắt kia lại là kim sắc nàng ở bên trong thậm chí thấy được quen thuộc khuôn mặt trên bầu trời sấm vang càng thêm lớn nhiều như vậy sinh hồn xuất hiện còn đầy người sát khí hoán khí hiển nhiên trọc giận thiên đạo màu bạc lôi đánh vào thật lớn long ảnh trên người phát ra bùm bùm thanh âm long ảnh trở nên càng thêm đạm bạc trong suốt tịch ly thậm chí thấy được mấy cái hồn phách biến mất ở phía chân trời cả người run rẩy Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng không nghĩ bọn họ biến mất tại đây thiên lôi dưới. Vô lực cùng không cam lòng, chiếm mãn tịch ly tâm. Tịch ly trong tay xuất hiện các loại phòng ngự bùa chú cùng trận bản, ngay cả ở kỳ quái không gian nội được đến trùng sắc cũng đem ra, ngăn cản thiên lôi. Chỉ là phần lớn đều không có cái gì dùng. Thẳng đến trong tay nắm một tiết màu ngọc bạch tản ra ánh ánh quang huy xương cốt. Trên bầu trời tiếng sấm đột nhiên dừng một chút. Tịch ly vừa thấy, trong tay ngọc bạch cốt đầu. là ở mai cốt vực trôn cốt trong đất sinh trưởng cựu cấp địa nguyên quả địa phương được đến máu tươi nhiễm hồng ngọc bạch cốt đầu xương cốt trung dần dần xuất hiện kim sắc hoa văn đột nhiên chỉnh khai tịch ly tay hóa thành một viên kim sắc hạt châu một viên tán kim quang hạt châu xuất hiện nên hướng thiên lôi trong tay thiên vũ cùng tiễn vũ bắn ra kim tử sắc tiễn vũ cùng thiên lôi đánh vào cùng nhau thiên lôi ở hạt châu kim quang long hồn cùng tiễn vũ ngăn cản hạ dần dần thu nhỏ ẩm vang cuối cùng một tiếng tiếng sấm vang vọng thiên địa Tựa hồ sẽ rách phía chân trời, mọi người chỉ cảm thấy đầu góc quang long rung động. Đương một mặt bạch xuất hiện ở phía chân trời thời điểm thiên lôi rốt cuộc biến mất. Kim sắc hạt châu đột nhiên bao bọc lấy to lớn long ảnh, dần dần kim quang tan đi, đột nhiên lập tức thoáng vào tịch ly giữa mày. Tịch ly cảm giác giữa mày ấm áp, trên người miệng vết thương ở chậm rãi khép lại. Mọi người chỉ thấy quang mang trận lóe, vạn vật liền về vì bình tĩnh. Thanh quân đột nhiên xuất hiện ở tịch ly trước người, đỡ lấy tịch ly. Ly nhi, ngươi nhưng có việc. Sư phó, ta không có việc gì. Trước mắt tối sầm, Tịch Ly hoàn toàn mất đi ý thức. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thành quân trong lòng ngực Tịch Ly, thần sắc phức tạp. Trọng nguyên giới Thiên đạo đã lâu lắm không có tung tích, bọn họ giống như là bị Thiên đạo vứt bỏ quên đi. Hiện giờ Thiên đạo tái hiện, xem ra Trọng nguyên giới liền phải nên đón tân biến cách. Mà Tịch Ly có thể ở Thiên uy giới như cũ sống sót, tương lai không thể hạ lượng. Chỉ là kêu biến mất tung tích Lê Tích, thân ở không gian nội Lê Tích. Đột nhiên phun ra một búng máu, xuyên tim đau lan tràn toàn thân, Lê Tích toàn thân run rẩy, toàn thân điên cuồng co rút. Chương 369 thay đổi. Một bên phược lão xem không thể hiểu được, cũng xem hái hùng cái vía. Hắn chẳng qua là mới bế quan trong chốc lát, này Lê Tích có hắn cho nàng lưu lại như vậy nhiều át chủ bài, theo lý ở trọng nguyên đại bị thượng, không nên vấp phải trắc trở, chính là hiện giờ không chỉ có vấp phải trắc trở, còn thân bị trọng thương. Hắn muốn tiến lên hỗ trợ, chỉ là mới chạm vào Lê Tích Lê Tích có rút càng thêm lợi hại, hắn không dám động, chỉ có thể ở một bên nhìn. Lê Tích cảm giác trái tim chỗ đau làm nàng phảng phất ở vào vô biên địa ngục, bị liệt hỏa hàn băng sở bao vây lấy. Nguyên bản còn hào hảo, chỉ là đột nhiên cứ như vậy. Phúc! Đột nhiên phun ra một búng máu, Lê Tích đôi mắt lưu lại một hàng huyết lệ, cái chán chỗ xuất hiện một đạo huyết tuyến, huyết tuyến dần dần thăm chỗ máu tươi. Phực lao giữa mày nhảy dựng, muốn tiến lên quan khán. Chỉ là còn không đợi hắn tiến lên quan khán không gian nội liền truyền đến thật lớn ẩm văn thanh Phực lao cả kinh ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản không trung giờ phút này phảng phất là bị mây đen sở che đậy Phực lao trong lòng kinh hãi hắn biết này không gian nội tuy rằng thoạt nhìn có thiên có đất nhưng là tuyệt đối không có gì mây đen thiên lôi linh tinh hiện giờ này thoạt nhìn như là mây đen đồ vật kỳ thật là không gian không trung ở xuống phía dưới áp dấu hiệu đây là không gian muốn sụp đổ hiện tượng này lê tích rốt cuộc làm cái gì Phực lao trong lòng lại cấp lại hận không gian nội bởi vì thiên hòa mà đè ép đình đài lầu các chẳng qua mấy tức gian liền hóa thành cho bụi vô số linh thực bảo bối ở trong phút chốc biến mất lê tích cảm giác cái gì quan trọng đồ vật đang từ chính mình trên người biến mất gian nan mở to mắt chờ nhìn đến đứng ở một bên phượng lão khi trong lòng đại hỉ. phượng lão tiền bối cứu ta cứu ta phượng lão ánh mắt lập lòe trong tay linh quang chật lóe rốt cuộc là lựa chọn cứu chẳng qua ở chạm đến lê tích kia một khắc trong lòng đột nhiên ngày dự Muốn buông tay, chỉ là lại tránh thoát không khai. Lê tích. Người rốt cuộc làm cái gì? Nàng thế nhưng ở hấp thu hắn hồn lực. Cuối cùng một mặt ý thức là không gian hoàn toàn sụp đổ cảnh tượng. Đại tịch ly mở mắt ra, sơ sơ đầu, nghĩ lại tới thi đấu khi cảnh tượng. Xuống giường, ra khỏi phòng, phát hiện đã trở lại quen thuộc vạn đạo tông. Nơi xa thành quân nhìn đến tịch ly tỉnh lại, đột nhiên bay lại đây. Ly nhi, nhưng có cái gì không khỏe? mau cùng sư phò nói nói. Tịch ly lắc đầu. Nàng không có gì không khỏe, ngược lại cảm thấy cả người đều ấm áp, thập phần thoải mái. Sư phó, ta hôn mê bao lâu? Ngươi này một ngủ chính là năm ngày, bất quá may mắn ngươi cũng không có sự tình gì. Ngươi dịch hoàn sư thúc cũng cho ngươi kiểm tra qua, nhưng là nếu còn có cái gì không thoải mái, nhất định phải cùng vi sư nói, biết không? Ân, ta biết đến, cảm ơn sư phó. Tịch ly nhìn trong tay sư huynh đương ngọc giảng, nơi này là tu tiên giới trọng nguyên đại bị tin tức. Tích ly chiến lược thành công bước lên đại bỉ đệ nhất danh, đệ nhị danh là thiền cơ tông tông ngự, bởi vì lê tích trốn vào không gian, ngược lại là làm yêu tộc cơ hành trở thành đại bỉ đệ tam. Mà lê tích trở thành đại bỉ đệ tứ danh, ngự kiếm tông diệp tĩnh giao trở thành đại bỉ thứ năm, yêu tộc hồ cử thứ sáu, thứ bảy là ma môn vô cực tông ngự lăng sách, thứ 8 là vạn đạo tông dạ thất, thứ 9 là cực băng lưu vực thương cựu huyên, đệ thập là Phật chùa thánh Phật mộ trần. Mà tịch ly càng là trực tiếp trở thành thiên địa huyền hoàng bảng hoàng bảng trung đệ nhất nhân, hoàn toàn nổi danh trọng nguyên giới, còn được đến tu tiên liên minh phát tài nguyên cùng khen thưởng. Hiện giờ thế nhân nói cập thiên tài đều là lấy tịch ly vì bảng. Tịch ly tu dưỡng hai ngày, liền cảm giác trong cơ thể linh lực đã tới rồi áp chế không được thời điểm, đây là muốn đột phá dấu hiệu. Nói cho sư phó chính mình muốn bế quan đột phá trúc cơ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, tịch ly có chút khó hiểu, đặc biệt là đứng ở trước mặt song viện lao tổ. Lao tổ. đây là ý gì song viện nghiêm túc nhìn tịch ly tịch ly bổn quân biết ngươi bất mãn bổn quân ngày đó cách làm bất quá nếu bổn quân làm tự nhiên cũng không sợ ngươi oán hận trách cứ song viện xoay người nhìn nơi xa đài cao bổn quân làm vạn đạo tông lão tổ có tự thân chức trách bổn quân hôm nay liền hỏi ngươi nếu là làm ngươi bảo hộ vạn đạo tông ngươi như nguyện tịch ly nhìn song viện chân quân bóng dáng không có do dự tịch ly chịu vạn đạo tông truyền đạo thụ nghiệp che chở tri ân thả đến nhiều vị trưởng bối yêu mến, tất nhiên là có bảo hộ chức trách, Tịch Ly cũng nguyện ý bảo hộ Vạn đạo tông. Tuy rằng ngày đó Song Viện Chân Quân cách làm làm nàng cảm thấy phẫn nộ, nhưng là Song Viện Chân Quân là Song Viện Chân Quân, Vạn đạo tông là Vạn đạo tông, huống hồ, ngày đó sát khí nhập thể là lúc, vị này lao tổ cũng trợ nàng. Song Viện xoay người nhìn trong mắt chân thành tha thiết Tịch Ly, vừa lòng cười cười. Buồn Quân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, Buồn Quân ngày đấy làm, liền tính ngươi thất bại. cũng sẽ không có tính mạng chi ưu trong tay linh quang trận lóe một phen bị dính phong ấn bùa chú kiếm xuất hiện ở song viện trong tay rõ ràng là kia đem từ nam cung vân trong tay đoạt lại đọa ma nhất đạo kiếm song viện nhẹ nhàng sờ sờ nhất đạo kiếm thân kiếm tịch ly cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi vì vạn đạo tông làm sự cũng cảm ơn ngươi mang về tới này đem nhất đạo kiếm đây là đệ tử thân là vạn đạo tông thân là thác Nguyệt phong một mạch trước trách nơi song viện vỗ vỗ tịch ly bả vai hào hai tử Ngươi là cái hảo hải tử, bổn quân biết ngươi muốn đột phá đến trúc cơ kỳ. Bổn quân nhớ rõ, ngươi không chỉ là hỏa linh can, vẫn là ẩn lôi linh can, này sinh lôi vực. Tuy rằng là trường phát nơi, nhưng là này lại có được cực kỳ thuần tịnh lôi linh lực. Ngươi tới chỗ này đột phá trúc cơ, tự nhiên là đối với ngươi có lợi. Tịch Ly nhìn về phía không trung, nơi đó bị vô số lôi điện sở bao trùm. Ngươi đi đi, tại đây sinh lôi vực bên ngoài chỗ, sư phó của ngươi cho ngươi làm một cái bế quan địa phương. hắn cùng ngươi sư huynh sẽ ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp bổn quân muốn mang theo này đem nhất đạo kiếm đi một chuyến chùa thánh phật thanh kiếm này hiện giờ tạo hạ giết chóc quá nhiều bổn quân mang nó đi kia chùa thánh phật linh phật chỉ phao thượng âm đến nơi kết quả liền xem nó chính mình tạo hóa như thế nào lời nói tí thân hình trận lóe biến mất tại chỗ tịch ly nhìn trong tay sinh lôi vực lệnh bài dọc theo chỉ thị đi hướng bế quan sở tại tịch ly này một bế quan chính là nửa tháng này nửa tháng sinh lôi vực trừ bỏ tiếng sấm nổ vang càng thêm lợi hại chút an tính dị thường những cái đó bị chấn áp đổ vật cảm giác được thiên vô cùng hơi thở tổng số nói cường đại tu sĩ hơi thở thành thật kỳ cục mà tu tiên giới càng là đã xảy ra một chuyện lớn ở cực tây nơi ma môn cùng trung nguyên đại lục cực băng lưu vực tây xuyên chi hải ba chỗ chỗ giao giới xuất hiện một cái bí cảnh di chỉ khắp nơi chạy tới nơi đó thử phát hiện nơi đó là chỗ tân khai nơi thả ở trọng nguyên đại lục điển tịch chúng chưa bao giờ ghi lại quá Cuối cùng ở mấy thế lực lớn liên hợp điều tra hạ, phát hiện nơi đó là một chỗ chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào bí cảnh. Tin tức này vừa ra, trọng nguyên giới vô số trúc cơ tu sĩ sôi nổi ý đậu. Mà bí cảnh mở ra thời gian, ở thiên cơ tông tính toán hạ, đại khái là nửa năm sau. Các thế lực lớn đã ở làm chuẩn bị, tham dò cái kia tân xuất hiện bí cảnh. Chương 370 trúc cơ. Đối với không biết bí cảnh, ở tu sĩ trong lòng, là cơ duyên, cũng là không biết nguy cơ. Mà còn có một kiện làm tu tiên đệ tử nghị luận sôi nổi sự tình, chính là Tiêu Giao môn chủ Phong một mạch Thẩm rượu chân quân đệ tử Lê Tích, bị người phát hiện cả người là huyết nằm ở Tiêu Giao môn sơn môn trước. Mọi người cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là nghe nói, kia Lê Tích thân thể đã chịu trọng thương, trong cơ thể gân mạch cũng có bao nhiêu chỗ tổn thương, tu vi càng là lùi lại tới rồi luyện khí cấp thấp. Hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh nằm ở Tiêu Giao môn Y sư trong quán, Thẩm rượu chân quân còn ở tu tiên giới khắp nơi sưu tầm trị thương linh dược. cho hắn kia đồ đệ. Thịt ly mở to mắt, trong mắt màu tím quăng mang chợt lóe mà qua. Phun ra một hơi, tại đây nửa tháng chung, nàng luyện khí Tu Vi, đệ nhất đan điển đã đột phá tới rồi trúc cơ sơ kỳ, mà đệ nhị đan điển cũng đã tới rồi luyện khí đại viên mãn. Mà gen thể Tu Vi vẫn là trúc cơ cao kỳ. Trên tay vừa động, một viên màu đen hạt trâu xuất hiện. Nhìn đen nhánh hạt trâu, thịt ly mặc mặc. Đây là bị kim sắc đồ đằng hít vào đi cái kia ma tộc hóa thành mà trâu. mà nam cung vân hồn phách cũng đã sớm bị kia ma tộc cắn nuốt đồng hóa cuối cùng bị kim sắc đồ đẳng cấp tiêu hóa rớt chỉ để lại một viên ma châu mà ở nam cung vân còn sót lại một ít trong trí nhớ nàng biết được nam cung vân cũng là ở một lần ra cửa rèn luyện thời điểm vô tình tiến vào tới rồi một cái thượng cổ tổ tiên di chỉ ở bên trong được đến một ít bà bối còn được đến một vị đại năng truyền thừa chẳng qua kia lại là ma tộc truyền thừa mà kia ma tộc là sớm đã ở trọng nguyên giới biến mất hiểm ma nhất tộc tàn lưu xuống dưới một mặt thần thức muốn mượn dùng nam cung vân đạt được trọng sinh tịch ly thu hồi động phủ đồ vật đi ra động phủ nhìn sinh lôi vực trên bầu trời lôi điện nhưng thật ra sinh ra mấy phần thân thiết trong cơ thể lôi linh căn ở này đó thiên trung, trải qua sinh lôi vực lôi rèn luyện đã cùng nơi này lôi sinh ra một tia liên hệ nhìn về phía nên diện đi tới sư phó sư thúc cùng các sư minh tịch ly cười cười lần này bế quan còn thuận lợi dịch hoàn sư thúc trên dưới đánh giá tịch ly liếc mắt một cái cảm ơn sư thúc quan tâm Hết thể đều thực thuận lợi, tịch ly đã thành công đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Hảo! Hảo! Hảo! 18 tuổi trúc cơ tu sĩ. Không tồi không tồi. Lục tiêu sư bá vô vô tịch ly bả vai, khó nén vui mừng. Tiểu tịch ly cần phải cố lên A. Chờ ngươi kết đan, các sư thuốc sư bá cho ngươi tổ chức kết đan đại điển. Đến lúc đó, trách môn cần phải tiện sắt những cái đó đệ tử. ngụy hành chi phe phẩy quạt xếp, đối với tịch ly là mặt quỷ. Tịch ly cười cười. Kia hảo a, chẳng qua đệ tử Kim Đan đại điển khẳng định không thể so qua ngụy sư thúc song tu đại điển. Hảo a. Hảo a. Tiểu nha đầu trường Bản Lĩnh, còn sẽ trêu ghẹo ngươi sư thúc ta. Nhẹ nhàng gõ gõ tịch ly đầu, tịch ly cũng không né. Phù Diêu trên giới đánh giá ngụy hành chi, cười nhạo. Tiểu Tịch Ly, cũng không nên bị hắn gương mặt kia cấp lửa gạt, liền hắn kia ba ngày hai đầu trêu hoa ghẹo nguyệt tính tình, xin hỏi này tu tiên giới ai dám cùng hắn kết làm đạo lữ? Ai ai ai. Phù Diêu Ngươi có ý tứ gì? Bổn chân nhân Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng Mạo Tuấn Mỹ, tu tiên giới không biết bao nhiêu người thích bổn chân nhân đâu, nhưng thật ra ngươi, cả ngày lạnh như băng, tính tình còn hòa bạo. Theo ta thầy à, ngươi đời này đều chỉ có thể đương cái ni cô. Ngụy hành chi? Ngươi tìm chết? Mặt khác mấy người lắc đầu, thành quân sở sở tịch ly đầu. Ly nhi thật lợi hại. Sư pho lấy ngươi vì vinh. Tịch ly đứng ở thác nguyệt phong tối cao chỗ, nhìn dưới chân núi phong cảnh. Chắc cầm cầm một bộ pháp y hề tiến lên. Đang xem cái gì đâu? tịch Ly quay đầu lại, cười nói. Sư Minh, ta đã từng cũng không từng xem qua này thác nguyệt phong dưới chân núi phong cảnh, hiện giờ vừa thấy, thật sự là mỹ cực. Phải không? Ngươi thích liền hảo, nơi này là nhà của ngươi, về sau ngươi muốn nhìn bao lâu liền có thể xem bao lâu? ân Ra sao? Nơi này thật là nàng rời đi thế tục dưới sau, ở trọng nguyên đại lục cái thứ hai ra. bên trong còn có cùng nàng giàng buộc mọi người trong nhà Thích ly trong lòng ấm áp nhìn về phía chắc cầm trong tay đồ vật sư huynh trong tay cầm chính là tiểu sư muội đây là sư huynh đến sự vụ đường cho ngươi lãnh tân pháp bảo Thích ly nghi hoặc nhìn nhìn chính mình trên người pháp bảo sư huynh liền biết ngươi đại khái quên mất cái này hiện giờ ngươi tu vi đã đột phá đến trúc cơ kỳ tự nhiên là yếu lĩnh trúc cơ kỳ pháp bảo hiện giờ tiểu sư muội nhưng cũng là phải bị luyện khí các đệ tử gọi là sư thúc nga mau nhìn xem hợp không hợp thân. Tịch Ly cầm lấy chắc cầm trong tay pháp bảo triển khai là một bộ màu xanh lá pháp bảo. Màu xanh lá pháp bảo thượng theo vạn đạo tông đánh dấu, mà ở ống tay áo thượng là bọn họ thác nguyệt phong đánh dấu. Cổ áo chỗ là tinh mỹ hoa lệ tố sắc hoa văn. Trong tay linh lực vừa động một đạo tường ấm xuất hiện. Chắc cầm tự giác bồi quá thân đi đến nơi xa. Tịch Ly trên tay linh lực quay cuồng, pháp bảo từng cái tròng lên trên người, hệ hảo đai lưng triệt rất tường ấm. Sư Minh. Chắc cầm nghe tiếng quay đầu. Lửa đỏ hoa dưới tàng cây, thiếu nữ thức tha là lướt, mặt nếu đào hoa, mắt ngọc mày ngải, xuất trần thoát tục, tận thiện tận mỹ. Chắc cầm bị lung lay một chút, ngẩn ngơ. Sư Minh. a, ân, làm sao vậy? Thích ly để để trong tay làn váy, xoay một vòng tròn. Còn hành. Chắc cầm cảm thấy, nhà mình sư muội dung mạo tuyệt đối là tu tiên giới đứng hàng trước mấy. Thanh lanh cao ngạo giống như di thế độc lập tiên nhân. nhưng là dơ tay nhấc trần gian lại lệ chất thiên thành làm người tim đập thình thịch sư muội mặc vào này một thân thập phân đẹp còn vừa người vừa người. chính là tầng này trùng điệp điệp có chút vướng bận chắc cầm cười khẽ nhẹ nhàng điểm điểm tịch ly cái chán người a khác nữ tu a chính là ngày ngày ước gì mỗi ngày ăn mặc tiên khí phiêu phiêu lưu tiên váy ngươi nhưng thật ra ghét bỏ nó vướng bận lại đây bên này ngồi chắc cầm lôi kéo tịch ly ngồi ở một bên ghế đá thượng lại nói tiếp Ngươi hiện giờ tuổi tắc cũng đã cập kê, lễ vật sư huynh cho ngươi đặt ở ngươi động phủ trên bàn, ta là ngươi sư huynh, nơi này tuy rằng là tu tiên giới, nhưng tại thế tục giới cũng có trưởng huynh như cha vừa nói, hiện giờ sư phó ra sư môn, như vậy liền từ sư huynh cho ngươi quan một cái búi tóc, cũng hảo chứng minh nhà ta tiểu sư muội đã trưởng thành. Tốt không? Hảo. Chắc cầm từ nhẫn chữ vật chung, lấy ra một phen cây lược gỗ, nhẹ nhàng nắm lấy tịch ly sợi tóc. Mềm mại tơ lụa sợi tóc nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay. chắc cầm tinh tế thế tịch ly sơ một chút một chút cấp tịch ly bàn búi tóc cuối cùng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái hộp mở ra một con tinh ánh dịch tấu lóe lưu quăng cây châm lẳng lặng nằm ở trong hộp tịch ly nhìn thấy này cây châm ánh mắt đầu tiên liền thích tuy rằng nàng đối những cái đó vật phẩm trang sức không phải thực để ý nhưng là lòng yêu cái đẹp người đều có chi Này cây châm hoa lệ chung lại không mất lịch sự tao nhã đại khí tinh mỹ lại không diễm tục còn như ý ân rất đẹp Ngươi thích liền hảo, này cũng coi như là sư huynh đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Sinh nhật lễ vật. mươi 371 tông môn sinh hoạt. Như thế nào? Liền chính mình sinh nhật đều quên mất. Tịch ly đích sắc không quá nhớ rõ chính mình sinh nhật, quá sinh nhật cái này đối với nàng tới nói, có thể có có thể không. Tu tiên người, một cái bế quan chính là mấy năm vài thập niên mấy trăm năm, lại có ai sẽ đi để ý kia quá bất quá sinh nhật, trừ phi là cái gì thiền tuế vạn tuế sinh nhật gì đó. có chút người sẽ đi tổ chức tiệc mừng thọ. Sư huynh chính là từ nhập môn sổ tay chung, biết tiểu sư mội sinh nhật, hôm nay vừa lúc là thế tục giới 7 tháng 26, cũng là người sinh nhật. Sư huynh còn phân phó nhà ăn đệ tử, hôm nay sư huynh kêu nhà ăn đại sư phụ cấp tiểu sư mội thêm cơm, chúc phúc chúng ta tiểu sư mội sinh nhật vui sướng. Cầm lấy trong hộp lưu ly li cây trầm, nhẹ nhàng vì tịch ly mang lên. Vừa lòng thu hồi tay, tay trái linh lực vừa động, một mặt thủy kính xuất hiện, đưa cho tịch ly nhìn xem. Còn vừa lòng, thịt ly lấy quá thủy kính, nhìn lại. Thủy kính trung chính mình, đầu đội lưu ly trầm, sơ một cái đơn giản lại xinh đẹp búi tóc, sau lưng còn giữ tán sợi tóc, xứng với một thân thanh ý địa, có vẻ càng thêm tiên khí phiêu phiêu. Vừa lòng, đẹp, sư minh thật lợi hại. Chắc cầm sờ sờ Tịch ly đầu. Vẫn là tiểu sư mội lớn lên đẹp nguyên nhân, sư minh cũng bất quá là dẹn hoa trên gấm. Nhà ta tiểu sư mội lớn lên như vậy đẹp. nhưng chớ có bị nhà ai không có hảo ý tiểu tử thúi cấp lừa đi sư huynh nói đùa tịch ly một lòng đại đạo nhi nữ tình trường tịch ly chưa bao giờ suy xét quá chắc cầm cười lắc đầu xem ta nhưng thật ra đã quên nhà ta tiểu sư mọi tuổi tắc còn nhỏ còn không hiểu cái gì gọi là tình yêu chẳng qua không hiểu cũng hảo tu tiên người quá mức tham luyến hồng trần khó tránh khỏi sẽ bị tình khó khăn gây thương tích sư huynh chỉ nguyện ngươi một đời vô ưu vô thương sung sướng cả đời Tịch Ly nhận được Lục Tiêu sư thúc truyền một cái nhiệm vụ, đến giảng bài đường vì Tân Tiến đệ tử giảng bài. Hiện giờ khoảng cách Tịch Ly tiến vào Vạn Đạo Tông đã qua đi suốt 10 năm, mà Vạn Đạo Tông cùng mặt khác mấy cái tông môn cũng tuyển nhận Tân một lần đệ tử. Tịch Ly lấy ra một phen tông môn phát kiếm, linh lực bấm tay niệm thần chú, thân kiếm biến đại. Tịch Ly đứng ở trên thân kiếm, ngự kiếm phi hành. Đây là trúc cơ qua đi, nàng cái thứ nhất học được pháp thuật. Đi vào tông môn mộ vân phong, một bộ thân truyền đệ tử trúc cơ kỳ pháp y giải Tịch Ly. tự nhiên hấp dẫn tới rất nhiều đệ tử vây xem đại tịch ly đi rồi phía dưới đệ tử khe khẽ nói nhỏ vừa mới vị kia tiên tử là ai a cái gì tiên tử không tiên tử kia chính là sư thúc ở trong tông môn thấy thân xuyên như vậy pháp bảo tu sĩ muốn kêu sư thúc các ngươi là đệ tử mới nếu là không tôn lệ nghĩa gặp được không dễ đối phó sư thúc có các ngươi dễ chịu là là là sư minh giáo hân chính là chỉ là vừa mới vị kia sư thúc rốt cuộc là ai a ngươi nói vị kia a Nói chuyện đệ tử vẻ mặt kính để cùng ngưỡng mộ. Ta nếu là xem không tồi, vị kia sư thúc trên người Pháp bảo là vạn đạo tông Thác Nguyệt Phong thân truyền trúc cơ đệ tử Pháp bảo. Nếu là Thác Nguyệt Phong, vẫn là cái nữ tu sĩ, kia còn có thể có ai a nhất định là tịch ly tịch sư thúc. Tịch ly tịch sư thúc. Chính là, chính là vị kia thành quân chân quân quan môn đệ tử, tịch ly tịch sư thúc. Đương nhiên là nàng, không phải nàng còn có thể là ai, như vậy tiểu nhân tuổi đột phá đến trúc cơ kỳ. chính là dẫn đầu khắc tông môn thiên tài đệ tử quá nhiều. Tịch Sư Thúc chính là ta Vạn Đạo Tông kiêu ngạo. Về sau các ngươi nhìn thấy nàng, nhưng nhất định không thể vô lễ. Đã biết. Sư Minh. Tịch Sư Thúc, nguyên lai nàng chính là Tịch Sư Thúc, Sư Thúc nàng lớn lên thật là đẹp mắt. Giống như là tiên nữ giống nhau. Tịch Sư Thúc chính là ta thích nhất, nhất sùng bái người. Ta bái nhập Vạn Đạo Tông chính là bởi vì lúc trước đi theo trưởng bối đi quan khán trọng nguyên đại bỉ, xa xa nhìn thấy Tịch Sư Thúc tỷ thí, lúc ấy Ta liền cảm thấy, tịch sư thúc là rất lợi hại, rất lợi hại người. Ta trưởng thành, nhất định cũng muốn giống tịch sư thúc như vậy lợi hại. Một đám củ cải nhỏ nghị luận sôi nổi, mang đội đệ tử, cười lắc đầu. Như vậy thiên tài, cũng không phải là người nào đều có thể sóng vai tương đề. Tịch ly đứng ở trên đài cao, nhìn dưới đài tập trung tinh thần nghe giảng đám nhóc tỳ trong mắt mang cười, nhớ trước đây, nàng cũng là như thế. Tiến vào tông môn kia một khắc, cũng là như thế tuổi, mà đảo mắt nhóng lên, lại là 10 năm đã qua. Trong nguyên đại lục tu sĩ đông đảo, nhưng là tu sĩ tu luyện, không chỉ là tu luyện, càng là tu tâm, không có một viên hướng đạo tâm, lại nói gì tu tiên. Các ngươi mỗi người đều có con đường của mình, hoặc hảo hoặc hư, hoặc khó hoặc dễ, đều phải đi một chuyến. Ta hy vọng các ngươi, không cần nhẹ dọng từ bỏ. Có thể có được linh can, tu luyện phàm nhân không thể tu luyện công pháp, có được truy tìm đại đạo cơ hội, đây là thiên đại cơ duyên. Mọi việc được mất tương liên, mỗi một sự kiện đều không thể thập toàn thập mỹ. Mỗi người cũng đều là độc nhất vô nhị. Tịch ly lời nói một câu một câu nói ra, từ tu tiên thưởng thức đến tu luyện kinh nghiệm, phía dưới đệ tử nghe nghiêm túc. Đương nhiên, đọc vạn giảm thư, không bằng hành ngàn giảm đường. Ta nói lại nhiều, cũng không bằng các ngươi tự thân thể hội tới thật sự. Hơn nữa, cũng không thấy đến ta nói sở hữu đều là đúng. Các ngươi làm tu sĩ, cũng muốn có một viên có gan tự hỏi, có gan phê phán tâm. Chỉ là chớ quên tu tiên bổn ý, ở truy tìm đại đạo trên đường, không quên sơ tâm. rèn luyện đi trước tịch ly giảng bài có rất nhiều tân tấn đệ tử đương nhiên cũng có rất nhiều lao đệ tử ngay cả chúc cơ kỳ đệ tử cũng tới xem vị này trong truyền thuyết sư muội đứng ở trong đại điện lục yêu vừa lòng cười cười tiêu nha đầu quả nhiên không có làm hắn thất vọng tông môn lúc trước tới thế tục giới là nhặt cái bảo bối a trở lại thác nguyện phong sau tịch ly xoa xoa bả vai lấy ra nhận chữ vật thao tám trong tay linh lực lưu chuyển một xô nước thực mau liền chứa đầy ngâm ở nước gấm bên trong tịch ly thoải mái nhắm hai mắt lại nhoáng lên mắt tịch ly ở tông môn liền ngây người ba tháng này ba tháng chung nàng trừ bỏ ở thác nguyện phong chủ phong tu luyện ở ngoài mặt khác thời gian đều bị lục tiêu sư bá an bài tràn đầy tỷ như giờ phút này đứng ở chủ phong thiên vũ phong nghị sự đại điện ngoại làm cho trực ban đệ tử dùng lục tiêu sư thúc nói tới nói chính là nàng mấy năm nay ở bên ngoài gia quán cũng rơi xuống rất nhiều tông môn nhiệm vụ tới này chủ điện đương trông cửa tiểu đồng Cũng làm mặt khác vì nàng trực ban các sư huynh đệ phóng nghỉ. Hôm nay tông môn tới mặt khác tông môn người, nàng lại bị an bài ở chỗ này. Tịch ly nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, mặt không đổi sắc. Lục tiêu nhìn đến mặt vô biểu tình tịch ly như là một cây cây cột giống nhau sử tại cửa đại điện, bật cười. Thiếu nha đầu, liền không thể cười cười. ngươi như vậy sụ mặt, nơi nào có một chút đón khách bộ dáng Còn không qua tới gặp qua các vị tiền bối. Làm các vị chê cười. Ngự kiếm tông lạc ôn thần chân quân cười cười. Nguyên lai là tịch ly nha đầu này à, bổn quân nói như thế nào, xa xa mà liền nhìn thấy này vạn đạo tông đại điện ngoại tựa hồ đứng một cái tiên nữ bảy mươi 372 cơ duyên. Tịch ly nghe vậy, không lưng hành lễ. Van bối tịch ly gặp qua các vị chân quân, chân nhân. Linh khư tông dược thiệt chân quân cười to. Không cần đa lễ. Không cần đa lễ. Ta nói lục tiêu ngươi ra hỏa này tặc không phúc hậu a. thế nhưng làm nhân ra một cái nũng nịu tiểu cô nương đứng ở nơi này cho người xem môn nếu là đặt ở ta linh khư tông ta định là ăn ngon uống tốt cung phụng linh khư tông mặt khác chân quân có chút xấu hổ dược phiệt chân quân sẽ không nói lời này nói ra không biết người còn tưởng rằng là ở châm ngoài lục tiêu tịch ly hai người đâu lục tiêu đảo cũng biết dược phiệt tính tình cũng không ngại dược phiệt chân quân nói đùa nha đầu này à ngươi không cho nàng ra tới nàng liền cả ngày xử tại nàng kia thác nguyệt phong Tịch ly thực lực ở cùng bối chung là không nói, nhưng là nàng quá mức thanh lãnh, những đệ tử khác nhìn mặt vô biểu tình nàng, không dám tới gần. Tu tiên một đường, tuy rằng muốn dựa vào chính mình là chủ, nhưng là có chút bằng hữu cũng là thập phần quan trọng cùng không tồi. Mà này chủ phong nghị sự đại điện, mỗi ngày lui tới người cũng nhiều, nhiều những người này cũng náo nhiệt chút, gặp được một ít đệ tử, cũng sẽ cùng tịch ly đánh trào hỏi, dò hỏi một chút sự tình. Làm nha đầu này không đến mức giống cái người câm giống nhau buồn. Đồng thời cũng nhìn xem này vội vàng lui tới các màu nhân mã, học học này làm người xử thế. Lục tiêu nhìn nhìn theo ở phía sau những cái đó đệ tử, nhìn nhìn lại tịch ly. Tiểu tịch ly, sư thúc muốn cùng này vài vị các trưởng bối nói chút sự tình. ngươi mang theo mặt khác tông môn sư huynh tỷ đệ nhóm đi đi dạo ta vạn đạo tông, nhớ do phải có lễ chiêu đãi Là, sư thúc. Đãi lục tiêu đoàn người tiến vào đại điện sau. Tịch ly trong đầu hồi tưởng một chút thường thường ngốc tại đại điện ngoại triển hải sư huynh là như thế nào chiêu đại những cái đó lai like khách, đối với mặt sau người, hơi hơi chắp tay. Hoan nên các vị đi vào ta vạn đạo tông. Khô cằn, lạnh như băng, đi cùng trưởng bối tới một ít người đều cảm giác có chút xấu hổ. Tâu ngự nhìn mặt vô biểu tình tịch ly, trong mắt mang cười. Chúng ta tùy tùng sư môn trưởng bối đi vào vạn đạo tông, phiền thoái tịch ly đạo hữu, không biết này vạn đạo tông chính là có cái gì khả quan thưởng du ngoạn địa phương. nhưng thật ra có thể mang chúng ta đi vừa đi tịch ly nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó mang theo đoàn người đi hướng mộ vân phong luyện võ trường đoàn người nhìn tỉ thí trên đài so đấu chúng vạn đạo tông đệ tử mặt có chút vật mèo tịch ly nhưng thật ra nghiêm túc nhìn tỉ thí đài tỉ thí cách đó không xa phụ trách hôm nay quản lý năm giai nhìn vài lần đãi dò hỏi xong một bên đệ tử những người đó ý đồ đến sau mặt bộ cũng có chút vật mèo công đạo xong một bên đệ tử hỗ trợ trông giữ một chút chính mình liền đứng dậy đi vào tịch ly bên người Các vị đạo Hữu đường xa mà đến, tại hạ Nam Giai. Nguyên lai là ngụy chân nhân đệ tử Nam Giai đạo Hữu đạo Hữu có lễ. Ngụy hành chi ở tu tiên giới cũng là rất có danh khí, chẳng qua phần lớn đều là hoa danh bên ngoài. Mà hắn vị này đệ tử, các bằng không, tự thân cũng là cái thiên tài, ở trọng nguyên đại bị trúc cơ tỷ thí chung cũng là đoạt được tốt thứ tự. Nam Giai đã cấp tịch Ly sư huynh chắc cầm đã phát truyền âm, nàng cảm thấy nếu là chính mình không tới cứu một chút bãi. Này đó mặt khác tông môn đệ tử nên là sẽ chê cười bọn họ vạn đạo tông. Làm các vị chê cười, ta sư muội tịch ly, nàng tuổi còn nhỏ, nhiều có đắc tội, lệ nghĩa không chu toàn chỗ, mong rằng các vị đạo hữu chớ có để ý. Nam sư tỷ nghiêm trọng, tịch ly đạo hữu đãi ta chợt đều rất có lễ. Tâu ngự hơi hơi chắc tay, nam dai tùng một hơi. Những người khác thấy tô ngự nói như thế, đảo cũng không nói gì thêm, rốt cuộc tịch ly thiên tài chi danh, hiện giờ đã vang vọng trọng nguyên đại lục, thiên tài mặt mũi vẫn là phải cho chút. hơn nữa bọn họ cũng là có chút hiểu biết vị này trong truyền thuyết nhân vật ngày thường lạnh nhạt giống như cao lãnh chi hoa bất cận nhân tình nhưng là nóng giận có thể nói khủng bố đến cực điểm hơn nữa hiện giờ tu tiên giới có rất nhiều tán tu yêu tu đều thích vị này thậm chí vị này còn chinh phục rất nhiều ma tu chắc cầm chạy tới thời điểm chính là nhìn đến nam giai ở cùng mặt khác tông môn đệ tử nói giỡn, mà nhà mình sư muội tắc lạnh lùng đứng ở một bên tức khắc trong lòng liền dâng lên một cổ vô danh hỏa chua đồng thời lại có chút tự trách Nhà mình sư muội là cái gì tính tỉnh, hắn lại rõ ràng bất quá. Phi thân về phía trước, nắm lấy tịch ly tay. Bị nắm lấy tay tịch ly, cảm giác được quen thuộc hơi thở, nghi hoặc nhìn về phía nhà mình sư minh. Chắc cầm bao che cho con đem tịch ly hộ ở sau người, nhìn về phía những người khác. Nam giai bị hắn động tác làm cho ưu điểm ngông. Tịch ly lôi kéo nhà mình sư minh. Sư minh, lục tiêu sư thúc kêu ta dẫn bọn hắn tham quan tham quan vạn đạo tông, ta dẫn bọn hắn tới luận võ chàng nhìn xem. Chắc cầm nhìn nhìn chính mình sư muội phát hiện nhà mình tiểu sư muội thật sự không có ủy khuất thương tâm, lúc này mới yên tâm. Nam dai mắt trợ trắng. Chắc sư minh, sư muội ta còn muốn đi trong giữ luận võ đài, nếu ngươi đã đến, đến rồi, liền trước cáo tử. Các vị, tại hạ cáo tử. Nam đạo hữu, cáo tử. Chắc cầm lúc này mới nhìn về phía bên cạnh đoàn người, mấy đại phái đệ tử đều có. Chắc cầm sờ sờ tịch ly đầu. Các vị, đi vào vạn đạo tông, lúc trước có không chu toàn chỗ. Mong rằng đảm đương. Chắc cầm mang các vị hảo hảo du lịch một chút vạn đạo tông nổi danh địa phương, như thế nào? tự nhiên là tốt, kia phiền thoái chắc đạo hữu. Các vị bên này thỉnh. Tịch li An tĩnh nốc tại đội ngũ mặt sau, nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Minh bạch lần này mấy đại tông môn đã đến, là vì sau đó không lâu bí cảnh, mà cái kia tân ra tới bí cảnh ở Trung Nguyên Vực, cách gần nhất chính là vạn đạo tông, tiếp theo là ngự kiếm tông. Hiện giờ mấy đại phái người cầm quyền, tu tập ở bên nhau. thương lượng an bài công việc. Cảm giác được bên cạnh nhiều một người, tịch ly nhìn lại, liền nhìn đến tâu ngự cười nhìn nàng. Tịch đạo hưu muốn đi tham gia lần này bí cảnh sao? Tịch ly nhíu như mi, nghĩ nghĩ. Không biết. Nàng linh lực tu vi mới trúc cơ, tuy rằng rèn thể tu vì đã tới trúc cơ cao kỳ, nhưng là tùy tiện đi vào vẫn là quá nguy hiểm. Tâu ngự tất nhiên là biết điểm này, hắn cũng là mới đột phá trúc cơ không lâu, khả năng còn so ra kém tịch ly. Chỉ là hai người đều là cùng thế hệ người. khó tránh khỏi sẽ làm hắn cảm thấy hảo ở chung một ít đạo môn bọn họ này đồng lửa cho tới bây giờ tựa hồ cũng chỉ có hắn tịch ly đột phá tới rồi trúc cơ kỳ cho nên hắn mới đến hỏi nàng tịch ly nếu là có cơ hội ta còn là muốn đi vào tịch ly nhìn về phía tông ngự tịch ly thật không dám dâu dếm ta tông trưởng lão lần này cùng vạn đạo tông trưởng bối trò chuyện với nhau còn có một chuyện ta tông thái thượng trưởng lão phát hiện kia chỗ tân khai bí cảnh tựa hồ có một tia thiên đạo hơi thở Ngươi cũng biết, trọng nguyên đại lục phong bế lâu lắm, tu luyện đến tối cao tu vi cũng chỉ bất quá là nguyên anh tu vi. Tâu ngự ngẩng đầu, ôn nhuận cười. Nếu là kêu bi cảnh trung co kia cơ duyên, tâu ngự cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Tịch ly từ trước mặt ôn nhuận như ngọc thiếu niên trong ánh mắt thấy được kiên định cùng buông tay một bác. Buổi tối, tất cả mọi người về tới nghỉ ngơi địa phương, tịch ly nhìn trong tay thiên vô cung. Thở dài một hơi, trọng nguyên giới vẫn là quá nhỏ, ở chỗ này. Nàng thậm chí không có nghe nói qua thiên vu nhất tộc hoặc là thần vu nhất tộc sự tích, nhiều nhất chính là trăm tộc thời đại. mươi 373 giàu có. Chính là tổ tông nhóm nói tiên linh giới, nàng đều không có nghe nói qua, lật xem vô số điển tịch, cũng không có tìm được tương quan ghi lại, chỉ là ghi lại một ít trọng nguyên đại lục lịch sử linh tinh đoạn ngắn Trọng nguyên đại lục trải qua quá vài lần đại chiến, truyền thừa tuyệt tự quá nghiêm trọng. Thành quân phát hiện chính mình đồ đệ động phủ không có thiết chí trận pháp cấm chế. Rất xa liền nhìn đến tịch ly ngồi ở cái bàn bên, thành quân đi vào tịch ly động phủ. Suy nghĩ cái gì đâu. Tịch ly nhìn về phía nhà mình sư phó, do dự luôn mãi, vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Sư phó, ta muốn tiến vào bí cảnh. Thành quân sửng sốt. Là cái kia mới nhất xuất hiện bí cảnh. Đúng vậy. Ngươi cũng biết cái kia bí cảnh, chưa bao giờ từng có tiền nhân thử quá, đi vào nói, nếu là thực lực vô dụng, rất có thể thân vẫn trong đó. Ngươi linh lực tu vi mới trúc cơ sơ kỳ. bên trong là không biết nguy cơ. Sư phó ta biết, nhưng là đệ tử rèn thể tu vì là trúc cơ cao kỳ, còn kém không ít liền sẽ đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, đệ tử sẽ tại đây đoạn thời gian nội gia tăng tu luyện, đệ tử cũng hướng sư phó bảo đảm, đệ tử ở trong bí cảnh nhất định sẽ lượng sức mà đi, gặp được không địch lại liền chạy trốn. Ly Nhi, sư phó biết ngươi rèn thể tu vì đã tới trúc cơ cao kỳ, nhưng là ngươi phải hiểu được, ngươi rèn thể tu vì cùng luyện khí tu vi chênh lệch thật lớn, ở rất nhiều thời điểm Đối mặt những cái đó so người cao tu vì tu sĩ thời điểm, là ở vào như thế, sư phó hy vọng ngươi làm quyết định này, là trải qua nghiêm túc tự hỏi. Mà không phải nhất thời đầu góc nóng lên, cơ duyên là rất quan trọng, nhưng tu sĩ tánh mạng không phải dùng để nói giỡn. Sư phó, đệ tử biết, thế giới này quá kỳ quái, cái kia có thiên đạo hơi thở địa phương, nếu là có cơ duyên đánh vỡ này hết thảy nàng định là muốn đi thử thượng thử một lần. liền tính không phải nguyên nhân này, nàng cũng muốn bảo xem, tu sĩ tu luyện, Buồn không có khả năng thuận buồn xuôi gió nếu tu tiên liền phải có một viên không sợ hai tâm sư phó đệ tử sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị thành quân nhìn nhà mình đệ tử trong mắt nghiêm túc rốt cuộc là gật đầu hắn đệ tử trong xương cốt là cái bướng bỉnh hơn nữa cũng đích xác như tịch ly theo như lời nàng rèn thể tu vì đã tới trúc cơ cao kỳ vẫn là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực hơn nữa hắn mặt khác hai cái đệ tử cũng muốn đi vào vừa vặn có thể chăm sóc một chút bọn họ tiểu sư muội Có tông môn một ít sư huynh sư tỷ xem chiếu, lần này bí cảnh ngược lại so với kia chút tịch ly đơn độc sông qua địa phương hảo quá nhiều. Hành, sư phó biết ngươi là cái thông minh co chừng mực hải tử, đến lúc đó ngươi hai vị sư huynh cũng sẽ tiến vào, ngươi tiến vào bên trong nhất định phải cẩn thận, gặp được không địch lại thời điểm, đã kêu sư huynh, làm người sư huynh, tự nhiên là phải vì nhà mình sư muội chém đao. Tịch Ly cười nhìn nhà mình sư phó. Đã biết, sư phó Bất quá sư phó ngươi không sợ sư huynh bọn họ nói ngươi bất công sao. Đến lúc đó, các sư huynh sinh khí, ngươi phải làm sao bây giờ? Thành quân buồn cười nhìn cười híp mắt tịch ly, điểm điểm tịch ly cái mũi. Bọn họ dám sinh khí sao? huống hồ, kia hai cái tiểu tử thúi, chính là thu ngươi hiếu kính, còn không nghĩ căn sự. Nếu là như vậy, vi sư, liền đánh gây bọn họ chân. Sư phó đừng. Ta cũng không dám không cho tiểu sư mội chắn đao Chắc cầm cùng lam vũ từ ngoài động đi tới. Sư phó, thật xa liền nghe được ngươi nói muốn đánh gãy ta cùng tam sư đệ chân. Thành quân nhìn về phía nhà mình hai cái nam đệ tử. Chắc cầm đã đột phá tới rồi trúc cơ đại viên mãn, mà Lam vũ cũng đã tới trúc cơ cao kỳ. Cũng không phải là sao, vi sư chính là đang nói, nếu là các ngươi không cho ngươi sư mội chống lưng, vi sư liền đánh gãy các ngươi hai cái tiểu tử thúi chân. Lam vũ vội vàng làm bộ làm tịch che lại chính mình chân. Ta đây vì ta chính mình chân, liền cố mà làm vì nàng chống lưng hảo. người cái tiểu tử thúi tìm đánh khoảng cách tiến vào bí cảnh còn có hai tháng thời gian tịch ly đem chính mình sở hữu gia sản đều xem xét một chút luyện khí kỳ đan dược cùng bùa chú trận bàn đều đã không có gì đại tác dụng trừ bỏ này đó luyện khí kỳ đồ vật nàng còn có chính mình mua một ít bùa chú trận bàn đan dược sư phó các sư thuốc sư bá cấp cũng có phòng ngự pháp y gì vẫn là lúc trước kia kiện trọng nguyên tiên minh cấp tốt nhất có thể chắn nguyên anh sơ kỳ toàn lực tam đánh mà lần trước trọng nguyên đại bị khen thưởng Trừ bỏ sau này Kim Đan kỳ một cái quan trọng bí cảnh danh ngạch ngoại, còn có 100 thượng phẩm linh thạch, 3 viên cực phẩm linh thạch, một chương nguyên anh sơ kỷ kiếm phủ. Đương nhiên trừ bỏ này đó khen thưởng, còn được đến trọng nguyên tiên minh tài bồi tài nguyên. Tịch ly túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật bên trong nhất không thiếu đại khái chính là linh thạch. Nếu muốn đi bí cảnh chung, tự nhiên muốn chuẩn bị chỉnh tệ mới được. Lấy ra lúc trước ở trong bí cảnh được đến kỳ quái trùng thân xác, thứ này lực phòng ngự không có nhưng bắt bẻ Tuyệt đối là luyện chế phòng ngự pháp khí hảo bảo bối, mà tông môn nội tốt nhất luyện khí sư tự nhiên là Lục tiêu Lục sư thúc. Pháp khí có, đan dược liền có thể đi dịch hoàn sư thúc nơi đó muốn. Đến nỗi trận bản mấy thứ này, tông môn nội lợi hại nhất trận pháp sư là Thiên Vũ Phong bảo hộ sinh lôi vực thích pháp sư tổ. Mà bư chú, nghe nói phù Diêu sư bá cùng Phong Dạ sư thúc đều có thể. Kỳ Hỏa Phong thượng, Đông Lăng Cảnh đứng ở bên ngoài, sắc mặt có chút vặn mèo. Cái kia không biết xấu hổ ra hỏa nếu chạy đến bọn họ kỳ hỏa phong tới hướng sư phó của hắn thảo muốn đan dược còn làm cho bọn họ sư huynh đệ mặt không biết xấu hổ đối với tịch ly tới nói vị này mang nàng nhập tu tiên giới sư thúc cấp với nàng dạy dỗ cùng quan tâm một chút cũng không ít tự nhiên là làm nàng thân cận Dịch hoan cũng thập phần hưởng thụ nghe tiểu nha đầu ấm nhu nhu nói buồn cười nếu ngươi cũng nói này vạn đạo tông luyện đan lợi hại nhất đương thuộc ngươi sư thúc ta kia sư thúc ta đương nhiên cũng không keo kiệt trong tay linh lực chật lóe một cái túi chữ vật xuất hiện sớm nghe nói ngươi cái tiểu nha đầu cũng muốn đi bí cảnh sư thúc đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt nếu chính ngươi ra mặt dày đi vào kỳ hỏa phong thảo muốn tới nhưng thật ra cũng đỡ phải ngươi sư thúc ta lại đi ngươi thác nguyệt phong xem sư phó của ngươi kia trương sú mặt cầm đi tịch ly trong lòng ấm áp ngọt ngào cười cảm ơn sư thúc sư thúc ngươi thật tốt dịch hoàn thấy vậy làm bộ làm tịch run run đừng đừng đừng ngươi bộ dáng này Có phải hay không học ngươi kia ngụy sư thúc đệ tử Nam giai bộ dáng a, xem sư thúc ta nổi ra gà đều ra tới. Tịch Ly sửng sốt, nàng bộ dáng này ngọt ngào cười, thật là học tập Nam giai sư tỷ hướng mặt khác sư thúc sư bá làm lũng bộ dáng. Nam giai sư tỷ mỗi lần như vậy ngọt ngào đối với mặt khác sư thúc sư bá khi, những cái đó sư thúc sư bá đều lao vui vẻ. Người kia Nam giai sư tỷ chiêu này chính là học tập ngươi kia ngụy sư thúc chiêu số, lúc trước ngươi ngụy sư thúc nhưng bởi vì chiêu này chiếm không ít tiện nghi, ngươi a Không thích hợp, Sư Thúc vẫn là thích xem tiểu tịch ly nhất chân thật bộ dáng. Tịch ly hơi hơi mỉm cười. Hảo, kia tịch ly về sau không học. Dịch hoan sùng nịch sờ sờ tịch ly đầu, lúc trước cái kia còn không đến hắn vòng eo tiểu hoa nhi, trong nháy mắt liền trưởng thành đại cô nương, thật sự là tu tiên vô 5 tháng A. chương 374 chuẩn bị. Tịch ly tay trái vừa động, mấy cái hộp ngọc xuất hiện, đặt lên bàn. Sư Thúc, lần này ta chọn nguyên đại bị được đến không ít linh thực. còn có lần trước ta cùng với sư phó đi nam vực thời điểm cũng đổi tới rồi rất nhiều quý trọng linh thực này đó đều là ta hiếu kính ngải dịch hoàn gõ gõ tịch ly đầu như thế nào cảm thấy lấy sư thúc đan dược ngượng ngùng phải dùng linh thực mua tịch ly cảm giác nếu chính mình nói mua sư thúc khẳng định sẽ không cao hứng vội vàng lắc đầu không phải này đó đều là ta riêng hiếu kính sư thúc tịch ly đã sớm tưởng cấp sư thúc dịch hoàn cũng không mở ra hộp ngọc nghe xong tịch ly nói nhưng thật ra vui vẻ cười cười thính ngươi tiểu nha đầu có điểm lương tâm Thích ly đi rồi đông lăng cảnh mấy người đi vào đại điện dịch hoan nhìn đến mấy cái đệ tử sắc mặt nhướng mày như thế nào không vui a đệ tử không dám sáu cái đồ đệ cùng kêu lên trả lời dịch hoan đoan chính dáng ngồi là không dám mà không đúng không đúng các ngươi cảm thấy sư phó bất công người ngoài dịch hoan nhìn nhìn như cũ trầm mặc mấy cái đệ tử thở dài nếu không phải lúc trước Thích Ly cũng là các ngươi tiểu sư muội, Vi sư biết, các ngươi ý tưởng chỉ là các ngươi chính mình nắm lại, Vi sư nhưng đối với các ngươi không tốt. Thịch Ly kia tiểu nha đầu, Thiên Tư chắc tuyệt, tâm tính cũng thưa dai. Gần bởi vì lúc trước Vi sư đối nàng quan tâm, mấy năm nay, chẳng sợ bên ngoài rèn luyện, cũng sẽ phái người mang lễ vật cấp Vi sư. Vi sư không phải cho các ngươi cũng mang cái gì lễ vật, Vi sư để ý chính là nàng kia phân xích Tử Chi Tâm cùng cảm ơn Chi Tâm. Lễ vật cái gì? Vi sư là Nguyên Anh chân quân. Cũng không thiếu cái gì, các ngươi nói, như vậy một cái đệ tử, vẫn là tông môn kiêu ngạo, vi sư lại sao có thể không yêu thương. Đồng dạng, vi sư tự nhận là, cũng không có bạc đãi các ngươi cái gì. người nào, phải hiểu được thấy đủ. Đồng dạng, tình, là muốn rửa duy trì, chỉ có một phương trả giá, luôn là sẽ không lâu dài. Cái gì cũng không thiếu dịch hoàng chân quân, ở mấy cái đệ tử rời khỏi sau, nhìn đến hộp ngọc đồ vật khi, thiếu chút nữa đánh nghiêng hộp ngọc, vội vàng ổn định, mấy cái kết rơi đánh ra. Hộp ngọc bên trong, trừ bỏ một ít chân quý, nhưng là ở tu tiên giới cũng không phải tìm không thấy linh thực, còn có mấy thứ khó tìm linh thực, đặc biệt là kia viên màu đỏ tím trái cây. Dịch hoàn không phải chưa từng nghe qua, tịch ly đem kiểu cấp địa nguyên quả cống hiến cấp tiên minh sự tình. Tuy rằng làm luyện đan sư hắn, thập phần khát vọng kia đồ vật, nhưng là cũng biết đó là tịch ly một mảnh thiện tâm. Tuy rằng ngầm cũng oán giận quá thành quân sư hình, không có ở đưa ra đi phía trước cho hắn nhìn một cái, sờ sờ. Lúc trước cũng không phải muốn đi luyện đan minh nhìn một cái, đáng tiếc những cái đó luyện đan sư không co cho hắn mặt mũi, kia còn làm hắn nổi giận đã lâu. Hiện giờ suốt một viên liền đặt ở trước mặt hắn, vẫn là so với lúc trước tiên minh kia một viên còn muốn đại, hắn cảm giác chính mình hô hấp đều có chút dồn dập Vội vàng hơn nữa mấy cái kết giới, trong lòng mặc niệm mấy lần thanh tâm chú. Đây là tịch ly cho hắn, đại biểu tịch ly tâm ý, đồng dạng cũng là tịch ly tín nhiệm. Dịch hoàng cho chính mình đã phát một cái tâm ma thể, nhân tính tham lam. nhưng là phải học được khắc chế thứ này nếu là tiết lộ đi ra ngoài tuyệt đối sẽ cho tiểu nha đầu mang đến phiền toái cùng nguy hiểm tịch ly đi lên thiên vũ phong lộ nàng cấp dịch hoàn sư thúc vài thứ kia trừ bỏ thật là nàng hiếu kính ở ngoài cũng là nàng cấp tông môn lưu lại một ít bảo đảm nàng không nghĩ lúc trước sự tình lại phát sinh lúc trước lục tiêu sư bá chính là trắng thật nhiều tóc tuy rằng mấy năm nay lại dưỡng đã trở lại nhìn canh giữ ở nghị sự đại điện ngoài cửa triển hải sư huynh tịch ly chào hỏi Là tịch ly tới, vào đi. Trong điện truyền đến lục tiêu sư thúc thanh âm. Tịch ly đẩy ra đại điện môn. Lục tiêu buồn cười nhìn phía dưới tiểu nha đầu. Nói đi, không có việc gì không đăng tam bảo điện, hôm nay tới chỗ này, tìm ngươi lục sư thuốc làm cái gì. Tịch ly cũng không che lấp, đem chính mình muốn tìm sư thuốc luyện chế pháp khí sự tình nói ra. Nhưng thật ra làm khó ngươi cái này hữu nút, còn nghe được ngươi lục sư thuốc luyện khí bản lĩnh, kia đem ngươi muốn luyện chế đồ vật lấy đến đây đi. Ngày đó Tịch Ly chiêu đãi mặt khác tông môn đệ tử, đem nhân ra đưa tới luận võ đài sự tình, đã sớm ở tông môn nội truyền khai. Lúc trước nghe được thời điểm, hắn còn phun một bàn nước trà. Cái này nha đầu đi, ngươi nói nàng không thông minh, ở có chút thời điểm biểu hiện lại rất thông minh, nhưng ngươi nói nàng thông minh đi, ở làm người xử thế phương diện rồi lại không phải như vậy một chuyện. Thịch Ly lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho lục tiêu sư thúc. Lục tiêu thần thức đảo qua, khẽ nhíu mày. Nhìn nhìn kia đen nhánh có chút giống là sâu thân xác đồ vật cùng kia trong suốt cánh. Túi chữ vật bên trong, tịch ly thả mấy cổ hoàn chỉnh trung thi. Lục tiêu nhìn diện mạo quỷ dị đồ vật, hồi tưởng chính mình xem qua ngộ qua yêu thú, đều không có cùng loại đồ vật. Linh lực thử thử, khiếp khiếp mắt, bất động thanh sắc. Sa thải trong điện đệ tử. Trong tay linh lực vừa ra, mấy cái kết giới bất động thanh sắc xuất hiện. Nha đầu, ngươi thứ này là từ đâu tới? Tịch ly nhìn lục tiêu sư thúc trong tay đồ vật. đã sớm dự đoán được sư thúc sẽ hỏi đảo cũng không kiêng rẻ đem lúc trước ở xương nhiễm rừng rậm gặp nạn sau vào nhầm một cái kỳ quái không gian sự tình nói ra lục tiêu nhưng thật ra không biết tịch ly là thông qua cái kia kỳ quái không gian mà tiến vào đến cực băng lưu vực dựa theo tịch ly cách nói vài thứ kia vô cùng có khả năng là bị phong ấn thứ gì lại còn có đem trăm tộc thời đại cường đại chủng tộc làm diệt tộc hiển nhiên không phải cái gì đơn giản đồ vật chuyện này sư thúc sẽ lưu ý tịch ly nghĩ, nghĩ vẫn là nói Sư thúc, kia đồ vật thập phần lợi hại, tốc độ thập phần mau, hơn nữa lực phòng ngự cũng thập phần cường hãn. Nếu không phải lúc trước đệ tử là đột nhiên tiến vào, bọn họ còn không biết, đệ tử khả năng đã thân vẫn. Hơn nữa vài thứ kia, hẳn là bởi vì trường kỳ bị phong ấn tại nơi đó, khuyết thiếu năng lượng tiếp viện, trở nên suy yếu. Nếu là làm cho bọn họ được đến năng lượng tiếp viện, khả năng thực lực còn sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Nếu không phải thấy được tịch ly cấp trung thi, có lẽ lục tiêu còn sẽ không quá coi trọng thật sự. Hiện giờ kiến thức đến trùng thi lợi hại, tự nhiên là biết trong đó lợi hại. Sư Thúc biết, ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu quyết định muốn đi vào bí cảnh, liền phải cẩn thận, vạn sự an toàn đệ nhất, sư Thúc sẽ ở ngươi tiến vào bí cảnh phía trước, đem ngươi muốn đổ vật luyện chế tốt. Ân, cảm ơn sư Thúc. Tịch Ly Yên lặng đi khắp mấy cái phong đầu, đem phải làm sự tình làm xong, cung cấp những cái đó các sư Thúc sư bá đều tặng chút hiếu kính. Thẳng đến Tịch Ly lại lần nữa bước vào sinh lôi vực. Dạ Thất phức tạp nhìn Tịch Ly. Hắn không nghĩ tới, tịch ly cầu trận bản thế nhưng cầu tới rồi hắn sư phó nơi này. Tịch ly làm lơ đông đường sư huynh trừng mắt cùng dạ thất phức tạp ánh mắt. Nghĩ đến tốt phải nói, chỉ cần ta không xấu hổ, chính là người khác xấu hổ. Mặt vô biểu tình đi vào thích pháp sư tổ đọc phủ. Tiểu nha đầu tới A, ân, không tồi, tu vi tiến bộ tới rồi chúc cơ kỳ. Nghe dạ thất kia tiểu tử nói, ngươi muốn tiến vào bí cảnh, chính là có năng chắc. Hồi sư tổ nói, tịch ly có tự bảo vệ mình năng lực. Chương 375 bí cảnh mở ra, có tự bảo vệ mình năng lực liên hảo, nhớ rõ phạm là chớ có thể hiện, vạn sự lưu một cái đường lui. Là, đệ tử đã biết, cảm ơn sư tổ dạy dỗ. Ngươi muốn luyện chế cái gì trật bàn? Sư tổ sẽ cho ngươi ở tiến vào bí cảnh phía trước luyện chế tốt. Tịch ly đem chính mình muốn luyện chế tên báo cấp thích pháp sư tổ, lại đem chính mình muốn luyện chế tài liệu giao cho sư tổ. Tịch ly đi rồi, thích pháp nhìn trong tay một cái khác túi chữ vật, đó là cái kia tiểu nha đầu hiếu kính. Thích pháp cười cười. Rốt cuộc là không giống nhau. Mấy năm nay, hắn bế quan trấn thủ sinh lôi vực, bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện hắn không phải rất rõ ràng, nhưng là lần trước xuất quan, nhưng thật ra có quản sự đem đồ vật giao cho hắn đệ tử, trong lúc vô tình bị hắn nhìn đến. Do hỏi lúc sau, mới biết được, là kia nha đầu cho hắn mang tới hiêu kính. Tuy rằng cũng không phải cái gì đặc biệt chân quý, nhưng là chân quý chính là kia nha đầu tâm ý. Mà bởi vì quá vạng lân đoán, nếu không phải trong lúc vô tình bị hắn nhìn đến. Kia nha đầu đưa đồ vật còn bị hắn kia đệ tử đông đường ngăn cản. Thích pháp thu hồi tịch ly cấp đồ vật. Tịch ly trở lại chính mình đạo phủ, mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến có chút không được tự nhiên nhà mình sư phó. Sư phó làm sao vậy? Thành quân ngồi xuống, lấy ra chính mình pha tráng on. Ngươi nhưng thật ra không có một tia để ý, đi khắp vạn đạo tông, làm ngươi các sư thúc sư bá cho người đường cu ly. Chủ yếu là, nha đầu này còn chạy tới sinh lôi vực, tiêu suất quan thích pháp sư thúc cấp luyện chế trật bàn. Hắn đều không có như vậy quá, hắn cảm giác chính mình mặt già có chút thiêu hoảng. Mấy ngày này, hắn vẫn là có chút sợ nhìn thấy vị kia trung hậu lao sư thúc, trong lòng vẫn là ấy nấy. Bởi vậy, Thác Nguyệt Phong cùng kia một mạch nhưng thật ra có chút mới lạ, hiện giờ nhưng thật ra làm nha đầu này cấp trộn lẫn một phen. Thích Ly cười cười. Lúc trước ta hỏi sư phó, đăng khí phụ trận này bốn nghệ, có thể đến tông môn nơi nào mua, là sư phó nói tông môn nội này bốn nghệ làm tốt nhất chính là kia vài vị sư thúc sư bá sư tổ. đệ tử đương nhiên muốn đem linh thạch tài liệu hoa giá trị một ít. Ân, đảo vẫn là sư phó không phải, ngươi cái tiểu nha đầu bị gõ đầu tịch ly. bất quá đừng tưởng rằng như vậy, vị sư liền có thể buông thang ngươi, vị sư chính là nghe nói ngươi đều đã trở thành mấy đại phong đầu nổi bật nhân vật, ngươi những cái đó sư minh sư tỷ sư mọi sư đệ chính là đem ngươi tố cáo một trạng, nói ngươi cùng bọn họ tranh sủng, còn lấy chỗ tốt hối lộ bọn họ sư phó. ta nào có hối lộ sư thúc sư bá sư tổ. Ta kêu kêu hiếu kính. Nga nguyên lai kêu hiếu kính ai, quả nhiên nữ đại bất trung lưu à, ngươi này sư phó đều còn không có nuôi lớn, này khuỵu tay liền ra bên ngoài quải, cũng đáng thương ta làm người sư phó, liền nhà mình đệ tử một phần hiếu kính đều không có, ai. Thích ly nhìn làm bộ làm tịch nhà mình sư phó, trong mắt mang cười. Đương nhiên là có. Ta chính là vi sư phó riêng chuẩn bị hiếu kính. Độc nhất vô nhị. Phải không? Ngươi không phải là đối với ngươi mỗi vị sư thuốc sư bá sư tổ đều nói như thế. Không có. Ta liền đối sư phó nói. Thành quân buồn cười sờ sờ tịch ly đầu. Đào mắt. Ở khoảng cách bí cảnh còn có nửa tháng mở ra thời điểm, tịch ly muốn chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Tịch ly tuy rằng trúc cơ kỳ, ngự kiếm phi hành cũng đã nằm giữ, nhưng là lục tiêu sư bá vẫn là cấp tịch ly luyện chế một con phi thuyền, trên phi thuyền mặt còn tăng thêm rất nhiều trận pháp. Đùa chú đan dược gì đó. cũng không sai biệt lắm đua chú trận bàn phần lớn đều là trúc cơ kỳ mà đan dược cũng phần lớn đều là bổ sung linh lực cùng cứu mạng tịch ly lại lần nữa đến tông môn nhà ăn mua rất nhiều thức ăn nhà ăn đại sư phụ thấy tịch ly mua đồ vật nhiều còn riêng tặng có thể bảo tồn đồ ăn đồ ăn thuộc đợi cho bí cảnh muốn mở ra mấy ngày hôm trước lục tiêu sư thúc mang theo muốn tham gia bí cảnh đệ tử ngồi trên tông môn tiên thuyền tịch ly cùng nhà mình hai cái sư huynh ngồi ở tông môn phân phối một phòng chắc cầm mở ra kết giới lấy ra một cái lục lạc đưa cho tịch ly tiểu sư muội đây là đặc chế truyền âm lục lạc giống nhau nó sẽ không đã chịu bí cảnh áp chế nếu là cái kia bí cảnh không phải định hướng truyền thống ngươi cầm cái này nếu là cùng chúng ta phân tán liền dùng cái này tìm được chúng ta tịch ly lấy quá lục lạc đây là thành quân riêng vì nhà mình ba cái đệ tử làm Làm vũ tử nhẫn chữ vật đào đào đưa cho tịch ly cùng chắc cầm một người một cây kim sắc dây thừng cái này đâu là ta riêng luyện chế cảm ứng dây thừng nếu là gặp được cái gì không có phương tiện truyền âm cũng có thể dùng cái này, đem cái này hệ ở trong tay, linh lực điều khiển liền có thể, chẳng qua cái này cấp bậc hữu hạn, xa nhất khoảng cách là ngàn dặm trong vòng. các ngươi chính mình nhìn làm đi. tịch ly tiếp nhận kim sắc cảm ứng dây thường, cũng ở chính mình nhẫn chứa vật bên trong đào đào. cấp hai cái sư huynh một người một lọ đan dược. cái này là giải độc đan, gặp được cái gì nguy hiểm độc có thể dùng. chắc cầm cùng lam vũ hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau liền minh bạch, này chỉ sợ không phải cái gì bình thường giải độc đan. Liên tưởng đến nhà mình sư muội đã từng được đến quá giải độc thánh dược sự tình, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ta làm vũ tại đây thề, tuyệt đối không đem sự tình hôm nay nói ra đi, nếu không tâm ma cuốn thân, tu vi không được tiến thêm. Chắc cầm cũng đã phát một cái tâm ma thể lam vũ sở sở đan dự bình. Đa tạ sư muội bất quá ta phát tâm ma thể cũng không phải là muốn bảo hộ ngươi ta là sợ ta chính mình lắm miệng, đưa tới phiền thoái. Chắc cầm cười, nhà mình sư đệ thật đúng là mạnh miệng. Sư muội chính mình nhưng chuẩn bị, nhị sư minh yên tâm, ta chuẩn bị sung túc. Kia đan dược chính là dịch hàng sư thúc cấp, dùng lúc trước nàng cấp kia viên cửu cấp địa nguyên quả. Dịch hàng sư thúc cho nàng một lọ, bên trong tổng cộng có 9 viên, bọn họ sư minh muội một người ba viên. Tịch ly một hàng vạn đạo tông đệ tử ở tiên trên thuyền ngây người hai ngày, liền đến cái kêu bí cảnh xuất hiện địa phương. Mà giờ phút này bí cảnh mở ra bên ngoài đã kín người hết chỗ. Lần này bí cảnh mở ra, khắp nơi thế lực đều đến đông đủ. chỉ đợi bí cảnh mở ra. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, trọng nguyên đại lục trận pháp sư cùng nhau nghiên cứu phát hiện, cái này bí cảnh tiến vào nhân viên hữu hạn, cho nên khắp nơi thế lực đều căn cứ thế lực, thực lực phân phối tới rồi nhất định danh nghịch. Vạn đạo tông đoàn người cùng mặt khác đạo môn tu sĩ chào hỏi qua sau, liền cùng đứng ở một bên chờ đợi bí cảnh mở ra. Tịch Ly đứng ở Vạn đạo tông trong đội ngũ, đột nhiên cảm giác được vài đạo bất thiện ánh mắt, dương mắt nhìn lên, huyết u môn người. Tịch Ly nhíu mày, tựa hồ còn có tiêu dao môn người. Ân hoa làm lê tích sư minh, đối với cái này cái gì đạo môn thiên tài tất nhiên là không có gì hảo cảm. Lúc trước này tịch ly ở cực băng lưu vực bên trong cấp đoạt nguyên bản thuộc về chính mình sư muội cơ duyên ở trọng nguyên đại bị thượng càng là bức cho nhà mình sư muội trốn vào không gian bị mọi người cười nhạo. Quan trọng nhất chính là sư muội bởi vì kia tịch ly bức bách làm hại không gian sụp đổ tu vi lùi lại thần thức bị hao tổn hiện giờ còn nằm ở trên giường nếu không phải nhà mình sư phó tìm trùng quanh linh dược cứu trị. Đã sớm ngã xuống. Có lẽ nhà hắn sư mỗi đích xác bị bọn họ sủng tiêu căng chút, nhưng là nàng tâm tính không xấu, chính là cùng làm đạo môn tu sĩ, tịch ly lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Không phải thương ở bọn họ trên người, bọn họ không biết đâu, hắn nhất định phải làm kia tịch ly đẹp. chương 376 Cửu Dương Đại Lục. Tịch ly không để ý tới những người đó, nàng tiến vào bí cảnh, lại vô dụng, nàng còn có được hướng nhan. Ba ngày qua đi, bí cảnh rốt cuộc ở buổi tối thời điểm phát ra lóa mắt quan mang. khắp nơi thế lực chuẩn bị ở bước vào vòng sáng kia một khắc tịch ly liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng vô số quang hoa chạy qua phanh tịch ly còn không kịp ổn định thân hình đã bị lện ở trên mặt đất nhẹ răng trận mắt xoa xoa rơi xuống đất ngông thân thức cảnh giác chung quanh chỉ là tiến vào phía trước là buổi tối đến bên trong lúc sau lại thành ban ngày đại thấy rõ trước mắt cảnh vật sau tịch ly ngẩn người Mãn sơn đào hoa lọt vào trong tầm mắt phấn hồng nhập mũi ngọc hương Tịch ly vội vàng phong bế cái mũi, lỗ thai hơi hơi giật giật, cảm giác được nơi xa truyền đến tiếng vang. Tịch ly vội vàng lắc mình nhảy lên một viên thật lớn cây đào, vận hành liễm tức quyết, dán lên cao cấp ẩn thân bộ chú. Viêm sư huynh, ta như thế nào cảm giác năm nay bí cảnh cùng năm rồi bí cảnh có chút không giống nhau à? Tịch ly hít mắt, bất động thanh sắc nhìn về phía chỗ nói chuyện. Bị gọi là viêm sư huynh người, như như mày. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, hiện giờ mới tiến vào này thịnh dương bí cảnh. bí cảnh dao động liền như vậy lại để ý bí cảnh xuất hiện cái gì biến cố tránh ở trên cây tịch ly ngược máy ngày thịnh dương bí cảnh những người này biết đây là địa phương nào còn tiến vào quá tịch ly tâm tư trăm chuyển viêm sư minh, lần này chúng ta cổ huyền môn nhất định có thể áp xuống thiên tinh cung cùng vọng hải tông đoạt được cửu dương đại lục đệ nhất thế lực tên tuổi viêm thiên hải thấy phù hiểu kiêu ngạo đắc ý bộ dáng không vui nhịu như mày bọn họ muốn không chỉ có riêng là cửu dương đại lục đệ nhất thế lực tên tuổi Phu sư đệ vẫn là tiểu tâm cẩn thận cho thỏa đáng, không cần phá hủy đại sư huynh kế hoạch, nếu bằng không ra này thịnh dương bí cảnh, trưởng lão bọn họ cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Phu hiểu mặt cứng đờ, trong lòng ghen ghét, nhưng là trên mặt lại hèn mọn đến cực điểm. Là là là! Viêm sư huynh nói có lý. Viêm thiên hải nhìn về phía mặt khác đệ tử. Lần này tiến vào thịnh dương bí cảnh, các trưởng lão chính là cố ý phân phó qua, thiên tinh cung cùng vọng hải tông cũng không phải cái gì dễ đối phó. các ngươi đều cho ta đánh lên hoàn toàn tinh thần tới nếu là làm ta phát hiện ai ở cùng đại sư huynh bọn họ hội hợp phía trước loạn hành động không nghe mệnh lệnh ta sẽ làm các ngươi biết cái gì gọi là hối hận là viêm thiên hải trong tay xuất hiện một cái cùng loại la bàn đồ vật linh lực đưa vào mặt trên kim đồng hồ không ngừng chuyển động cuối cùng ngừng ở một phương hướng đãi một hàng chín người rời đi sau tịch ly đợi trong chốc lát không thấy có người sau lúc này mới nhẹ nhàng từ cây đào thượng nhảy xuống nghĩ nghĩ Vẫn là tính toán đi theo mấy người mặt sau, chẳng qua cấp nhà mình sư huynh đã phát tin tức. Chỉ là lục lạc riêu vài cái, cũng không thấy đáp lại. Tịch ly nhữ như mày, lấy ra cảm ứng dây thừng, thử thử, cũng không thấy động tĩnh. Tịch ly thử vài cái cũng không thấy kết quả, liền từ bỏ. Nàng không biết sư huynh bọn họ hiện giờ ở nơi nào, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Thu hồi đồ vật, lại lần nữa kiểm tra rồi chính mình trên người đồ vật không ngại lúc sau, liền thật cẩn thận đi theo mấy người mặt sau. Phía trước 9 người trừ bỏ cái kia viêm thiên hải là trúc cơ đại viên mãn ngoại, mặt khác mấy cái tu sĩ đều là trúc cơ trung kỳ cùng cao kỳ Tịch ly không dám cùng thân cận quá, nàng cũng chính là bảo mệnh thủ đoàn nhiều, hơn nữa thần thức cường với tu vi, mới dám ở phía sau đi theo. Vài người đi đi rừng rừng, vẫn luôn đi theo kia viêm thiên hải trong tay la bản kim đồng hồ phương hướng đi. Tịch ly trải qua mấy ngày quan sát, đại khái đem bọn họ ngôn ngữ trải vớt một lần. Cũng đại khái có thể suy đoán tới rồi một chút sự tình. Những người này không phải trọng nguyên đại lục người, mà là đến từ một cái gọi là kiểu dương đại lục tu sĩ, cái này bí cảnh gọi là thịnh dương bí cảnh, trước mắt bọn họ đại khái cũng còn không biết bí cảnh còn tới mặt khác đại lục tu sĩ. Bởi vì cái này bí cảnh vẫn luôn đối bọn họ kiểu dương đại lục tu sĩ mở ra, chỉ là không biết vì cái gì, hiện giờ lại liên thông tới rồi trọng nguyên đại lục, còn bị các tông môn tu sĩ cấp cao phát hiện, hơn nữa mở ra bí cảnh. Mà bọn họ tiến vào này thịnh dương bí cảnh tựa hồ là vì tìm kiếm linh thực. Mà tìm kiếm linh thực càng nhiều thế lực, liền có thể được đến càng nhiều kiểu dương đại lục tài nguyên. Trước mắt những cái đó tự xưng là cái gì cổ huyền môn tu sĩ trong miệng nhắc tới thế lực cũng chỉ có một cái thiên tinh cung cùng một cái vọng hải tông. Mà này phiến rừng hoa đảo chỉ là bí cảnh một cái bên ngoài, muốn đạt được chân chính bảo bối, nhất định phải tiến vào đến bí cảnh bên trong đi. Tịch ly nhìn bọn họ ngắt lấy dọc theo đường đi linh thực, tính toán đêm nay liền hành động. Đại xác trời hoàn toàn chấm lúc sau, cổ huyền môn mấy người để lại hai cái gác đêm Mặt khác mấy người đều đã nghỉ ngơi. Đại khái là nhiều thế này thiên hạ tới, mấy người không có gặp được cái gì nguy hiểm, hơn nữa cũng vẫn là ở vào thịnh dương bí cảnh bên ngoài bên ngoài, cho nên gác đêm đệ tử khó tránh khỏi cũng có chút lơi lỏng. Liên đánh mấy cái ha thiết lúc sau, hai người rốt cuộc không có chống đỡ trụ, ngã trên mặt đất. Thích ly dán lên ẩn thân bùa chú, trong tay thúc giục một linh lực. Tuy rằng nàng là hỏa linh lực cùng lôi linh lực, nhưng là có lẽ là bởi vì trong cơ thể kia viên sinh cơ hạt giống nguyên nhân. nàng nhưng thật ra cùng thực vật cũng đặc biệt thân cận vận dụng một linh lực cũng coi như là thuận buồm xuôi gió một cây tinh tế cây mây lặng yên không một tiếng động cầm đi trông coi đệ tử túi chữ vật tịch ly thần thức cơ hồ đã tới rồi kim đan sơ kỳ bộ dáng trong mắt kim quang trận lóe mở ra phá vỡ mắt chậm rãi thăm tiến túi trữ vật một chút một chút chui không gian khe hở chỗ trống bắt được chính mình muốn đồ vật thịnh dương bí cảnh bản đồ tịch ly bắt được bản đồ sau nhanh chóng ghi nhớ trên bản đồ tiêu chí lấy ra một khối lưu ảnh thạch đem trên bản đồ đồ vật đều chiếu xuống dưới lại lấy ra một trương gia thú trong tay linh lực lưu chuyển nhanh chóng đem bản đồ thác cấn một trường để người vào nhất làm xong hết thảy tịch ly đem bản đồ lại bỏ vào người nọ túi chữ vật lại lần nữa lặng yên không một tiếng động cấp người nọ tặng trở về trong tay linh lực vừa động một cây đoạn hương bốc cháy lên một tia vô vị vô sắc sương khói dâng lên tịch ly thân hình biến mất ở rừng đào ở tịch ly rời đi sau đó không lâu tia hai cái gác đêm đệ tử mơ mơ màng màng tỉnh lại Ta như thế nào ngủ rồi? Chẳng lẽ là mấy ngày nay vội vàng lên đường quá mệt mỏi? Một cái khác đệ tử cảm giác có chút không thích hợp, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện cái gì. Cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng là vẫn là nói. Tuy rằng nơi này là bên ngoài, nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận chút. Hảo! Tịch ly hồi ức trong đầu kia trương bản đồ một lần, trên bản đồ có mấy cái dùng màu đỏ đại xoa xoa tiêu chí địa phương. Tịch Ly cảm thấy lấy hẳn là bí cảnh chung nguy hiểm hoặc là không thể đi địa phương. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về bản đồ chúng thầu chí một cái rừng rầm đi. Mà giờ phút này Cửu Dương đại lục đã sôi trào lên. Tam đại đỉnh lưu thế lực nhìn trong gương cảnh tượng, sắc mặt nghiêm trọng. Trong tay bọn họ côn kéo kính, là năm đó tổ sư nhóm căn cứ Thịnh Dương bí cảnh liên hợp luyện chế pháp kính, bọn họ tam đại thế lực cầm trong tay thấu kính, tổ hợp đến cùng nhau, là có thể đủ mượn dùng pháp kính cùng Thịnh Dương bí cảnh sinh ra một tia liên hệ. nhìn đến bí cảnh trung ngoại vây một chút sự tình. Bởi vì đã chịu bí cảnh thiên đạo áp chế, bí cảnh nội vây sự vụ, bọn họ nhìn không tới, di vãng, bọn họ xem thời điểm cũng không có cảm thấy cái gì. Chính là, giờ phút này bọn họ nhìn thấy gì? Những cái đó xa lạ địa giới tu sĩ, từ bọn họ quần áo bề ngoài tới xem, tuyệt đối không phải bọn họ kiểu dương đại lục người. Hơn nữa bọn họ còn nhìn thấy gì? Nữ nhân. mươi 377 sai biệt. Này! Này đó nữ nhân như thế nào sẽ có tu vi. Này đó nữ nhân thế nhưng ăn mặc như thế không biết xấu hổ quần áo. Còn thể thống gì. Không biết liêm sỉ. Cựu dương đại lục tu sĩ nhìn pháp kính trung thanh hoan tông đoàn người chỉ chỉ trò trò. Này nhìn xem kia nhìn xem. Nữ nhân này không an phận ngốc tại trong nhà sinh hài tử, mang hài tử, thế nhưng ra tới xuất đầu lộ diện. Ta không có nhìn lầm đi. Nếu còn có yêu tu. Cựu dương đại lục chúng cao tầng nhìn phía dưới những người đó kêu kêu quát quát thanh âm. sắc mặt ngưng trọng triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp những người đó vừa thấy chính là mặt khác đại lục tu sĩ bọn họ cửu dương đại lục đã nhiều ít năm không có gặp qua mặt khác đại lục tu sĩ hiện giờ thịnh dương bí cảnh trung đột nhiên xuất hiện mặt khác đại lục tu sĩ cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu tịch ly nhất kiếm chém lạc một con đạp huyễn xa đầu máu tươi văng khắp nơi canh hôi hương vị tràn ngập ở trong sân cốc Trung quanh bầy rắn bất an sao động cảm giác được người tới trên người khủng bố hơi thở hoặc là lăn hoặc là trong tay hình vương nhiễm huyết dẫn đầu xà vương kiên kỵ nhìn trước mặt cái này tu sĩ màu bạc xà đồng loé lóe nó tại đây thịnh dương bí cảnh lâu lắm bọn họ nhất tộc thọ mệnh vốn là trường này nữ tu trên người hơi thở không quá thích hợp cùng dị vãng tiến vào này bí cảnh chung những người đó hơi thở không giống nhau hơn nữa cái này tu sĩ diện mạo cũng có chút kỳ quái xà vương kiên kỵ nhìn tịch ly bất an vặn vẻo thân hình tịch ly nắm hình vương từng bước một chung quanh bầy rắn sôi nổi tránh ra thích ly trên người sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cái này thịnh dương bí cảnh yêu thú thực sự quá nhiều, hơn nữa phần lớn đều là thành đàn thành đôi. Này dọc theo đường đi giết qua tới, nàng đều đã từ bỏ những cái đó tương đối cấp thấp yêu thú. Cựu dương đại lục người liền nhìn đến này đàn ngoại vực tu sĩ tiến vào bí cảnh sau như là tìm không thấy phương hướng giống nhau, ở trong bí cảnh khắp nơi sông loạn, thường xuyên xâm nhập đến những cái đó yêu thú lãnh địa, sau đó hai bên chém giết. Thịnh Dương bí cảnh trung thời gian tốc độ chạy cùng Cửu Dương đại lục thời gian tốc độ chạy không giống nhau, ở bí cảnh bên trong thời gian càng mau, cho nên mỗi lần bọn họ tiến vào bí cảnh chung thời điểm, những cái đó yêu thú lại sẽ sinh sản ra rất nhiều ấu thể. Chương kỳ như thế tuần hoàn, bí cảnh trung yêu thú tự nhiên là rất nhiều, nếu không có cấm chế áp chế những cái đó yêu thú tu vi, bọn họ cũng không dám đi vào. Đương nhiên yêu thú nhiều như vậy, linh thực một loại cũng đặc biệt nhiều, hơn nữa niên đại cũng trường. Mỗi lần Thịnh Dương bí cảnh mở ra, Chính là cửu dương đại lục tiếp viện tài nguyên cùng tranh đoạt quyền lợi thế lực thời điểm. Bọn họ vì càng nhiều ngắt lấy linh thực cùng tìm kiếm mặt khác tài nguyên, cho nên giống nhau là tránh đi một ít yếu thú, bọn họ cũng biết điểm này. Nhưng là trọng nguyên đại lục tu sĩ là lần đầu tiên tiến vào cũng không biết điểm này. Hơn nữa ở thịnh dương bí cảnh chung những cái đó đưa tin đồ vật đều là không thể dùng, chỉ có thể đủ thông qua đặc thù la bàn tìm kiếm. Bọn họ người đã thông qua la bàn đang không ngừng tới gần. Mà những cái đó ngoại vực tu sĩ còn ở vào tán loạn trạng thái, thậm chí là phát hiện bí cảnh chung đủ loại sau dần dần hoảng loạn. Cửu dương đại lục chúng tu sĩ thấy vậy, lúc này mới dần dần yên tâm. Nay tâm tư không hề lo lắng, tự nhiên đầu góc liền động lên. Liên chân quân, này đó ngoại vực tu sĩ thoạt nhìn tu vi không yếu, lại còn có có nữ tu. Nữ tu ở bọn họ cửu dương đại lục cơ hồ không tồn tại, ở cửu dương đại lục, thịnh hành rèn thể, nam tử vi tôn. Nữ tu sự tình. Đều vẫn là ở sách cổ ghi lại chung nhắc tới quá. Đó là cửu dương đại lục quá mức xa xăm sự tình, từ kiểu dương đại lục phong bế lúc sau, có thể tu luyện cơ hồ đều là nam tu, mà càng về sau mặt, nữ tu có thể tu luyện thiếu chi lại thiếu. Cho tới bây giờ, kiểu dương đại lục đã là khắp nơi nam tu, nữ tu đã không thể đủ nói là nữ tu, nhiều lắm là ngốc tại trong nhà sinh hải tử công cụ. Mà càng nhiều nữ nhân đã trở thành cung người ngoạn nhạc tiêu khiển nô lệ. Hiện giờ nhìn đến nhiều như vậy nữ tu, có chút nhân tâm có chút sao động, Bọn họ có thể tu luyện, nữ nhân lại không thể, dẫn tới nữ nhân thọ mệnh đều phổ biến loạn, mà phàm nhân sinh ra tới con nối dối cũng sẽ hạ thấp huyết mạch độ tinh khiết. Mà yêu tu đồng dạng, ở bọn họ kiểu dương đại lục, yêu tu đã rất ít rất ít, nhân tộc hương thịnh, yêu tộc đã sớm ở rất nhiều năm trước đã bị nhân tộc khống chế, hiện giờ ở kiểu dương đại lục yêu tộc, phần lớn đều là chưa khai linh trí, hoặc là người quyển dưỡng nô lệ. Mà may mắn chạy thoát yêu thú. nghe nói là tránh ở cửu dương đại lục cực nam nơi phong xuyên hàn mạc tham sống sợ chết nơi đó hoàn cảnh ác liệt khắp nơi sa mạc sa mạc tài nguyên thưa thớt càng là bị một cái khổng lồ mà nguy hiểm thiên khe hải sở vây quanh cho nên cửu dương đại lục phần lớn đều là cấp thấp yêu thú mà muốn cao giai huyết mạch yêu thú làm khế ước thú phải tìm chuyên môn dựng thú đường càng nhiều tu sĩ là ở các bí cảnh trung tìm khế ước yêu thú cho nên này thịnh dương bí cảnh cũng trở thành bọn họ tìm yêu thú hảo địa phương Tịch ly cho rằng chính mình đã đem những cái đó bầy rắn dọa sợ, nhưng là hiển nhiên tịch ly coi thường xà mang thủ. Rốt cuộc chúng nó vẫn là tiến công. Sơn cốc địa thế so thấp, rừng cây tươi tốt, sương mù tràn ngập, là xà kiến độc trùng tụ tập hảo địa phương. Mà muốn tiến vào đến trên bản đồ kia phía địa phương, nhất định phải muốn trước trải qua này phiến sơn cốc. Xà vương ở không ngừng tê tê kêu to, càng ngày càng nhiều xà xuất hiện, vây quanh tịch ly. Dâm dạp xà văn mèo, màu sắc rực rỡ, tê tê thanh không dứt bên hai Tuy là tịch ly cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại, xem cả người nổi da gà. Bí cảnh ngoại người tự nhiên cũng chú ý tới pháp kính một góc thượng tịch ly. Tịch ly tuy rằng rèn thể, nhưng là nàng dung mạo cùng ngoại hình lại không khoa trương. Chẳng qua, Cựu dương đại lục tôn trọng lực lượng Mỹ, tự nhiên cảm thấy tịch ly ngoại hình có chút quá mức gây yếu, ngược lại là Ngự kiếm tông vài vị rèn thể nữ tu cùng cực băng lưu vực nữ tu càng thêm có thể hấp dẫn bọn họ. Nhưng là tịch ly một đường biểu hiện lại thực sự hấp dẫn người, thực lực xông ra. Làm rất nhiều tu sĩ chú ý nàng. Nữ nhân này thật to gan a, nếu độc thân một người kéo dài qua mê vụ sân cốc. Còn độc chiến đạp huyện bầy rắn. Nếu không phải nàng lớn lên có chút khó coi, ta cảm thấy như thế một cái tốt ra chủ phu nhân người được chọn. Như thế nào, Lao huynh coi trọng nhân ra. Nàng chính là gầy một chút, nhưng là nữ nhân sao, chỉ cần ngươi nhiều cho nàng điểm ăn, dưỡng dưỡng liền phì. Còn đừng nói, nàng gương mặt kia vẫn là khá xinh đẹp, nếu dưỡng chắc địch, định là có thể. Các ngươi những người này à, chính là sẽ không xem, Tiêm nói cho các ngươi, nữ nhân à, liền phải đại thí, cổ hảo sinh dưỡng. kia nữ nhân xương cốt quá tiểu, thí, cổ không lớn. Nhưng thật ra cái kia ăn mặc một thân trồn mao nữ tu, đại ngực, đại thí, cổ. Đủ chắc địch. Nàng một nữ nhân tiến vào kia sân cốc, không phải là muốn tiến vào tầm mê rừng rầm đi. Mọi người nghe ngôn, nhất thời có chút trầm mặc. Tâm mê rừng rậm là trừ bỏ trên bản đồ họa hồng xoa mấy đại cấm địa ngoại nguy hiểm nhất tam đại địa phương trí nhất. Rất nhiều cửu dương đại lục tu sĩ cũng không dám tiến vào nơi đó. Thật đúng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, người không biết không sợ bảy mươi 378 Hồng Liên Chi Uy Tịch ly không có lại vô nghĩa, trong tay linh lực một quyển, màu kim hồng ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên. Đây là tịch ly ở trúc cơ lúc sau, đem hồng liên nghiệp hỏa cùng kim ô chi hỏa tướng dung hợp kết quả. Hiện giờ ngọn lửa thoát ly Hồng Liên Nghiệp hỏa xích hồng sắc, nhưng thật ra biến thành Kim Ô Chi hỏa nhan sắc, nhưng là hơi thở lại là Hồng Liên Nghiệp hỏa. Hồng Liên Nghiệp hỏa vừa ra, Trung Quanh độ ấm nháy mắt liền cao vài độ. Sa vốn dĩ liền thích tầm thấp, hiện giờ gặp được ngọn lửa, tu vi thấp trực tiếp liền ở Hồng Liên Nghiệp hỏa hạ hóa thành cho bụi, mà tu vi cao một ít, xả cũng ở ngọn lửa thiêu đốt hạ tê tê gọi bậy. Trung Quanh bầy rắn một mảnh hỗn loạn, Sa vương nhìn bởi vì ngọn lửa tập kích mà dễ dãi vặn vẹo ở một đoàn bầy rắn, tức khắc giận dữ. Trúc cơ đại viên mãn uy áp hướng về tịch ly mà đến. Tịch ly cũng không sợ, nàng rèn thể đã tới rồi trúc cơ cao kỳ, khoảng cách đại viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Thả nàng thần thức đã sớm siêu thoát rồi trúc cơ kỳ nên có. Đối mặt uy áp tự nhiên là không sợ. Nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, tịch ly sau lưng sinh ra cánh chim, chấn cánh bay về phía trời cao. Sa vương thấy vậy, tức khác càng thêm phẫn nộ. Sa thiên địch có thể nói tuyệt đối có điều, sa vương lưới rắn phun ra nuốt vào gian. một cái thật lớn thủy cầu hướng về Tịch Ly tập kích mà đến. Thủy cầu hiện ra quỷ dị màu lam đen, hiển nhiên này thủy vẫn là có độc. Tịch Ly tay phải dương lên, một con thật lớn hỏa mãng xuất hiện, hỏa mãng vừa hiện, chung quanh không khí trở nên càng thêm cực nóng, thật lớn thân hình ở trong sơn cốc bơi lội, quấy chung quanh bầy rắn khắp nơi chạy từ tán. Chân trời đều bị Tịch Ly ngập trời ngọn lửa chiếu rọi có vài phân hồng. Cách đó không xa trải qua này, một mảnh người nhìn thấy không trung kia mặt hồng. Vọng Hải tông người hai mặt nhìn nhau. đại sư Minh, đây là cái nào ngốc tử ở mê vụ sơn vùng phóng hỏa sợ không phải muốn đem sở hữu mê vụ sơn xà chuột con kiến đều trêu chọc qua đi đi phong khảm trạch cau mày nhìn sang kia phiến bị nhiễm hồng phía chân trời ở mê vụ sơn vùng nước mưa đông đảo rừng rậm tươi tốt hơn nữa yêu thú cũng thập phần nhiều đặc biệt là có độc giống nhau hỏa ở kia phiến bị khói độc trướng khí áp chế mảnh đất căn bản liền thiêu đốt không đứng dậy càng sẽ không trực tiếp đem không trung đều nhuộn thành màu đỏ Liên tính là mấy thế lực lớn chung xuất hiện một cái lợi hại nhân vật, nhưng là bọn họ cửu dương đại lục người ai không biết, ở mê vụ sơn vùng kỵ hỏa. Bởi vì kia sẽ đưa tới mặt khác độc trùng manh thú cùng càng thêm khủng bố đồ vật. Phong khảm trạch do dự một cái trước mắt, rốt cuộc vẫn là ngăn chặn chính mình nội tâm lòng hiếu kỳ Đi! Hiện giờ chúng ta bị truyền tống ở nhất bên ngoài, đã khoảng cách những người khác khá xa khoảng cách, không thể lại ở chỗ này lãng phí thời gian, đến mau chóng đuổi theo thượng người khác. Hắn là vọng hải tông đại sư huynh cần thiết mau chóng tổ chức khởi mặt khác tông môn đệ tử cùng chạy tới bí cảnh nội vây nay phiến cánh rừng tuy rằng có một nửa ở vào bên ngoài còn có một nửa ở vào nội vây là có thể trực tiếp từ này phiến cánh rừng đi hướng nội vây nhưng là mê vụ sơn vùng quá rộng lớn còn có nguy hiểm thật mạnh mê tầm rừng rậm muốn kéo dài qua rừng rậm hiển nhiên là nguy hiểm quá lớn nắm chắc quá tiểu đoàn người không hề xem là cái nào ngốc tử ở mê vụ sơn vùng phóng hỏa đều hướng chính mình trên người dán lên chạy nhanh phủ nhanh chóng biến mất tại chỗ Sa vương nhìn không ngừng tới rồi xà chuột con kiến ở tịch ly ngọn lửa hạ hóa thành cho tàn, điên cuồng loạn trọng thân rắn, muốn công kích đến trên bầu trời tịch ly. Chỉ là tịch ly phi ở giữa không trung, xà vương muốn công kích đến tịch ly có chút khó khăn. Tịch ly nhìn càng ngày càng nhiều yêu thú, tóc mày cũng cảm giác được nơi này không tầm thường tới. Giống nhau yêu thú, nếu là sợ hỏa, gặp được ngọn lửa, tự nhiên là tránh còn không kịp. Nhưng là này những yêu thú, phần lớn đều vẫn là xà chuột độc trùng. Lại như là phát điên giống nhau hướng về bên này đuổi, cho dù là có vô số đồng bạn bị ngọn lửa thiêu đốt thành cho tẫn cũng không hề có muốn lui về phía sau dấu hiệu. Hiện giờ trừ bỏ một cái trúc cơ đại viên mãn xà vương, còn tới một cái trúc cơ cao dai độc nhãn thiềm thử. Mặt khác phần lớn đều là luyện khí kỳ. Trong sơn cốc bốn phía đều là che trời cổ thụ, che trời. Tịch ly không hề do dự, nếu là mặc kệ này những đồ vật vô cùng vô tận tới rồi, nàng háo cũng đến bị háo chết ở chỗ này. Đôi tay khép lại. linh lực di động linh quyết nhanh chóng biến hóa một đóa thật lớn màu kim hồng hoa sen xuất hiện tịch ly mặt mày nhiễm đỏ tươi đây là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa bổn hỏa táng hình tịch ly đã hoàn toàn hấp thu hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa đây cũng là nàng hiện giờ át chủ bài chi nhất chẳng qua mỗi lần dùng đều thập phần yêu cầu linh lực hỏa liên vừa xuất hiện chung quanh khói độc trướng khí cũng bị ngọn lửa chọc thiêu hóa thành vô hình biến mất không thấy sa vương cùng độc nhãn tiềm thử thấy vậy trong lòng nguy cơ nổi lên Thích ly đôi tay một thác, thật lớn hỏa liên ở không trung nhanh chóng xoay tròn, sau đó hướng về hai chỉ yêu thú công tới. Sa vương cùng độc nhãn thiểm thử cuốn quýt né tránh, hoa sen ở rơi xuống đất kia một khắc, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn mở ra. Bạo! Thích ly thân hình nhanh chóng lên cao. Và anh Nổ mạnh năng lượng làm chung quanh cây cối tung bay, đinh hai nhức góc thanh âm làm trong rừng cây chim bay sôi nổi bạo tẩu. Ta thảo! Ai ở bên kia? Sư Minh! Có lợi hại như vậy ngọn lửa! Không phải là vạn đạo tông vị kia tiểu sắt thần đi. Thiên cơ tông ba gã đệ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sư Minh, chúng ta muốn qua bên kia sao? Đi thôi. Nếu là nàng không có phát hiện nơi này dị thường, chúng ta nói cho nàng nghe, cũng coi như là bán một thân tình. Hơn nữa nhiều những người này cũng an toàn chút. Vạn nhất không phải tiểu sắt thần đâu. Nếu là là những người đó đâu? Chúng ta tiểu tâm chút. Trải qua nửa tháng thời gian, hai bên đại lục tu sĩ đã hoặc nhiều hoặc ít gặp được qua. Một ít tu sĩ bị giết, một ít tu sĩ phản sát, Chỉ là bởi vì nơi này truyền âm đồ vật bị cấm, cho nên tin tức còn không có hoàn toàn truyền thai, nhưng là chỉ cần là gặp được chính mình kia phương tu sĩ, đều sẽ báo cho, đến nỗi tin tưởng cũng không, liền toàn xem cá nhân. Mà thiên cơ tông mấy người trùng hợp gặp được quá kiểu dương đại lục tu sĩ, còn phản giết. Từ bọn họ trong túi chữ vật đã biết một chút sự tình. Tịch ly phá vọng mắt mở ra, sương mù tan đi, phía dưới loạn thạch tung bay. Kia chỉ độc nhãn thiểm thử trốn tránh không kịp, ở vào nổ mạnh trung tâm, đã hơi thở thoi thoát. Mà kia chỉ xả vương nhưng thật ra còn không có ngã xuống, chẳng qua toàn bộ thân rắn huyết nục mở ra, thả một đôi mắt cũng bị tắc hủy, thậm chí là có thể nhìn thấy đầu bên trong sâm sâm bạch cốt. Xà vương đã hoàn toàn mất đi lý trí, một đôi thật lớn đôi rắn lung tung đập bốn phía. Bốn phía cây cối sôi nổi sập. Một cái trúc cơ đại viên mãn yêu thú phát cuồng công kích, vẫn là uy lực khá lớn. chung quanh những cái đó nghiêu sống sót xả kiến độc trùng bị xả vương cái đuôi lung tung nghiền áp thành thịt nát trong sơn gốc một mảnh hỗn độn thanh hôi cùng đốt trọi vị theo phong cùng xương mù truyền thật xa thích ly nhìn mắt bị mù còn muốn tìm kiếm nàng xà vương trong tay xuất hiện hình vương hai cánh đột nhiên chấn động khoan kiếm đại lượng nhất kiếm phá vật pháp thật lớn khoan kiếm hư ảnh đột nhiên đối với xả vương đâu đầu mà xuống phanh xả vương rách nát thân thể bị bóng kiếm xuyên qua nháy mắt nổ tung Sa vương rốt cuộc ngã xuống, lại không một tiếng động. Chương 379 luyện tập, thật lớn bóng kiếm tự không chung một hoa mà qua. Tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng là vẫn là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú mục Thiên cơ tông mấy người lại hỉ, là tiểu sát thần, tuyệt đối không có sai. Là tiểu sát thần nhất kiếm phá và pháp. Lúc trước tịch ly ở trọng nguyên đại bỉ trung biểu hiện đã sớm truyền khắp trọng nguyên đại bỉ, thính phong các thậm chí còn dùng lưu ảnh thạch đem tịch ly thành danh tuyệt kỹ ký lục xuống dưới. mà này trong đó liền có này nhất kiếm phá vạn pháp này nhất kiếm phá vạn pháp là tịch ly ở mặt thế khi thành danh tuyệt kỹ phối hợp phá vọng mắt uy lực càng kinh người bí cảnh ngoại Cửu dương đại lục tu sĩ nhìn pháp kính trung kia nữ tu tịch ly biểu hiện trừ bỏ hấp dẫn một ít quan khán bình thường tu sĩ tự nhiên cũng bị trên đài cao tu sĩ cấp cao chú ý tới pháp kính trung kia nữ tu nhất kiếm chém giết xà vương quá mức chấn động nguyên lai like, ngoại vực nữ tu lợi hại như vậy sao vừa mới đó là cái gì hỏa thế nhưng có thể ở mê vụ sơn vùng tiêu đốt không phải là dị hỏa đi cổ huyền tông trưởng lão liên thiên nhìn về phía thiên tinh cung cung tinh vân cung đạo hữu nhưng nhìn ra đó là cái gì hỏa bổn quân nhìn kia ngọn lửa uy năng nhưng thật ra có chút giống là dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa chẳng qua này nhan sắc rồi lại không khớp vọng hải tông tông chủ phong thượng đỉnh sờ sờ dâu nay ngoại vực nữ tu nhìn cốt linh không lớn mới mười mấy tuổi lại có được chút cơ kỳ thực lực có thể thấy được này thiên phú không yếu Nếu là có thể đưa tới vì ta cửu dương đại lục sử dụng, tất nhiên là không tồi. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, lời nói là như thế. Nhưng là tiền đề là, bọn họ cửu dương đại lục muốn so với kia cái vừa mới xuất hiện thần bí đại lục thực lực cường đại, nếu như bằng không, bọn họ bên này chỉ có thể đủ nhậm người khi dễ. Kia nữ tu tuổi tác cùng tu vi đều tỏ rõ này không giống như là một cái không môn không phái người. cửu dương đại lục đã làm tốt nếu là thực lực không địch lại, liền đem thịnh dương bí cảnh phong ấn chuẩn bị. Thích ly bước ra, từng bước một, bộ bộ sinh liên. Sát khí tiết ra ngoài, sát khí ngưng hình. Trung quanh những cái đó yêu thú ở hồng liên hạ, không tránh làm giả, phi hôi yên diệt. Thích ly một đường sát vào tầm mê rừng rậm. Theo ở phía sau thiên cơ tông mấy người, nhìn bên đường hỗn độn, tiên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Nay tiểu sát thần, ta nhớ rõ không có sai nói, nàng là mới đột phá trúc cơ không lâu đi. Như thế nào cảm giác này đều so quá ta cái này trúc cơ trung kỳ. Không hành nghĩa mắt trợn trắng. Điều sát thần là ngươi có thể so. Nhân ra mới bao lớn liền trúc cơ, hơn nữa nghe nói nàng vẫn là cái rèn thể tu sĩ. Lúc trước nếu không phải đại bị thời điểm trận pháp hạn chế, nhân ra có thể nói ổn lấy đệ nhất, còn không ngưỡng lực. Bách Lý Trường Hằng cảm thấy nói có lý. kia tô sư đệ chẳng phải là còn muốn dựa sau. Ba người trầm mặc. Thịch ly một đường quét ngang. Nàng cảm thấy cái này bí cảnh thật là cái luyện tập pháp thuật cùng kiếm pháp hảo địa phương. Hiện giờ nàng đã trúc cơ kỳ, lúc trước nhập môn thời điểm. Sư phó cấp 2 bổn công pháp tự nhiên là có thể tu tập. Kia bổn nhất kiếm về một quyết cùng nàng đã từng tu luyện nhất kiếm phá vạn pháp nhưng thật ra có chút tương đồng chỗ, cho nên lý giải lên không phải rất khó. Mà kia bổn nuốt thiên hỏa quyết liền có chút thơm ảo, từ trúc cơ đến bây giờ, nàng đều còn dừng lại ở nhập môn nơi đó. Sư phó nói, này bổn công pháp học giỏi, nàng hỏa linh lực tuyệt đối sẽ có khó có thể tưởng tượng uy lực. Tịch Ly tin tưởng, bởi vì hiện giờ Hồng Liên Nghiệp hỏa chuyển biến, chính là bởi vì này công pháp Tịch ly này dọc theo đường đi, nỗ lực làm chính mình dựa vào hai bổn công pháp huy lực, không ngừng ở trong thực chiến tôi luyện cùng thể hội. Gặp được không địch lại thời điểm, bỏ chạy, đánh hầm ngầm gì đó, nàng đã thuần thục không thể lại quen thuộc. Tịch ly nháo ra động tĩnh quá lớn, rốt cuộc vẫn là có người nhịn không được, tò mò muốn tìm tòi đến tốt cùng. Mà đi theo tịch ly phía sau người, đã từ thiên cơ tông ba người biến thành càng nhiều người. Có trọng nguyên đại lục, cũng có cửu dương đại lục. Mà thiên cơ tông mấy người truy đuổi theo đuổi Muốn đem tin tức này đưa cho tịch ly, chính là tịch ly tại đây rừng rậm, hành tung mơ hồ không chừng. Mỗi lần bọn họ cảm thấy bọn họ ly tịch ly càng gần một bước thời điểm, nhân ra lại biến mất. Lại lần nữa tìm được thời điểm, lại là nhân gia đại chiến xong. Tuy rằng lắc lư bọn họ thập phần tâm mệt, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Tịch ly gia sản nghe nói căn cứ thính phong các dự toán qua đi, chính là thượng nguyên anh dưới phú hào bảng. Cho nên dọc theo đường đi, tịch ly dùng để luyện tập lại trướng mắt đồ vật, tự nhiên là tiện nghi bọn họ. Mấy người cảm thấy lại cứ thế mãi đi xuống, bọn họ túi chữ vật cũng muốn đẩy. Mấy người không thể không phỉ nhổ chính mình, thật là ánh mắt thiền cận, nhìn xem nhân ra tiểu sát thần. Sau đó bọn họ nhặt ve chai cũng chọn tốt nhặt, mà những cái đó không cần đổ vật lại tiện nghi mặt sau tu sĩ. Bọn họ cảm thấy đi theo tiểu sát thần mặt sau, liền ánh mắt đều đề cao không ít. Mà giờ phút này tịch ly liền tránh ở chính mình đào một cái hầm ngầm bên trong, mấy cái trận bản tung ra đi, ấn thượng linh thạch. Đem hơi thở cùng dấu vết hoàn toàn lao đi. Tịch ly thở ra một hơi, từ một cái trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp đồ ăn, lại móc ra một cái càn khôn ngọc hồ. lo chính mình ăn lên. Bí cảnh ngoại tu sĩ nhìn lại trốn vào hầm ngầm tịch ly, có mặt đất ngăn cản, pháp kính chỉ có thể đủ nhìn đến biểu tượng, xuyên bất qua pháp kính. Bọn họ không biết tịch ly đang làm cái gì, nhưng là mỗi lần tịch ly từ cái kia trong động mặt ra tới sau đều thần thanh khí sảng, bọn họ cảm thấy, nàng hẳn là ở bên trong tu tập. Lại coi một chút bên ngoài đi theo tu sĩ Đặc biệt là trung gian nhìn đến bọn họ Kiểu dương đại lục tu sĩ Thế nhưng cũng lại nhặt người khác không cần đồ vật khi Cảm giác trên mặt thiêu hoảng Cảm giác ngoại vực tu sĩ hảo có tiền A Đặc biệt là có bọn họ đối lập lúc sau Không, không nhất định Khả năng chính là nàng một người tương đối có tiền Chính là ngươi xem cái kia ăn mặc bạch Đi phục người cũng là Trận bàn cùng bùa chú giống như là không cần Linh thạch giống nhau Còn có này đó xuyên màu xanh lá quần áo cửu dương đại lục tu sĩ hâm mộ ghen tị hận cửu dương đại lục thiên về rèn thể tôn trọng lực lượng cho nên đối với tu tiên bốn nghệ nhưng thật ra không có cỡ nào chú trọng trừ bỏ luyện khí trương kỳ xuống dưới liền tạo thành học tập đan phụ trận tu sĩ thưa thớt hơn nữa truyền thừa thưa thớt cho nên ở bọn họ nơi đó đan phụ trận đều tương đối chân quý ngược lại là bốn nghệ chung luyện khí rất nhiều bởi vì này luyện khí có thể phối hợp rèn thể nhưng là pháp khí nhiều ở cửu dương đại lục tự nhiên liền trở nên không đáng giá tiền cơ hội nhân thủ một phen, mỗi người đều sẽ một chút luyện khí bản lĩnh. cái nhìn kính không chỉ là cửu dương đại lục tu sĩ, còn có rất nhiều bị mang lại đây các nô lệ. cửu dương đại lục tu sĩ đối đãi nô lệ áp bách coi khinh quán, tự nhiên không có nhìn đến một ít nô lệ trong mắt lập lòe hâm mộ cùng hướng tới. bởi vì trong cơ thể có sinh cơ hạt giống, tích lũy ở thực vật tươi tốt địa phương như cá gặp nước. hợp với hai ngày, còn kém không lâu liền phải vượt qua cái này bảy rắn lãnh địa, chính thức tiến vào đến kia phiến đại dương rậm. Tịch Ly vận hành mờ mịt nện bước, nhanh chóng xuyên qua. Đột nhiên, Tịch Ly dừng nện bước, nàng nghe thấy được một cổ mùi hương. Tịch Ly híp híp mắt, theo mùi hương, Tịch Ly thật cẩn thận tới gần. Đại phát hiện mùi hương nhi là từ một cái sơn động truyền ra tới lúc sau, Tịch Ly liền dừng nện bước. Chương 380 mê tầm rừng rậm. Tịch Ly cho chính mình trên người dán một chương ẩn thân phủ cùng trúc cơ kỳ kim cương phù, vận hành liễm tức quyết, chậm rãi tiến vào đến sơn động. Sơn động đen như mực, không thấy ánh sáng. còn có một cổ mùi tanh chỉ là này mùi tanh đã có chút phai nhạt tịch ly suy đoán nơi này hẳn là cư trú quá yêu thú chính là hiện giờ khả năng này yêu thú không còn nữa hoặc là rời đi một đoạn thời gian tịch ly tìm kia cổ không thuộc về yêu thú cỏ cây hương tiếp tục thật cẩn thận tiến lên thẳng đến sơn động chỗ sâu trong chuyển đến một tia hơi lượng tịch ly định nhãn nhìn lại chỉ thấy một gốc cây màu ngân bạch cây cối leo lên ở sơn động chỗ sâu nhất đợi cho trước mặt sau tịch ly xác định không có gì nguy hiểm sau lúc này mới tới gần vương đằng thảo một gốc cây vương đằng thảo này linh thực là luyện chế chữa thương đan dược chủ dược chi nhất đặc biệt là luyện chế trị liệu năm xưa bệnh cũ đan dược lúc trước dịch hoàn sư thúc còn từng đến đa bảo các cùng thính phong các giá cao hỏi tham quá chỉ là sau lại không có kết quả mới không thể không từ bỏ hiện giờ bị tịch ly gặp được tịch ly thật cẩn thận ngắt lấy xuống dưới dùng hộp ngọc bảo tồn ngắt lấy xong linh thực tịch ly lúc này mới nhìn về phía sơn động địa phương khác Một phen nhìn quét kiểm tra qua đi, ở sơn động một cái hồ nước bên, phát hiện một chương vỏ rắn lột. Tịch Ly nhìn chăm chú nhìn lên, cẩn thận lại nhìn nhìn. Sáng tỏ, này trương da rắn thượng hoa văn cùng còn chưa tan hết hơi thở, đều cùng kia chỉ đã thân vẫn xả vương giống nhau. Tịch Ly cảm thấy này chỗ sơn động hẳn là kia chỉ xả vương hang ổ. Biết điểm này sau, Tịch Ly liền bắt đầu tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không thứ gì. Cuối cùng, Tịch Ly ở một cái cùng loại thạch xào địa phương tìm được rồi một toa yêu thú yêu đan. Phần lớn đều là trúc cơ trung kỳ cùng cao kỳ, còn có mấy cái trúc cơ đại viên mãn. Tịch ly suy đoán đây là kia chỉ xả vương tồn tới tiến giai dùng. Hiện tại nhưng thật ra tiện nghi nàng. Tịch ly bắt được đồ vật sau, liền đi ra sơn động. Pháp kính chung mọi người cũng không biết tịch ly rốt cuộc tiến vào đến trong sơn động làm cái gì. Nhưng là phỏng trừng cũng phỏng trừng ra, tịch ly hẳn là lại được đến mô dạng bảo bối. Chẳng qua, những cái đó bên ngoài đồ vật, lại có thể quý giá đi nơi nào, nghĩ đến đây. Chúng tu sĩ trong lòng mới dễ chịu chút. Tịch ly lại lần nữa xuất hiện đã tiến vào tới rồi mê tầm rừng rậm. Vừa tiến vào mê tầm rừng rậm, ập vào trước mặt sương ngủ, làm tịch ly nhíu nhíu mày, Nuốt vào một viên giải độc đan. Hiện giờ rừng rậm đã hoàn toàn bị cây tối cao to cùng lùn cây che đậy không trùng, sương ngủ sâu nặng, âm trầm không thấy ánh mặt trời. Tối tăm rừng rậm giống như ban đêm. Tịch ly từ không gian nổi tìm ra một viên dạ minh châu, trung quanh ánh sáng mới sáng sửa chút. chỉ là sáng sủa khoảng cách cũng chỉ là ở tịch ly quanh thân nửa thước nội này mê tầm rừng rậm sương mù không chỉ có đựng có độc khí mê tan còn đối tu sĩ thần thức có ngăn cản tác dụng tu sĩ thần thức dò ra đi liền sẽ bị không ngừng chết xạ làm người sinh ra ảo giác cho nên ở mê tầm rừng rậm thần thức là vô dụng thần thức nhìn đến đồ vật thường thường còn không có người mắt thường thấy rõ cùng chân thật tịch ly thử vài lần phát hiện thần thức hơi hơi có chút đau đớn vội vàng ngưng hẳn thần thức dò đường ý tưởng từ trong túi chữ vật lấy ra một viên tỉnh thần đan ăn vào một lát sau thần thức lúc này mới dễ chịu một ít mà đi theo tịch ly phía sau đoàn người trừ bỏ thiên cơ tông ba người theo đi vào người khác phần lớn đều có chút do dự cựu dương đại lục tu sĩ là biết tầm mê rừng rậm khủng bố tự nhiên là không muốn đi vào mạo hiểm mà trọng nguyên đại lục tu sĩ trải qua mấy ngày nay ở sơn Quốc ngoại trải qua đều biết này thoạt nhìn càng thêm khu rừng rậm rạp tuyệt đối so với bên ngoài sơn Quốc còn muốn nguy hiểm tiên tai động nhân tâm nhưng là cũng muốn có cái kia thực lực cùng tánh mạng đi lấy nha một ít người đã lùi bước nhưng là này không hề có ảnh hưởng đến thiên cơ tông ba người bách lý trường hằng không ngừng phe phẩy mai rùa một bên khúc hành nghĩa cùng lưu sĩ mắt trông mong nhìn lưu sĩ nhìn bách lý trường hằng rốt cuộc đỉnh chỉ bấm đốt ngón tay vội vàng hỏi thế nào nhưng có tính đến tịch ly ở nơi nào ba người chung liền thuộc bách lý trường hằng bói toán thuật nhất tinh vi mấy ngày này xuống dưới tịch ly nháo ra động tĩnh đã dần dần nhỏ đi xuống Có lẽ là càng đến chỗ sâu trong nguy hiểm càng lớn, tịch ly cũng không dám lại như vậy thành thế to lớn. Lại có lẽ là tịch ly cảm thấy trong sơn cốc đã không có nàng yêu cầu đồ vật, lười đến ở động thủ. Mặc kệ là bởi vì cái gì, dù sao dẫn tới mấy người bọn họ tìm kiếm tịch ly thân ảnh càng thêm khó khăn. Nếu không phải bọn họ thiên cơ tông lấy bói toán vì danh, dựa vào bói toán ăn cơm, bọn họ đã sớm cùng ném. Hiện giờ tiến vào này càng thêm quỷ dị dương rậm. nếu là bách lý trường hàng vẫn là không thể đủ bói toán ra tịch ly nơi đi bọn họ liền không thể không từ bỏ tìm kiếm tịch ly ý tưởng rốt cuộc này trong rừng tựa hồ càng thêm nguy hiểm bách lý trường hàng sắc mặt có chút tái nhợt liên tục mấy ngày bói toán xuống dưới tuy là hắn khí huyết kinh người cũng sẽ cảm thấy tiêu hao quá độ đã ăn không tiêu tịch ly hơi thở đã hoàn toàn biến mất ta đã không thể dựa vào tịch ly hơi thở bói toán ra tới nàng phương vị các ngươi hai cái cũng biết tịch ly mệnh cách có chút đặc thù mất đi nàng hơi thở Chúng ta cũng liền vô pháp bói toán ra tới tịch ly phương vị. Ba người hai mặt nhìn nhau, đích xác, tịch ly mệnh cách là ở bọn họ ba người vì nàng bói toán thời điểm phát hiện. Có lẽ là tịch ly có cái gì bảo bối che lấp, làm cho bọn họ này đó bói toán tu sĩ vô pháp thăm này đến cuối cùng. Có lẽ là nàng bản lĩnh liền mệnh cách đặc thù, hoặc là bọn họ ba người đạo hạnh không đủ, dù sao bọn họ ba cái đều thử thử, phát hiện đều là một mảnh xương ngủ mênh mang. Cái gì đều tính không ra. Thôi bỏ đi. Tịch ly chiến lược nhiều thế này thiên hạ tới, vừa thấy liền so với chúng ta lợi hại. Chúng ta tìm không thấy nàng, đi vào cũng là tìm chết. Chính là, vạn nhất những người đó muốn đối phó tịch ly đâu. không hành nghĩa hơi tự hỏi. Ta nhưng thật ra cảm thấy tịch ly hẳn là biết những người này tồn tại. Các ngươi hai cái xem, mấy ngày này xuống dưới, tịch ly lộ tuyến, tựa hồ từ lúc bắt đầu liền có hướng khu rừng này đi xu thế, đều không có chết đi quá, trực tiếp từ cái kia trong sơn cốc kéo dài qua đi vào khu rừng này. cho nên ta cảm thấy khả năng tịch ly trong tay cũng có này thịnh dương đại lục bản đồ hai người bị khúc hành nghĩa nói nhắc tới điểm đảo cũng cảm thấy chính là như thế vậy ngươi như thế nào không nói sớm còn làm hại ta bói toán như vậy nhiều hồi ngươi không biết ta đều mau phế đi bách lý trường hằng oán giận khúc hành nghĩa bất đắc dĩ đút cho bách lý trường hằng một viên đan dược các ngươi hai cái lại không phải không biết chúng ta thiên cơ tông lại không phải mỗi người đều cùng tâu ngự sư đệ như vậy chiến lược bói toán đều xuất sắc Chúng ta chiến lược ở chỗ này chính là cái cặn bã. Nếu là có thể đuổi kịp tiểu sát thần, chúng ta hai bên cùng nhau hợp tác, chúng ta nguy hiểm cũng có thể đủ giảm bớt không ít. lưu sĩ phản bác. Ngươi như thế nào biết nhân gia tịch ly liền nhất định sẽ đáp ứng chúng ta, cùng chúng ta cùng nhau hợp tác đâu? Vạn nhất nhân gia cự tuyệt đâu, cảm thấy chúng ta là cái liên lụy, không mang theo chúng ta. không hành nghĩa mắt trợ trắng. Chương 381 xảo trá. lưu sư đệ. Ngươi liền đối nhà mình giữ nhà bản lĩnh như vậy không có tin tưởng sao. Chúng ta tốt xấu còn sẽ giống nhau bản thân kỹ thuật đi, chiến lược đối nàng lại tạo không thành cái gì huy hiếp, hợp tác chỉ biết cộng thắng. Huống hồ, hồ đồn đãi không phải nói tịch ly cùng tô sư đệ quan hệ khá tốt sao. Kia chỉ là đồn đãi, hào đi, ai không biết tiểu sát thần khủng bố cùng vô tình a? Ba người đột nhiên nhất thời trầm mặc, đích xác, tịch ly thoạt nhìn so tu vô tình đạo người còn muốn vô tình vô dụng. nói đến lấy đồn đãi nói tịch ly cùng tâu ngự quan hệ không tồi bọn họ còn có điểm tin tưởng tất nhiên là bởi vì tâu ngự ở tông môn nội cũng là có tiếng mặt ấm tâm lạnh vĩnh viễn đều là đạm mạc mỉm cười chính là duy độc đối kia tiểu sát thân ở trọng nguyên đại bị thượng lộ ra thiện ý cùng chân thành tha thiết mỉm cười mấy người rốt cuộc là sợ hãi tầm mê rừng rậm không biết nguy hiểm rời khỏi tầm mê rừng rậm nửa tháng sau tịch ly thân ảnh biến mất ở cửu dương đại lục pháp kính thượng cửu dương đại lục chú ý tịch ly tu sĩ nhất thời có chút không biết như thế nào ngôn ngữ một cái tu vi biểu hiện chỉ có chút cơ kỳ nữ tu thế nhưng thành công kéo dài qua mê vụ sơn cốc tiến vào tới rồi tầm mê rừng rậm hơn nữa hiện giờ còn thành công tiến vào tới rồi rừng rậm nội vây ở pháp kính thượng hoàn toàn mất đi tung tích hiện giờ bọn họ không bao giờ có thể từ pháp kính thượng rõ thám biết tịch ly lời nói việc làm hành động tịch ly mấy ngày nay cảm giác chung quanh sương mù càng thêm nồng đậm cho dù là cầm dạ minh châu chiếu sáng cũng chỉ có thể đủ thấy trước mắt đồ vật Trung quanh hơi thở trở nên càng thêm quỷ quyệt mà trong không khí hơi nước cũng trở nên nhiều hết mức lên nóc tại này dừng dầm lâu rồi người trong lòng đều sẽ cảm giác được gáp lực nặng nề cảm giác được rét lạnh kia một khắc tịch ly liền từ trong túi chữ vật lấy ra lúc trước ở cực băng lưu vực kia mua đại trăn chiên cho chính mình phụ thêm thay đổi một đôi gió mạnh giữ ấm dày lúc này mới cảm giác dễ chịu chút tịch ly lại lần nữa may mắn chính mình chuẩn bị nhiều có cực băng lưu vực xuất phẩm phòng lạnh đồ vật Nàng có thể không cần lãng phí linh lực đi giữ ấm. Rốt cuộc ai cũng không biết, ngay sau đó tại đây rỗi tay không thấy năm ngón tay rừng xương mù sẽ xuất hiện cái cái gì, trong cơ thể cần thiết thời khắc vẫn duy trì linh lực dư thừa, vì chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. tịch ly thời khắc cảnh giác chung quanh hoàn cảnh. Ở như vậy vài ngày sau, tuy là tịch ly cũng cảm giác được có một kia mỏi mệt. Mà có này một kia mỏi mệt, tịch ly càng thêm không dám thả lỏng tâm thái. Ở nửa ngày trước, ở trong rừng rậm đã hoàn toàn không thấy đi tới con đường. bốn phía một mảnh sương mù liền dưới chân đều phảng phất là đứng ở đám mây tịch ly trong tay cầm một cái phân biệt phương hướng đĩa quay thứ này vẫn là lúc trước tiến vào hai bên bí cảnh khi mua tịch ly trong tay bản đồ giờ phút này cũng mất đi tác dụng bởi vì liền tính có được bản đồ cũng không làm nên chuyện gì nàng căn bản nhìn không tới lộ cùng ảo cảnh chỉ có thể đủ dựa vào trong tay đĩa quay lựa chọn một phương hướng vẫn luôn đi nàng nhớ rõ tìm kiếm rừng rậm phương bắc là một mảnh ao hổ, đó là tịch ly muốn đi đệ nhị trạng cho nên tịch ly vẫn luôn dọc theo đĩa quay trung phương bắc hành tẩu. Đi mệt, tịch ly liền từ trong túi chữ vật lấy ra thức ăn khao chính mình một chút. Tịch ly không biết chính mình rốt cuộc đi rồi bao lâu, cảm giác vẫn là ở vào một mảnh trong sương ngủ, nàng không phải không có thử qua dùng phá vọng mắt. Nhưng là phá vọng mắt ở chỗ này, tựa hồ đã chịu không nhỏ áp chế, chẳng những yêu cầu thật lớn linh lực, còn hiệu quả cực thấp. Tịch ly lại lần nữa ở chính mình quanh thân bố trí một cái trận pháp, từ không gian nội lấy ra đồ ăn. Lấy ra lúc trước từ cực băng lưu vực thu thập băng sơn phổ trà cùng nhà mình sư phó cấp miểu pháp môn ngộ đạo trà. Giống nhau uống lên một ly. Lại ăn mấy viên đan dược, đem chính mình trạng thái điều đến tốt nhất. Liên tục mấy ngày, tâm tình của nàng đã xuất hiện nóng nảy. Này thực không thích hợp. Hơn nữa tại đây mấy ngày nội, nàng phát hiện nơi này không thích hợp. Tuy rằng nàng bị nồng hậu xương mù che đậy phương hướng, hơn nữa trong tay la bản kim đồng hồ cũng vẫn luôn chỉ vào phương bắc. Nhưng là nàng vẫn là cảm giác được không thích hợp Theo lý thuyết, nàng hiện giờ thân ở rừng rậm, liền tính nàng bị che đậy tầm mắt, sinh vật khác cũng là như thế, công kích không được nàng. Nhưng là chẳng lẽ sinh hoạt tại đây rừng rậm sinh vật liền đều là như thế quá người mù sinh hoạt sao? Kia bọn họ không cần thức ăn sao? Liền tính bọn họ không cần thức ăn, chính là thân ở rừng rậm, có thể có được nhiều như vậy sương mù, như vậy cây cối khẳng định là lại đại lại cao, liền tính bùi cây cùng cỏ dại bị cao lớn bùi cây sở ngăn trở, lớn lên rất ít, thậm chí không có. Nhưng là tịch ly cái gì cũng không có đụng tới, liền thân cây cũng không có. Phản phất chính là ở một chỗ trên đất bằng đi. Cho nên cuối cùng, tịch ly đến ra một cái kết luận, nàng vẫn luôn tại chỗ xoay vòng vòng. Là nàng bị tầm mê rừng rậm xương ngủ vào trước là chủ. Quá mức tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến sự tình, lại đã quên, có chút đồ vật đôi mắt nhìn đến cũng không nhất định là thật sự, liền tỉ như trong tay la bàn. Liền ở tịch ly điều tức thời điểm, lỗ hai đột nhiên vừa đậu. Tịch ly mở choáng mắt. một đạo hư ảnh nhanh chóng hiện lên tịch ly xác định chính mình không có nhìn lầm trong tay hình vương xuất hiện híp mắt nhìn về phía bốn phía bốn phía lại lần nữa khôi phục bình tĩnh phản phất vừa mới sự tình đều là nàng hoa mắt tịch ly tại chỗ xoay vài vòng cũng không có phát hiện cái gì tại chỗ ngồi xuống tiếp tục điều thức chẳng qua lại càng thêm cảnh giác về ngoài làm bộ đã yên tâm chính là tịch ly thần thức thời khắc chú ý chung quanh thời gian một phút một giây quá khứ bốn phía đều im lặng. nếu là thương nhân chắc chắn cảm thấy có thể là chính mình tinh thần quá căng thẳng xuất hiện ảo giác nhưng là tịch ly tin tưởng chính mình kia một khắc trực giác nếu kia đồ vật như vậy có kiên nhẫn như vậy nàng tự nhiên cũng không thể cấp bách hiện giờ địch ở nơi tối tăm, nàng ở chỗ sáng có thể không rút dây động rừng tự nhiên là không rút dây động rừng cho thỏa đáng điều chỉnh tốt hơi thở chung quanh đều còn không có thấy động tĩnh tịch ly thu hồi trận bàn chuẩn bị tiếp tục hành tẩu mà liên ở tịch ly thu hồi trận bàn kia một khắc Một trận gió mạnh thổi qua. Tịch Ly trong tay hình vương đột nhiên một chán. "Phanh! Chít chít." Tịch Ly trước ngược chỗ, bị hình vương thân kiếm thượng hồng liên nghiệp hỏa bỏng rát đồ vật phát ra thống khổ tiếng kêu. Tịch Ly tay trái đột nhiên dùng sức muốn bắt lấy. Nhưng là ngay sau đó, kia đồ vật nhanh chóng co rụt lại, lại hóa thành một đạo hát ảnh, nhanh chóng biến mất ở trong sương mù. Mà chung quanh nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh, cũng dần dần xuất hiện tiếng vang. Xô so xô -so xoạt -so xoạt cọ sát thanh ở trong sương mù vang lên. Thích ly lỗ thai giật giật thanh âm này rất giống là loài bò sát hoạt động thanh âm nhưng là từ mê vụ sơn cốc xạ hoa đi qua một chuyến tịch ly cẩn thận ngay dưới vẫn là phát hiện không thích hợp địa phương nay có điểm không nghĩ là da thịt hoặc là động vật lân giáp cùng mặt đất tương chạm vào phát sinh thanh âm ngược lại là có chút giống là cái gì đặc biệt thô giáp đồ vật trên mặt đất cọ sát thanh âm thực vật vỏ cây tịch ly nháy mắt nổi lên hoàn toàn tinh thần ở trong rừng rậm có đôi khi lợi hại đoạt mệnh không phải yêu thú gì đó thường thường là những cái đó lặng yên không một tiếng động đồ vật thì như giờ phút này kia đồ vật chương 382 trận thụ mê huyễn. Hưu. một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng về tịch ly mặt tập kích mà đến tịch ly trong tay hình vương đã sớm chờ giờ khác này theo hắc ảnh vụt ra địa phương chính là hung hăng một chạm. chít chít lại là một tiếng quái kê mà lần này tịch ly rốt cuộc thấy rõ ràng kia đồ vật nâu thấm vỏ cây thượng là một ít màu xanh lục chất nhầy mà bị tịch ly chém rớt xuống đất kia một tiết còn ở vạn bèo chung. Đây là sẽ động dễ cây. Dễ cây bị tịch ly gây thương tích, chung quanh bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều hắc ảnh. Bang! Bang! Bang! Vô số dễ cây từ trong xương mù xuất hiện, đối với tịch ly công kích mà đến. Tịch ly trong tay hình vương không ngừng đón đỡ những cái đó múa may dễ cây. Chỉ là vô luận nàng chặt bỏ nhiều ít dễ cây, những cái đó dễ cây đều sẽ mọc ra tân, sau đó lại lần nữa tuần hoàn. phảng phất vô cùng vô tận. tịch ly nhìn đem nàng vây quanh càng thêm chặt chẽ đồ vật trong mắt sát ý hiện lên bàn tay toát ra hồng liên nghiệp hỏa ngọn lửa cực nóng làm chúng quanh rễ cây dừng một chút không dám lại tiếp tục tiến lên tựa hồ kiêng kỵ tịch ly trong tay ngọn lửa nhưng lại như cũ không muốn lui về phía sau ở khoảng cách tịch ly nhất định vị trí địa phương không ngừng bồi hồi trong tay hồng liên đột nhiên hướng về còn vây quanh rễ cây sái đi dễ cây nhìn đột nhiên đánh úp lại hồng liên dọa liên tục lui về phía sau tịch ly bước chân sinh liên từng bước một đi phía trước đi có không sợ chết dễ cây đều bị ngọn lửa thiêu cái tinh quang chỉ là linh lực tiêu hao quá nhanh tuy rằng tịch ly gân mạch đan điền khác hẳn với thường nhân nhưng là cũng kinh không được vô trường mực tiêu hao trong tay đan dược cũng ở không ngừng giảm bớt đó là dịch hoàn sư thúc cho nàng bổ linh đan nhìn như cũ vây quanh nàng dễ cây tịch ly như mày nàng cảm thấy như vậy mấy ngày xuống dưới này dễ cây nhìn như đang không ngừng lui về phía sau cùng giảm bớt nhưng là rồi lại không phải Như thế tình huống, chỉ có thể thuyết minh mấy thứ này sau lưng còn có một cái che giấu đại gia hỏa ở chỉ đạo phương hướng. Mà gần nhất dễ cây biểu hiện nhưng thật ra có chút táo bạo, hiển nhiên sau lưng cái kia đồ vật cũng sắp mất đi kiên nhẫn. Tịch ly đang đợi, chờ một cái cơ hội. Rốt cuộc tại đây một ngày tịch ly vừa mới điều tức thời điểm, vây quanh tịch ly dễ cây lại lần nữa bạo động. Nhanh chóng hướng về tịch ly quất đánh tập kích. Tịch ly từ một cái trong túi chữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ chú. Thứ này... Ngay từ đầu nàng không phải không có nghĩ tới dùng, chỉ là rốt cuộc đùa chú sử dụng một lần tiêu hao phẩm, dùng hết một chương liền ít đi rất một chương. Những cái đó dễ cây nếu là diệt này căn bản, cho dù là lại nhiều dễ cây cũng không làm nên chuyện gì, còn lãng phí bùa chú. Dễ cây bị tịch ly tung ra bùa chú tặng cái trở tay không kịp. Tịch ly nhìn dễ cây lại lần nữa di động vị trí, trong mắt kim quang thoáng hiện. Trước mặt tuy rằng vẫn là đại bộ phận đều là sương mù mênh ngông, nhưng là cũng thấy được một chút. Quả nhiên. Này đó dễ cây di động là có quy luật. Thích Ly cảm thấy, chính mình tám phần là gặp được trận thụ. Loại này thụ, ở tu tiên giới rất ít nhìn đến, hơn nữa vẫn là có linh trí trận thụ. Trận thụ, thụ nếu như danh, lợi dụng này thuộc tính, sẽ ở chính mình trong lĩnh vực bố trí trận pháp, càng là tuổi đại linh trí cao trận thụ càng là khó có thể đối phó. Tịch Ly trước mắt này chỉ rõ ràng là khai linh trí, hơn nữa chỉ số thông minh hẳn là còn không thấp. Thích Ly trong tay hình vương xuất hiện. vừa lúc đâu? nàng cũng muốn nhìn xem nàng kiếm trận uy lực rốt cuộc như thế nào hình vương cựu cựu quý nhất hình vương ở không trung nhanh chóng xoay tròn sau lưng xuất hiện 9 đem giống nhau như đúc hình vương đây là tịch ly trước mắt có thể hóa ra nhiều nhất 9 đem hình vương xuất hiện tiêu phí tịch ly rất lớn tinh thần lực đôi tay bấm tay niệm thần chú 9 đem hình vương chấn động đột nhiên hướng về bốn phía dễ cây chém tới tịch ly trong tay linh quyết không ngừng khoan kiếm nhanh chóng quét ngang dễ cây trận thụ đem nàng vây ở chỗ này như vậy nàng liền đem cái này vây trận cấp phá chín thanh kiếm cùng rễ cây dây dưa tịch ly trong tay cũng không có rơi xuống đủ loại màu sắc hình dạng đùa chú ném qua đi dưới chân ngọn lửa cũng khắp nơi công kích tới dễ cây thực mau dễ cây đã bị tịch ly mấy phương công kích làm hoảng sợ công kích nện bức cũng có chút rối loạn bộ chính là giờ khắc này nhất kiếm phá vạn pháp tịch ly hướng tới kia chỗ rõ ràng dao động càng thêm đại địa phương nhất kiếm chém tới thật lớn bóng kiếm chém vào trong sương mù Một tiếng thống khổ tiếng kêu vang lên. Trung quanh sương mù cũng có chút tàn ra, tịch ly phá vọng mắt nhưng thật ra có thể nhìn đến xa hơn. Cách đó không xa bị tịch ly nhất kiếm chém thương ra hỏa, đang ở thống khổ lung tung lay động. Một viên thật lớn trận thụ, ra nua vỏ cây cùng thưa thất lá cây. Trung quanh là một ít tiểu nhân cây giống. Thật lớn trận thụ nhìn đến tịch ly nhìn nó, từ thô to thân cây chỗ toát ra một trường cùng loại với người mặt. Che kín nếp ốm. Tịch ly hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới này trận thụ thế nhưng đã khai linh đến cơ hội hóa hình. Cũng chính là trước mặt này cây trận thụ đã là nửa bước kim đan cảnh giới. Nếu không phải có này thịnh dương bí cảnh trung thiên đạo đệ nặng, chỉ sợ đã độ kiếp đột phá kim đan, hóa thành hình người. Chít chít chít chít. Đối mặt một viên thụ nhe răng trợn mắt, thịt ly híp híp mắt. Chính là người này làm nàng thiếu chút nữa mắc hưu. Tại đây tầm mê rừng rầm tại chỗ thượng vòng đi vòng lại. Thiên Vũ cung. Chín đem hình vương nháy mắt xác nhập ở bên nhau, linh quang chớp động. Thiên vu cung xuất hiện ở tịch ly trong tay. Kéo cung trăng tròn. Bán. Hưu. Đây là tịch ly trúc cơ sau lần đầu tiên sử dụng thiên vu cung. Tịch ly thăng cấp, cũng làm thiên vu cung đã chịu hạn chế hạ thấp không ít. Hiện giờ thiên vu cung so với luyện khí kỳ thời điểm, càng thêm hoa lệ tinh mỹ, đồng thời hơi thở cũng cường đại rồi không ngừng nhỏ tí kẹo. Chỉ tiếp, tịch ly linh lực tu vi chỉ có chúc cơ sơ kỳ tu vi. Hiện giờ thiên vu cung y lực cường đại, chỉ là hao phí linh lực cũng là trước đây vài lần. Tiễn vũ bắn vào trận thụ trong miệng. Cho ta bảo. anh. Tịch ly nhanh chóng lui về phía sau. Tiễn vũ nổ mạnh hoàn toàn làm chung quanh xương mù sôi nổi tứ tán. Lấy trận thụ vì trung tâm, hình thành một cái mây nấm, chậm rãi bay lên. Tịch ly trong cơ thể linh lực cũng rốt cuộc hao hết, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Che lại bị lực lượng dư vi lộng thương cánh tay, ngực có chút khó chịu. Đại xương khói tan đi, Tịch ly để phòng nhìn phía trận thụ nơi địa phương. nơi đó kia viên trận thụ đã bị tạc hoàn toàn thay đổi chỉ để lại một tiết khô khốc thật lớn thân cây tịch ly nhẹ nhàng đi lên trước trận thụ đã vẫn không nhúc ních Hưu. tịch ly lại lần nữa ném một phen bùa chú đi vào tuy rằng phần lớn đều là nàng dùng không đến luyện khí bùa chú nhưng cũng may lượng nhiều trung gian còn kèm theo chúc cơ kỳ bạo phá phủ bùa chú ném qua đi kia một khắc tịch ly liền hướng chính mình trên người dán một trường thuấn di bùa chú bạo phá thanh âm cùng trận thụ kêu thảm thiết thanh âm đồng thời vang lên một lát sau tịch ly mới tiến lên đi hiện giờ trên mặt đất chỉ để lại một viên phiếm lục quang hạt châu tịch ly dùng hỏa linh lực đi qua một vòng sau phát hiện không có gì nguy hiểm sau lúc này mới cầm lấy kia viên màu xanh lục hạt châu màu xanh lục hạt châu là trận thụ cùng loại với yêu thú yêu đan loại đồ vật này ở tu tiên giới cũng không thường thấy rốt cuộc yêu thực nguyên bản liền so yêu thú muốn càng thêm khó tu luyện huống chi là vốn là thưa thất khai linh trí chủng loại chương ba yêu thực này viên trận thụ vốn là xảo trá cho nên tịch ly mới có cuối cùng một tay quả nhiên tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền tịch ly cầm một cái hộp ngọc đem trận thụ yêu đan đặt ở hộp ngọc phong ấn hảo bọn họ thác nguyệt phong một mạch tự thân kiếm pháp chung cũng có chứa kiếm trận cho nên đối với trận pháp phụ trợ một đạo nhu cầu không phải rất lớn đặc biệt là kiếm trận luyện đến càng mặt sau liền càng là lợi hại nhưng là này trận thụ trận pháp là này thiên phú giống như là nhân tộc đặc thù huyết mạch giống nhau Hiện giờ tịch ly bắt lấy trận thụ yêu đan, yêu đan bên trong tự nhiên cũng có trận thụ thiên phú bảo tồn. Thứ này đối với bọn họ không có nhiều ít dùng, nhưng là đối với người khác lại rất có tác dụng. Nàng tuy rằng làm các vị sư thúc luyện chế các yêu cầu đồ vật đều là cho tài liệu cùng linh thạch, rốt cuộc nhân ra luyện chế cũng là yêu cầu thời gian cùng tinh lực. Chính là vẫn là trình các sư thúc tỉnh. Thứ này tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế bảo bối, nhưng là cũng coi như là cái hiếm lạ bảo bối. Phóng hảo trận thụ yêu đan. Tịch ly ở bốn phía đem những cái đó còn xem như hoàn chỉnh trận nhánh cây làm cũng nhặt lên, đặt ở một cái túi chữ vật. Thứ này cũng là luyện khí thứ tốt. đại nhanh chóng thu thập xong sau, tịch ly mới vội vàng rời đi vừa mới phát sinh chiến đấu địa phương. Tìm được một khối an toàn một chút địa phương sau, tịch ly lúc này mới tiếp tục chính mình đào thành động công tác. đại đem che giấu hơi thở cùng phòng ngự trận pháp đều bố trí hảo sau, tịch ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khu khu. Tịch ly cảm giác yết hầu có chút thanh ngọn. từ nhẫn chữa vật trung móc ra chữa thương đan dược căn bảo trận chiến đấu này tiêu hao tịch ly quá nhiều linh lực cùng tinh thần lực tịch ly này một nghỉ ngơi chính là nửa tháng bí cảnh trung chín thành nhân đã biết cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục hai bên tồn tại đại bộ phận người cũng tiến vào bí cảnh trung nội vây lam vũ nhìn cột lấy chính mình người hận ngựa răng. ngươi làm gì có bản lĩnh ngươi liền đem ta giết phong việt văn cười cười duỗi tay gợi lên lam vũ cảm ngươi nói ta như thế nào bỏ được đem ngươi giết, Lam Vũ đúng không? Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta nhưng thật ra có thể buông tha ngươi kia hai cái đồng môn sư đệ như thế nào. Lam Vũ nhìn về phía một bên đã hôn mê đông đường cùng Nô Thiên Tụng, Thái Dương gân Xanh Bạo Khởi. Ngươi cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, dậu đổ bìm leo tiểu nhân. Phong Việt Văn cười, vây quanh Lam Vũ xoay vài vòng. Ta này như thế nào có thể gọi là dậu đổ bìm leo đâu? Hơn nữa ta cũng không nhỏ. Ngươi nhìn xem, ngươi phát lên khí bộ dáng đều là như vậy động lòng người. Ngươi nói các ngươi trọng nguyên đại lục nam tu có phải hay không đều trường nguyên này phó kiểu người bộ dáng? Phong Việt Văn càng xem Lam Vũ càng cảm thấy vừa lòng. Cửu Dương đại lục nữ nhân cơ hồ đều là dùng để tiêu khiển ngọn nhạc, có thể kết làm đạo lữ trường bạn cả đời vạn không tồn một. Cho nên liền xuất hiện nam tu cùng nam tu kết làm đạo lữ, loại chuyện này ở Cửu Dương đại lục thực thường thấy. Một bên Cửu Dương đại lục tu sĩ cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Nhưng là Lam Vũ bất đồng, hắn sinh hoạt ở trọng nguyên đại lục thì rằng hắn không kỳ thị Nam Tu cùng Nam Tu nhưng là lại cũng không thích mà Lam Vũ diện mạo ở trọng Nguyên Đại Lục cũng là thực không tồi, chỉ là bởi vì hàng năm luyện khí nguyên nhân nhưng thật ra so giống nhau pháp tu muốn chắc định rồi lại không thể so chuyên môn luyện thể tu sĩ gián chắc mà như vậy dáng người cùng bộ dạng tự nhiên là hợp phần lớn kiểu Dương Đại Lục tu sĩ mắt chẳng qua bên cạnh mấy cái tu sĩ lại như thế nào thèm nhỏ dãi có làm vọng Hải Tông nhị sư huynh phong việt văn đệ nặng bên Nam Tu cũng không dám động cái gì vài tâm tư Tịch Ly cảm thấy này tầm mê rừng rậm yêu thực đặc biệt nhiều, bởi vì giờ phút này nàng lại gặp một gốc cây thành tinh thực phách đằng. Ở trình khối trên sa mạc đều là thực phách đằng cảnh, Trung quanh đều là một ít động vật cùng tu sĩ hải cốt. Có thể thấy được loạn ý giết không ít sinh vật coi như chính mình chất dinh dưỡng. Mà trước mặt này cây thực phách đằng vừa lúc chặn đường ngay, nếu là muốn lật qua nơi này, trừ bỏ bị thực phách đằng che đậy con đường này, phải bao một con đường khác. Nhưng là đi con đường kia nói, phải phế thượng vài lần thời gian. tịch ly không nghĩ lãng phí thời gian hơn nữa trong cơ thể sinh cơ hạt giống lại ở hướng nàng truyền lại đói tin tức mà trước mặt trừ bỏ mênh mông vô bờ cắt đá sa mạc liền thuộc trước mặt này duy nhất màu xanh lục sinh cơ hạt giống muốn ăn cái gì rõ ràng tịch ly che giấu hảo tự mình hơi thở chậm rãi tới gần tự lần đó cùng trận thụ giao chiến qua đi tịch ly đối đãi này đó yêu thực càng thêm cẩn thận mà trên người nguyên bản pháp bảo cũng gọi là lục tiêu sư thúc dùng kia đặc thù trùng sát chế tác phòng ngự pháp y Thứ này lực phòng ngự kinh người, tịch ly cảm thấy nếu không phải nơi này đã chịu bí cảnh thiên đạo áp chế, phát bảo có thể càng thêm lợi hại. Lục tiêu sư thúc dùng tịch ly cấp trùng sắc cùng cánh chim cho nàng làm mấy bộ. Hiện giờ này bộ cũng chỉ bất quá là những cái đó còn thuộc về bình thường sâu tài liệu sở làm. Có thể nghĩ, nếu là dùng kia cao dai trùng sắc sở làm nên có bao nhiêu lợi hại. Chỉ tiết lục tiêu sư thúc kia đồ vật muốn rèn luyện thời gian rất dài, đặc biệt là phẩm dai càng cao tiêu phí thời gian càng dài. Hơn nữa cùng chi luyện chế tài liệu cũng cần thiết đến là cao dài tài liệu, lúc này mới có thể đem này công hiệu phát huy đến tốt nhất. Chỉ là này đó tài liệu tìm kiếm cùng rèn luyện thời gian đều yêu cầu thời gian. Bất quá hiện giờ này phòng ngự pháp bảo lại là vậy là đủ rồi. Tịch ly trong tay xuất hiện một chương trúc cơ đại viên mãn bạo hỏa bữa chú. Thứ này chưa chuẩn bị, quăng qua đi. phanh Ngọn lửa bạo khởi, thiêu đốt vô số dây đằng. Thực phách đằng đã chịu công kích, ngáy mắt bạo khởi. tịch ly lòng bàn chân xuất hiện hồng liên đột nhiên hồng liên hướng về thực phách đằng trung tâm mà đi hòa khắc mục thực phách đằng ở hồng liên nghiệp hỏa thế công hạ kế tiếp bại lui thực phách đằng công kích thủ đoạn bất đồng mặt khác cây cối nó công kích thủ đoạn là mê hoặc ở phát hiện đồ ăn lúc sau thực phách đằng sẽ tản mát ra một loại mùi hương hấp dẫn quá vãng đồ ăn cái loại này mùi hương kỳ thật cũng là một loại độc sẽ làm sinh vật lâm vào hôn mê sau đó ngủ tiếp trong mộng bị thực phách đằng một chút một chút cắn nuốt sạch sẽ Chỉ tiếp này cây diện mạo tràn đầy thực phách đằng còn không có phát hiện tịch ly. Đã bị che giấu hơi thở cùng thân hình tịch ly phát hiện nó. Hơn nữa tịch ly còn có khắc chế nó thuộc tính cùng độc khí ngọn lửa cùng đan dược. Cuối cùng nhất kiếm đi xuống, thực phách đằng chủ chi bị chặt đứt. Móc ra cây cối bên trong yêu đan, chỉ là tịch ly vẫn cứ cảm giác trong cơ thể sinh cơ hạt giống ở khát vọng cái gì. Tịch ly như mày, thử hấp thu yêu đan thượng linh lực. Xác định sinh cơ hạt giống không phải khát vọng này cây thực phách đằng yêu đan sau. tịch ly thu hồi yêu đan bắt đầu ở bốn phía tuần tra bốn phía hải cốt hỗn độn quá nhiều Lao đã nhìn không ra là thứ gì tân đại khái chính là gần nhất đều còn không có có mùi túi chẳng qua nơi này táng thân sinh vật quá nhiều khí vị tự nhiên là không dễ ngửi tịch ly nhanh chóng tìm kiếm nhưng thật ra làm nàng được đến không ít túi chữ vật còn có hai quả nhận chữ vật chỉ là có rất nhiều túi chữ vật hẳn là niên đại xa xăm không có chủ nhân linh lực tầm bổ đã xuất hiện không gian sụp đổ Mà kia hai quả nhẫn chữ vật chung một quả cũng xuất hiện rất nhỏ không gian sụp đổ hiện tượng. Tịch ly vội vàng đem bên trong đồ vật móc ra tới. mươi 384 linh thụ. Túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật một loại chữ vật không gian. Một khi phát sinh không gian sụp đổ, nếu là bên trong đồ vật không kịp thời di đi, là sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu. Một khi bị cuốn vào thời không loạn lưu đồ vật, rất khó bị lại lần nữa tìm được. Quả nhiên, ở Tịch ly di đi nhẫn chữ vật đồ vật sau đó không lâu. kia cái nhẫn chữa vật liền trực tiếp sụp đổ tuy rằng có chút đáng tiếc nhưng là tịch ly không phải luyện khí sư càng không hiểu cái gì không gian chữa trị nếu là dùng chính mình linh lực chữa trị ẩn dưỡng kia cái nhẫn chữ vật nói không chừng nhẫn không có chữa trị trước nàng đã linh lực khô kiệt hoặc là nhẫn ở hấp thu xong chính mình linh lực sau còn không có chữa trị trực tiếp hấp thu nàng huyết nục như vậy không biết khả năng tính nàng không nghĩ mạo hiểm thu hồi được đến đồ vật tịch ly trong tay hình vương xuất hiện đột nhiên hướng về mặt đất chấn động Tức khắc mặt đất liền xuất hiện một cái thâm ương, cái gọi là bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Chính mình nếu cầm này đó không quen biết người trước người vật, như vậy cũng liền thay người ra vừa lấp, xuống mổ vì an. Chỉ là tịch ly nhìn bị phá khai miệng to, như mày. Nàng nếu nghe thấy được một cổ thanh hương, đó là thuần tịnh cỏ cây hương. Theo lý thuyết, nơi này là kia cây thực phách đằng ha ổ, nó hút giết hại như vậy nhiều sinh vật, trên người liền tính còn có thuộc về thực vật cỏ cây hương. cũng tuyệt đối không có khả năng là thuần tịnh cỏ cây hương. Tịch ly cẩn thận nghe nghe, đích xác không có sai, chính là kia cổ mùi vị. Tịch ly nhìn về phía hố đất. Tịch ly trong tay hình vương lại lần nữa bổ vài cái. Cái này tịch ly rốt cuộc thấy rõ ràng là cái gì. Tại đây phiến dưới nền đất chỗ sâu trong thế nhưng còn có dễ cây. Thô to dễ cây tuyệt đối không phải này thực phách đằng hệ dễ. Chỉ là này thô to dễ cây đã ở vào hơi thở thoi thóp trạng thái. Tịch ly trong tay linh lực phiên động. đem chung quanh thổ nhưỡng đều rửa sạch sạch sẽ sau mới thấy dưới nền đất chân dung thật lớn nửa thanh thân cây phía dưới là rậm rạp rễ cây chỉ là đều đã khô héo hơn nữa thân cây trung tâm cũng đã rỗng ruột mà ở thân cây rỗng ruột trung tâm chỗ là kia thực phách đẳng đẳng hệ dễ xem tình huống này hẳn là dưới nền đất thật lớn cây cối tuổi quá lớn đã chịu thiên đạo áp chế lại đột phá không được kim đăng kỳ dần dần chết già ở chỗ này mà kia cây thực phách đẳng ký sinh ở còn chưa tan hết sinh cơ thân cây. hấp thụ chung lão thụ sinh cơ, tầm bổ chính mình, trách không được lớn lên như vậy tươi tốt. Thích ly đem thực phách đằng hệ dễ đi trừ. Này cây lão thụ thế nhưng có thể ở nhánh cây lá cây toàn bộ đều chết đi dưới tình huống, như cũ kiên trì xuống dưới, chẳng sợ bị thực phách đằng quần cuộn không ngừng chậm rãi như tầm ăn lên sinh cơ, cũng ở kiên trì, có thể thấy được này đối sinh khát vọng. Nhất đáng quý chính là, này viên lão thụ trên người không có lây dính cái gì hậu quả xấu, cũng chính là tỏ vẻ này cây lão thụ sống như vậy nhiều năm. cũng không có lạm sát quá vô tội trong cơ thể sinh cơ hạt giống càng thêm khát vọng thậm chí có chút táo bạo bị tịch ly sinh sôi đè ép đi xuống tịch ly đem chung quanh đã hoại tử sở hữu dễ cây đi trừ phát hiện lưu lại có sinh cơ chỉ có kia nửa thanh rông ruột thân cây chung quanh tịch ly hồi tưởng hạ đã từng xem qua linh thực một loại thư tịch yêu thú tu luyện một đạo không dễ dàng yêu thực càng là gian nan Người có thể thủ vững bản tính tâm tồn thiện ý hiện giờ gặp được ta cũng coi như là người ta duyên phận có thể hay không sống sót, hướng chết mà sinh, liền xem chính ngươi cơ duyên tạo hóa. Tịch Ly tử nhẫn chữ vật trung lấy ra mấy viên mục linh thạch, bố trí một cái tụ linh trận, lại lấy ra một lọ nồng đậm linh tuyên thủy, đây là từ thác nguyệt phong chủ mạch thượng một cái sơn tuyển trung lấy ra, được đến không dễ. Tịch Ly đem linh tuyên thủy chậm rãi ngã vào đã khô khốc thân cây, điểm điểm linh quang hoàn toàn đi vào thân cây, Tịch Ly vận hành công pháp, trong cơ thể sinh cơ hạt giống sinh cơ bị Tịch Ly độ một tia ra tới, phụ trợ lao thụ hấp thu. làm xong hết thảy tịch ly liền không hề quản lão thụ hấp thu tình huống nàng có thể làm đã làm ở một bên bố trí một cái chất pháp âm thầm điều tức. ở tịch ly nhắm mắt lại sau không có nhìn đến tự kia thân cây chỗ toát ra oánh oánh lục quang dần dần càng ngày càng nồng đậm nguyên bản cơ hồ khô héo thân cây toát ra một kia lục ý một đôi màu xanh lục đôi mắt xuất hiện bình tĩnh nhìn tịch ly nơi địa phương màu xanh lục đôi mắt loé lóe nguyên bản khô héo thân cây dần dần vỡ vụn cuối cùng chỉ để lại một gốc cây cây non cây non hệ dễ chậm rãi ruỗi trưởng một chút một chút tới gần tịch ly mắt thấy càng ngày càng gần cây giống lá cây vui sướng lắc lắc phát ra hào hào thanh âm tịch ly mở tròn mắt dễ cây bất động tịch ly ánh mắt dần dần rời về phía cách đó không xa kia cây xanh non cây giống cây giống cứng đở cảm giác được tịch ly tới gần cây giống càng thêm không dám động. tịch ly ngồi xổm xuống túi người nhìn vẫn không nhúc nhích cây giống dội tay sờ sờ xanh non lá cây cây non nhịn không được cơ cơ Thịt ly lập tức lui về phía sau vài bước, phòng bị nhìn cây giống. Cây non thấy vậy, nóng nảy. Lá cây vội vàng mà lay động, phát ra rầm rầm thanh âm. Thịt ly ly càng thêm xa. Ta, ta, không, có, ác, ý. Non nứt thanh âm tiếng vọng ở thịt ly bên hai. Thịt ly hí mắt, là kia cây cây giống đang nói chuyện. Là người đang nói chuyện. Là. Gan từng chữ một, nói chuyện còn có chút lấp bắp. Ngươi vì sao tới gần ta. Ta, tưởng. Muốn, dựa, tiến, ngươi, cùng, ngươi. Đây là nó sống lâu như vậy, gặp được cái thứ nhất không đối nó tham lam khởi sát tâm cùng lợi dụng chi tâm. Hơn nữa, này nhân loại cũng không có thừa nó suy yếu thời điểm, đem nó giết, còn cứu nó. Tịch ly tưởng nói chính mình không thu tiểu đệ, nhưng là trong cơ thể sinh cơ hạt giống vui sướng thẳng ngày nhót. Tịch ly nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Ngươi có biết, sinh trưởng ở trong bí cảnh sinh vật, nếu muốn muốn ra này bí cảnh, nếu không phải vật chết. Nếu không chính là bị bên ngoài tu sĩ khế ước mang đi ra ngoài. Cây non điểm điểm. Cái này nó là biết đến, nó từ khi ra đời liền sinh trưởng ở chỗ này, có linh trí lúc sau dần dần liền phát hiện mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một ít xa lạ sinh vật. Bọn họ ở trên mảnh đất này tìm nó đồng loại, hoặc là thế giới này mặt khác sẽ động sinh vật. Lần đầu tiên gặp được kia xa lạ sinh vật thời điểm, nó sợ hãi liền động cũng không dám động. Có thể là nó chỉ là một viên bình thường thụ, người khác trứng mắt. Cho nên không có động nó. Chỉ là sau lại, nó càng dài càng lớn, càng dài càng lớn. Nó chỉ có tiềm thức hấp thu linh lực, nhưng là ban đầu sẽ không che giấu tự thân linh lực. Dần dần liền có mặt khác sinh vật đánh nó chủ ý. Thế giới này, còn có những cái đó xa lạ sinh vật. Nhưng là nó vỏ cây cứng rắn, hơn nữa hương vị còn không tốt, này đó sinh vật dần dần liền từ bỏ. Có thể đi vào nơi này sinh vật thiếu chi lại thiếu. Trải qua vài lần nguy cơ sau, nó dần dần học xong khống chế linh lực, liễm tức linh lực. Chỉ là chờ nó tu luyện đến nhất định giai đoạn sau, liền phát hiện mặc kệ nó lại như thế nào nỗ lực, tu vi cũng không thể đi lên. Sau lại dần dần chết giả ở chỗ này, chính là hắn không muốn chết, cho nên vẫn luôn khát vọng tồn tại. mươi 385 khế ước, mà nguyên bản liền không dễ sinh hoạt, sau lại lại bị tia cây dây đằng ký sinh, một chút một chút hấp thu hắn sinh cơ, như giỏi trong xương. Nó một chút bị hấp thu, nó đều mau tuyệt vọng, đều muốn từ bỏ, chính là nó vẫn là kiên trì xuống dưới. cuối cùng Nó gặp tịch ly. Nó lại trọng hoạch tân sinh. Này, chút, ta, đều, biết, nói. Cũng không phải không có tu sĩ xem nó đặc thủ, muốn cùng nó khế ước, Chỉ là nó nguyên bản chính là một thực hóa linh, đối đãi vạn sự vạn vật tác ý trời sinh liền rất mất cảm. Những cái đó không có hảo ý người đều bị nó thu thập. Bị lừa vài lần, nó cũng học thông minh. Sau lại trực tiếp liền làm bộ không có khai linh bộ dáng, quá vãng sinh vật cũng chỉ là cảm thấy nó chính là lớn lên có chút to mọng. lại không có gì linh lực, liền không hề còn nó Khế Đức liền ý nghĩa, người muốn mất đi nhất định tự do, hơn nữa đi theo ta, cũng không thấy đến an toàn. Ta thường xuyên gặp được nguy hiểm, nói không chừng, dây tiếp theo liền gặp được nguy hiểm. Nếu là ngươi ngốc tại nơi này, sống yên ổn sinh trưởng nói không chừng còn không cần đối mặt những cái đó không biết nguy hiểm. Tây non có một lát do dự. Nó tại đây phương thế giới an nhàn quán, gặp được lớn nhất nguy hiểm cũng chỉ bất quá là những người đó muốn cắn nó một ngụm, chém nó một ít nhánh cây hoặc là lừa nó khế ước sinh vật. Tịch ly thấy cây giống trầm mặc, xoay người chuẩn bị rời đi. Chậm, chờ, ta, ta, nguyện, ý. Nó là an nhàn quán, nhưng là nó cũng biết, nếu là vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, như vậy cuối cùng liền tính nó không bị mặt khác sinh vật xoàn soạn rớt, cũng là giống nhau chết già ở chỗ này. Tiếp theo, liền không thấy được có thể vận khí tốt gặp được tịch ly. Hơn nữa nó cũng muốn đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài sinh hoạt. Ta, có, dùng. nhiều năm như vậy tu luyện hoặc nhiều hoặc ít nó vẫn là có chút bản lĩnh Thích ly đương nhiên biết điểm này liền tính cây non cái gì bản lĩnh đều không có nhưng liền này đầy người sinh cơ cùng một linh lực ở mấu chốt thời khắc cũng còn có thể vì nàng trị liệu thương hơn nữa gia hỏa này còn có thể đủ cùng trong cơ thể sinh cơ hạt giống hỗ trợ lẫn nhau vận dưỡng nàng đan điền cùng thân thể gân mạch nghĩ kỹ con người của ta nếu là tiếp nhận rồi liền ghét nhất phản bội cây non không có do dự ta nguyện ý hảo tịch ly đánh ra khế ước dấu tay không cần chống cự cây non nỗ lực thả lỏng chính mình làm chính mình tin tưởng trước mặt người này tu đương cuối cùng một mặt linh quang sau khi biến mất tịch ly thủ đoạn nóng lên cây non đột nhiên biến mất tịch ly nhìn lại liền nhìn đến thủ đoạn chỗ xuất hiện một mặt màu xanh lục đánh dấu một cây nho nhỏ cành lá tốt tươi thụ đảo không phải cây non bộ dáng chủ nhân kia mới là bản thể của ta tịch ly nghe được thức hải thanh âm nội coi đăng điền. quả nhiên liền nhìn đến đan điền bên cạnh lại xuất hiện một viên nho nhỏ cây giống. Thực hảo, trong hoa viên lại nhiều thêm một mặt lục. Cây non cùng tịch ly ký kết bình đẳng khế ước, hiện giờ cùng tịch ly thần thức chuyên âm, nhưng thật ra nói chuyện nhanh nhẹn nhiều. Tịch ly không có che chắn cây non, cây non tự nhiên có thể cảm ứng được tịch ly ý tưởng. Chủ nhân, ta đó là bản thể còn chưa hóa hình, có thể nói chuyện, đã không dễ dàng. Non nước thanh âm, mềm mềm mại mại. tịch ly nhìn đến cây non cắm rễ địa phương là âm dương lịch sinh hoa cùng sinh cơ hạt giống trung gian đến cũng là cái thông minh cây non cũng không nghĩ tới tịch ly trong cơ thể thế nhưng còn có nhiều như vậy tiểu đồng bọn hơn nữa các thoạt nhìn đều bất phàm. quả nhiên vẫn là nó vận khí tốt gặp được lợi hại như vậy chủ nhân nếu hiện giờ ngươi ta ký kết khế ước chúng ta cũng là đồng bọn sau này ta liền gọi ngươi hướng quang tuất không tâm tàng ánh mặt trời hướng chết mà sinh ân ân cảm ơn chủ nhân ban danh Hướng Quang thực thích. Sau này, Tiểu Quang liền gọi tỷ tỷ của ta đi. Tỷ tỷ, Hướng Quang có thể cảm giác được Tịch Ly đối nó thích, trong lòng cũng thực vui vẻ.